chính là muốn nàng cha A Minh Lan cười nói. Bích Châu đôi mắt trận tròn vài phần, nói: "Vì cái gì?" Lão Vương phi là lão vương gia cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, vương gia không phải nàng thân sinh, đối vương gia tới nói không phải chuyện tốt a, thế tử phi là hồ đồ sao? Liên tính vương phi cùng vương gia hòa ly, thế tử phi càng hướng về vương phi, cũng không có như vậy giúp vương phi trả thù vương gia đi. Vương gia không có tư vị, thế tử gia liền càng đã không có a." Minh Lan nhẹ Bích Châu chán nói: "So với vương gia Lão vương phi càng sợ người khác biết vương gia không phải nàng thân sinh sự, này trong đó tất có ẩn tình. Kiếp trước vương phi cùng vương gia đều chết không minh bạch, đến nay cũng không biết là ai làm hại, cùng với địch trong tối ta ngoài sáng, không bằng mọi người đều hiểu tận gốc dễ, có việc đặt ở bên ngoài thượng nói. Lão vương phi không được nàng nói cho sở ly, tam thái thái tới hỏi nàng, khẳng định là từ lão vương phi nơi đó không có được đến hữu dụng tin tức, nàng đem ly vương phủ tức vị lớn như vậy khối thịt kẹp tới rồi tam thái thái trước mặt. Nàng còn có thể chịu đựng không dưới chết búa. Hy vọng nàng sẽ không kêu nàng quá thất vọng. Minh Lan phải đi, Bích Châu Giơ tay đem Minh Lan hoảng mau rơi xuống châu thoa cắm hảo. Bên kia, một tiểu nhà hoàng chạy tới, thanh tú trên mặt mang theo sán lạn tươi cười nói, Thế tử phi, một dương hầu phủ đại thiếu ra phong Thế tử. Tuy rằng từ một thị nơi đó biết một chấn muốn thỉnh lập một lễ vì Thế tử sự, nhưng là thật nghe được, Minh Lan vẫn là nhịn không được một trận kích động. Biểu ca cuối cùng là lập vì Thế tử, thật là thái thái quá không dễ dàng Nàng lại có lý do không học giả quy. Minh Lan vẻ mặt tươi cười trở về Cẩm Hoa hiền. mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến Tuyết Lê chạy ra, Bính Châu trừng mắt nhìn nàng nói, có chuyện gì, muốn như vậy vội vã chạy, vạn nhất quăng ngã, chẳng phải là làm người chế dễ giễu. Tuyết Lê nhẹ thở đầu lươi nói, thế tử phi đi thỉnh An, nói thực mau trở về tới, Trình Mụ Mụ nhất đẳng lại chờ, lòng nóng như lửa đốt, làm nô tỳ đi thỉnh ngài trở về. Bất quá là chậm trong chốc lát, đến nỗi cứ như vậy cấp sao. Trong chốc lát nàng còn không được cấp thượng hỏa A. Minh Lan cất bước tiến phòng khách, vào cửa trước giải thích, nói, mới vừa rồi túc ninh hầu phu nhân phương hướng ta nói lời cảm tạng, tam thái thái lại lôi kéo ta nói một hồi lâu nói, liền trì hoan đến bây giờ. Trinh mụ mụ giữa chán nhíu hạ nói, tam thái thái cùng thế tử phi có cái gì hảo thuyết? Chính là nhàn thoại việc nhà Minh Lan ngồi xuống nói. Trinh mụ mụ cũng không hỏi lại, nàng mở ra sổ sách, Minh Lan trước một bước nói, liêu ra đại hỉ. Túc ninh hầu phu nhân còn trước phương hướng ta chúc mừng, tặng không ít đồ vật tới, ta hẳn là tự mình đưa phân hạ lễ đi chúc mừng một phen. Trình mụ mụ mày hung hăng nữ hạ, nói, đảo cũng không cần, liêu ra có thể phong hầu, là lấy thế tử phi phúc khí, ngươi làm nha hoàn đưa phân hạ lễ đi, nói rõ ngươi vội vàng học quản gia thoát không khai thân là đủ rồi. Minh Lan Thon dài lông mi run rảy, nói, Túc ninh hầu phủ không đi có thể, nhưng ta biểu ca phong thế tử, ta muốn đi một dương hầu phủ chúc mừng. Gia quy chỉ có thể chờ ta trở lại lại học. Trình mụ mụ có chút không mau nói, hôm qua thế tử phi liền không học giả quy. Ngày hôm qua không có học giả quy, quái nàng sao? Đạo loạt miễn phí đọc ký chương 504 truyền thuyết. Biết trình mụ mụ đối vương phi bất trung, đối nàng, Minh Lan liền không có gì kiên nhẫn. Tưởng tùy ý bài bố nàng, càng là không có khả năng. Minh Lan hướng ghế trên một rửa, lười lười nhát nhát nói. Đi Túc Ninh Hầu Phủ chúc mừng cùng đi Mộc Dương Hầu Phủ nào một kiện không thể so đi ngụy Quốc Công Phủ thưởng hoa sen quan trọng. Ta có thời gian đi ngụy Quốc Công Phủ, còn suýt nữa bị hoanh ra tới, mặt mũi mất hết, đến phiên biểu ca đại hỷ, ta liền không có thời gian, không thể nào nói nổi. Ngươi vội vàng cùng triệu ra truyền tin, liền hủy đi ta đài. Ta muốn đi Mộc Dương Hầu Phủ cùng Túc Ninh Hầu Phủ, liền có thể làm nha hoàn đại lao. Ngươi càng nhanh hồi vương phi bên người, ta càng là không cho. Hạ quyết tâm. Minh Lan lấy khăn sở cái mũi, lấy lui làm tiếng nói, "Trình Mụ Mụ như vậy không rời đi Mẫu Phi, một lát liền hồi Mẫu Phi bên người hầu hạ đi, ta có thể mỗi ngày ngồi xe ngựa đi sở ra cùng Mẫu Phi học quảng ra. Vương Phi ước gì nàng mau chóng học được quản ra, nếu biết nàng muốn lưu lại học quảng gia, Trình Mụ Mụ lại tán đồng nàng đi Ngụy Quốc công phủ, cuối cùng thiếu chút nữa bị người nhục nhã ném mặt mũi, xem Vương Phi có thể hay không trách cứ Trình Mụ Mụ. Trình Mụ Mụ ám cắn hạ nha, cười nói, "Không giáo hội thế tử phi quản gia." Ta nào yên tâm hồi sở ra, hú hổ, vương phủ trên giới nhiều người như vậy, một khi tiếp nhận quảng gia, sự tình nhiều lắm đâu, thế tử phi sao có thể mỗi ngày đi theo vương phi học quảng gia, ngài nguyện ý, lào vương phi các nàng cũng sẽ không đáp ứng, nô tỷ là nóng đội, hôm qua làm ngài đi ngụy quốc công phủ ngắm hoa, không có dự đoán được hôm nay còn không có thời gian, ta nếu là biết, nói cái gì cũng không cho người đi. Học tập nhất kỵ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ta sợ thời gian lâu rồi. Thế tử Phi hôn kia học đều trả lại cho ta. Nói như vậy, liền thành toàn là vì nàng hảo, bất quá tưởng răm ba câu khiến cho nàng sửa lại chủ ý, liền quá coi thường nàng. Minh Lan ngồi ngay ngắn thân mình, chân mụ mụ tiến vào, thế Minh Lan nói tốt nói, thế tử Phi vẫn luôn lấy biểu thiếu ra đương thân đại ca xem, không thiếu thúc dục hầu ra lập biểu thiếu ra vì thế tử, mong hảo chút năm mới mong đến hôm nay, lúc này chỉ sợ một lòng sớm bay đến một dương hầu phủ, nàng chính là lưu lại cũng tính không dưới tâm học giả quy Trình mụ mụ là vương phi tín nhiệm nhất người, thế tử phi ở ngài trước mặt liền không cất dấu có cái gì nói cái gì. Trình mụ mụ gật đầu, ta biết, ta cũng là quá nóng nội chút, thế tử phi vội vã đi một dương hầu phủ chúc mừng, liền mau đi đi, sớm chút trở về, buổi tối cùng ta học giả quy. Thật là ngươi có trương lương kế, nàng từng có tường thang, ba ngày không có thời gian học quản gia không có việc gì, buổi tối có thể bổ. Nàng đại buổi tối tổng không thể ở tại một dương hầu phủ không trở lại đi. Tâm tư kín đáo lại người đáng sợ, Minh Lan một chút phản bác đường sống đều không có, nàng còn phải chịu nàng nói lời cảm tạ, tạ nàng châm trước. Trình mụ mụ đứng lên, bên ngoài tiến vào một nhà hoàng nói, trình mụ mụ, vương phủ trước cửa tới một tiểu nha hoàn nói là hôm qua ở trên phố không cẩn thận đụng phải ngươi, phương hướng ngươi nhận lỗi. Trình mụ mụ sửng suốt, gật gật đầu nói, ta đã biết. Nàng nhìn Minh Lan nói, ta đi tiền viện nhìn xem. Nhìn nàng đi, Minh Lan mày hơi trọng. Trừ Phong ngày hôm qua nói kia truyền tin Nha Hoàn bị giết, căn bản là không có hồi triệu ra, Triệu gia không thu đến tin, liền Nha Hoàn đều cùng nhau biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trực tiếp phái người tới tìm Trình Mụ Mụ. Mới vừa rồi nói quá sớm, lúc này nàng muốn thật cùng nàng học quản gia, xem nàng còn như thế nào đi tiền viện thấy Nha Hoàn. Minh Lan muốn đứng dậy, chân Mụ Mụ nhìn nàng nói, Thế tử phi vội va hướng đi biểu thiếu gia chúc mừng, ta biết, nhưng Trình Mụ Mụ làm thế tử phi học quản gia cũng là vì thế tử phi hảo. Ngại như thế nào có thể? Minh Lan đầu đều lớn, chỉ có thể gật đầu nói, ta biết, trình mụ mụ đều là vì ta hảo, nhưng ta một suốt ruột liền khống chế không được tính tình, chờ ta đi mục dương hầu phủ trở về, ta khêu đèn đánh đêm học quản gia hành sao, trong chốc lắt trình mụ mụ trở về, người làm nàng ban ngày ngủ một lát. Nói xong, Minh Lan bước nhanh lói người. Phía sau, chân mụ mụ lắc đầu bất đắc dĩ, như thế nào liền đối quản gia một chút đều không đệ bụng, muốn đổi làm là nàng. Cho dù là không ăn không uống cũng đến trước học xong mới an tâm a Phía trước Túc Ninh Hậu Phu Nhân gặp qua Bích Châu, biết Bích Châu là nàng bên người đại nhà hoàn, Minh Lan khiến cho nàng đi Túc Ninh Hậu Phủ đưa hạ lễ. Từ nhà kho chọn đưa cho một lễ hạ lễ, Minh Lan liền đi thư phòng. Phòng trong, Sở Ly đang xem thư, chuyên trú mà nghiêm túc, Minh Lan đi đến hắn trước mặt, hắn đều không có phát hiện. Minh Lan rỗi tay ở hắn trước mặt quơ quơ, nói, nhìn cái gì thư, xem như vậy nghiêm túc. Sở Ly đem thư bông. Nói, một thiên du ký, là về Thanh Châu. Minh Lan trước mắt, viết chút cái gì thú vị sự. Không phải viết chút cái gì, mà là quan trọng nhất một bộ phận bị vạch tới sở ly nói. Bị vạch tới. Minh Lan chiều thư nhìn lại, quả nhiên có nửa hành tự bị đồ đen, nàng đem thư cầm lấy tới, chỉ thấy mặt trên viết, Thanh Châu truyền lưu một cái truyền thuyết lâu đời. Bị đồ hắc chính là mặt sau một bộ phận, tự không nhiều lắm, 89 cái tự tả hữu Nàng còn trước nay chưa thấy qua cái dạng gì truyền thuyết là như vậy ngắn gọn đâu. Minh Lan đem thư bông, không cho là đúng nói, nếu là truyền lưu truyền thuyết, kia biết đến người hẳn là không ít, người nếu là thật muốn biết, có thể phái người đi Thanh Châu hỏi thăm một vài. Sở Ly Đạm cười nói, đây là bản đơn lẻ, mấy chữ này hẳn là tổ phụ Đồ Hắc, ly Vương phủ thế lực, là tổ phụ một tay thành lập, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu có thể hỏi thăm ra tới, liền không có đồ hắc tất yếu. Minh Lan gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Sở ly tiếp tục nói, tổ phụ đồ hắc nơi này, thuyết minh truyền thuyết vô cùng có khả năng là thật sự. Chỉ có là thật sự, mới có đồ rất tất yếu, giả truyền nói, ai để ý. Bất quá sở ly nghĩ như vậy, Minh Lan không lớn tán đồng, truyền thuyết nhiều là hư cấu, truyền vô cùng kỳ diệu, cơ hội liền không có thật sự. Hắn có phải hay không quá mức tích cực điểm như A, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Minh Lan đem không hợp lý chỗ điểm ra tới nói, là thật sự, kia lão vương ra vì cái gì muốn đồ hắc đâu, đây là bản đơn lẻ thư. Chẳng lẽ là không nghĩ ngươi cùng vương gia biết. Thanh Châu truyền thuyết mà thôi, cùng vương gia còn có sở ly quăng tám xảo cũng không tới đi. Nhưng là, nghĩ đến Thanh Châu, Minh Lan liền nghĩ tới kia tòa lệnh người sợ hãi tuyết sơn. Thanh Châu thật là cái thần bí địa phương, như vậy địa phương, có truyền thuyết thực bình thường. Không nói sở ly, ngay cả nàng đều tò mò Thanh Châu truyền lưu truyền thuyết là cái gì. Sở ly thất thần là bởi vì lão vương gia từng hai lần đi Thanh Châu, hắn mất tích lại như vậy ly kỷ không chuẩn liền cùng Thanh Châu truyền thuyết có quan hệ. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, một chút dấu vết để lại, hắn đều không thể buông tha. Chỉ là chữ viết bị đồ hắc, hắn cũng bó tay không biện pháp. Minh Lan thấy hắn quá muốn biết, nói, tuy rằng có chút thư thượng đánh bản đơn lẻ ký hiệu, không thấy được liền thật là bản đơn lẻ, không chừng còn có một hai bổn ném ở cái gì trong một góc, lại hoặc là ở nhà ai cái dương phía dưới thấy không được thiên nhật, người có thể cho ám vệ đi phố đông sau hẻm hỏi một chút, chỉ cần giá cả cao, vận khí tốt không chuẩn có thể tìm được một quyển, đao loạt miễn phí đọc ý. Trưng 505 chúc mừng. Minh làn cổ hơi ngẩn, lộ ra tuyết trắng ngó sen cổ, hình như có chút không phục nói, ta như thế nào liền không thể đã biết, ta biết đến như nhiều. Nàng tốt xấu so người khác sống lâu một đời, vốn là hẳn là biết đến nhiều một ít, chính là cùng sở ly một so, nàng này sống hai đời còn chưa kịp hắn 1 phần 10 quá đả kích người một ít. Thấy nàng kiểu diễm ước ác, mới như hoa cánh môi hơi dầu. Sạch sẽ không dính bụi trần con ngươi mang theo chút dợ dữ Hắn rồi tay muốn đem nàng ôm nhập hoài Kết quả Minh Lan chân sau một bước né tránh Nói, ta muốn đi một dương hầu phủ hướng biểu ca chúc mừng Một lễ bị lập vì thế từ sự Sở Ly đã sớm biết Mà Minh Lan tới là cùng hắn chào hỏi Minh Lan xoay người lúc đi Sở Ly nói, ta bồi người cùng đi Minh Lan vội vàng lắc đầu nói Không cần, người phía sau lương thượng thường còn chưa khỏi hẳn Ta chính mình đi là được Có hắn ở Nàng cùng biểu ca nói chuyện đều phóng không khai, băng đao đôi mắt nhỏ, biểu ca thực bị thường hắn đại hỉ nhật tử, liền không chọc hắn không mò. Còn nữa, triệu yên ở ngụy quốc công phủ né mặt, nàng cùng triệu đại thái thái trước sau đi một dương hầu phủ sự nàng biết, tuy rằng thực xin lỗi cứu cứu cùng biểu ca, nhưng nên châm ngỏi ly rán cũng không có thể thiếu, chờ lát nữa đi, bảo không chuẩn đốm lửa này sẽ đốt tới trên người nàng tới. Đến lúc đó một tranh chấp lên, sở ly đại ở bên cạnh, bất luận là giúp không giúp nàng đều xấu hổ. Vạn nhất tính tình lên đây, cùng một dương hầu phủ nháo không thoải mái, nàng sau này còn như thế nào đối mặt cứu cứu cùng biểu ca A. Cho nên, Minh Lan kiên quyết không cần sở ly bồi. Sở ly nhìn nàng, có chút bị thương nói, không cho ta bồi, là sợ ta cho ngươi mất mặt. Minh Lan hai mắt vừa lật, chống án thư nói, thiếu cùng ta chàng đáng thương, hôm nay là biểu ca phong thế tử nhật tử, ngươi vừa đi, nổi bật đều bị ngươi cấp đoạn, ta cùng biểu ca nói chuyện ly gần một chút, ngươi đều không được, Lại vạn nhất đến lúc đó động khởi tay tới, ngươi bị thương ta không cao hứng, biểu ca bị thương, ta cũng không cao hứng, các ngươi vẫn là tránh xa một chút nhi hảo. Sở ly tay ở Minh Lan Quỳnh mũi thượng nhẹ điểm hạ, bất mát nói, cùng ngươi biểu ca nói chuyện, muốn cách này sao gần làm cái gì. Quả nhiên, nàng còn chỉ là nói nói, hắn liền không được, nếu là thật nhìn thấy, đem nàng sau này lôi kéo, nàng cùng biểu ca mặt mũi hướng nơi nào phóng. Không cho hắn đi tuyệt đối là chính xác. Minh Lan nhìn hắn, phiến bài lông mi run rẩy chân mình thẳng thẳng, giơ tay so đo, nói, gần nhất đại khái như vậy gần. Sở Ly cau mày, thân cận quá, ít nhất cũng muốn cách 1 triệu xa. Minh Lan, một cây thô tráng hát tuyến từ cái trán chợt xuống, Minh Lan nghiến răng nói, ngươi như thế nào không nói cách 10 triệu xa, làm nha hoàn trực tiếp chuyển lời. Sở Ly tư sầm một lát, gật đầu nói, như thế tốt nhất. Minh Lan, hảo ngươi cái đại đầu quỷ. Hắn không dứt khoát không cần nàng đi mục dương hầu phủ trực tiếp làm ám vệ ở vương phủ cùng một dương hầu phủ chi gian qua lại truyền lời tính. Minh Lan chiều hắn nghe răng trấn mắt, xoay người liền đi rồi. Tuyết lê nhìn sở ly liếc mắt một cái, thấy hắn xuyên thấu qua tới phân phó ánh mắt, Tuyết lê run run hạ, nhẹ điểm gật đầu, chạy nhanh đuổi theo Minh Lan chạy. Vừa ra khỏi cửa liền hận không thể cho chính mình một buồn côn, nàng muốn xem thế tử ra làm cái gì, hiện tại hảo, thế tử ra đem nhìn chầm chầm thế tử phi, không được nàng quá tới gần biểu thiếu ra trọng trách giao cho nàng. Mười xa à. Nói chuyện thanh âm tiểu một chút đều nghe không được thành nếu là biểu thiếu ra hướng hầu phủ cổng lớn vừa đứng, thế tử phi không được muốn bỏ tưởng tiến mộc dương hầu phủ. Ra thư phòng, Minh Lan đi phía trước đi, liền thấy có tiểu nha hoàn liền tiếp chiều nàng nhìn xung quanh, còn bả vai thẳng run ngẹn cười, cười Minh Lan không hiểu ra sao, còn có chút bực, có cái gì buồn cười. Tiểu nha hoàn một dọa, vội vàng quỳ xuống nói, không, không có. Minh Lan lười lý nàng, lập tức đi phía trước, kết quả bên kia trần mụ mụ lại đây. Nhìn đến Minh Lan, trực tiếp đỡ chán, lại chính là trường tuyết lê, như thế nào hầu hạ thế tử phi. Tuyết lệ như trượng nhị hòa thượng sở không được đầu góc, bình thường như thế nào hầu hạ thế tử phi, hiện tại chính là như thế nào hầu hạ A. Nàng tiến lên hai bước hướng Minh Lan trên mặt xem, một cái không nhìn xuống, nàng bật cười, lại chạy nhanh đem miệng cấp che thượng. Minh Lan có ngốc, cũng biết chính mình trên mặt có dơ đồ vật, nàng chạy nhanh xoay người trở về nội phòng. Đối với khắc hoa sơn điểu gương đồng, nhìn chóc mũi một chút mực tàu. Minh Lan một bên dùng khăn dính thủy lao, một bên thực hiện huệ dưới đáy lòng thăm hỏi sở ly mười mấy biến. Ra cửa, Minh Lan triều thư phòng hung hăng hừ một tiếng, trong viện nhà hoàn bà tử liền biết các nàng thế tử phi chốc mũi điểm đen là các nàng thế tử ra kết tác. Hồng tụ thêm hương, đường mật ngọt ngào. Thật gọi người hâm mộ A Ra cẩm hoa hiên, Minh Lan liền thẳng đến vương phủ đại môn. Bất qua mới đi đến nhị môn chỗ, liền nhìn đến trình mụ mụ triều bên này đi, có chút thất thần bộ dáng. Nhìn thấy Minh Lan, Nàng tiến lên chào hỏi, Minh Lan nói, "Trình Mụ Mụ sắc mặt không được tốt, là xảy ra chuyện gì sao?" Trình Mụ Mụ lắc đầu, bài trừ một mặt cười tới, nói, "Không xảy ra việc gì, chỉ là tưởng sự tình có chút thất thần." Minh Lan gật đầu nói, "Đi đường tưởng sự tình, dễ dàng uy chân." Trình Mụ Mụ tiểu tâm chút, ta trước ra phủ. Tuyết Lê Tắc Hiếu kỳ nói, "Nét Trình Mụ Mụ nhanh như vậy liền đã trở lại, chưa thấy được kia đụng phải ngươi tiểu nha hoàn." Trình Mụ Mụ lắc lắc đầu, "Không gặp." "Nếu là gặp được" Chẳng phải sẽ biết tìm nàng chuyện gì, không có quan trọng sự, nha hoàn là sẽ không tới tìm nàng. Tuyết lê trấn ăn nàng, ngọt ngào nói, một cái tiểu nha hoàn, không gặp cũng không phải cái gì quan trọng sự. Trình mụ mụ hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ đốc xúc thế tử phi sớm chút hồi phủ cùng ngài học quý củ. Trình mụ mụ câu kia trong chốc lát tính toán ra phủ một chuyến nói tới rồi bên miệng chính là cấp nuốt trở vào. Nàng khăng khăng không cho thế tử phi ra phủ chúc mừng, chính mình lại lần nữa nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, quá kỳ cục chờ lát nữa tìm cái cớ đi ra ngoài là được. Trình mụ mụ đem lộ tránh ra, Minh Lan liền lập tức đi rồi. Ngồi trên xe ngựa, nửa canh giờ liền đến Mục Dương hầu phủ. Nhìn đến nàng tới, thủ vệ gã sai vặt vội vàng tiến lên chào hỏi, trên mặt mau cười ra hoa tới. Tiên viện về Mục trấn Quảng, gã sai vặt nhóm nhiều hướng về Mục Lễ, tới rồi nội viện, phòng trưng rất khó nhìn đến như vậy cao hứng biểu tình. Cất bước lên đại giai, Minh Lan hỏi, đại thiếu ra ở trong phủ. Tuyết Lê che miệng cười nói, còn gọi đại thiếu gia đâu? nên sửa miệng. Minh Lan giận nàng liếc mắt một cái, gã sai vật cũng đang cười, nói, đại thiếu gia, không phải, là thế tử gia, hắn còn chưa ra phủ. Hô nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là khó sửa miệng. Minh Lan liền trực tiếp đi tìm Mục Lễ. Ở viện muôn khẩu, Mục Lễ vừa lúc ra tới. Hắn xuyên một thân vân cẩm vẩy mực văn áo gấm, keo thúc ngai ngọc, chân đặng kỳ lân ủng, áo mũ chỉnh tề, tuấn lãng xuất trần. Nhìn đến Minh Lan, trong tay hắn ngọc phiến xoạch một chút mở ra. Mặt quạt thượng họa cẩm tú sân hà, bàng bạc đại khí, cả người dơ tay nhấc chân thấy thế nào như thế nào lỗi lạc phong lưu. Đạo loạt miễn phí độc khí. chương 506 say rượu. Minh Lan là thiệt tình thế một lễ cao hứng, đương nhiên, một lễ mong nhiều năm như vậy, cũng là thật cao hứng. Nhưng tươi cười duy trì vài giây, liền căng thẳng, trong tay ngọc phiến cũng thu, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi còn khi ta là ngươi biểu ca. Minh Lan không hiểu ra sao, nhiều năm như vậy biểu ca biểu muội Có thể không lo hắn là biểu ca sao, nàng chấp mắt nói, mới lập vì thế tử, cứu cứu không đến mức quanh ngươi ra hầu phủ đi. Một lễ khỏe miệng trừ hạ, trong tay ngọc phiến phe phẩy, nói, cho ta nghiêm túc một chút, ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Minh Lan trên mặt hài hước chi sắc thu, ba ba nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì. Tuyết Lê đứng ở một bên, không biết làm sao bây giờ hảo, thế tử phi cùng biểu thiếu ra chi gian khoảng cách đừng nói 10 trượng, chính là một trượng đều không coi à, hơn nữa biểu thiếu ra còn càng rửa càng gần. Làm sao bây giờ, muốn hay không đem biểu thiếu ra đẩy ra? Dùng bao lớn sức lực đẩy ra hắn tương đối hảo, sức lực nhỏ đẩy không khai, đảo thành chiếm biểu thiếu ra tiện nghi. Hơn nữa về sau cũng đừng nghĩ lại theo tới hầu phủ, nhưng nếu là sức lực dùng lớn, trực tiếp đem biểu thiếu ra lật đổ, thậm chí phiên vài cái té ngã. Nàng hẳn là sẽ bị thế tử phi sống sờ sờ đánh chết đi. Tuyết lê trong lòng thiên nhân giao chiến, hẳn không thể ngất xỉu đi mới hảo. Một lễ nhìn Minh nói Ngày đó, chúng ta mấy cái ở nhà gỗ uống say, tiêu hoàn đem chúng ta đưa về tới, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn. Minh Lan nhìn hắn, càng khó hiểu, cùng chính mình biểu ca, Minh Lan cũng không vòng vò, có cái gì nói cái gì, nàng hỏi, vì cái gì muốn cản hắn. Lưu tại nhà gỗ nhỏ, bọn họ mấy cái cũng chỉ có thể ngủ dưới đất, nàng cùng sở ly ngủ trên giường giống bộ dáng gì à, chính là sở ly không chủ động yêu cầu, nàng cũng sẽ kiến nghị đem bọn họ đều tiễn đi, hoặc là nàng cùng sở ly liền dọn về Minh Nguyệt Hồ ở. Nàng không cảm thấy làm như vậy không đúng a Nghĩ đến một lễ say như chết, Minh Lan để sắt vào một chút, hỏi, cứu cứu mắng ngươi. Một lễ vuốt cái mũi nói, là ta đem hắn cấp mắng. Minh Lan, đều nói rượu tráng người gan, quả nhiên không kém à. Bình thường biểu ca cùng cứu cứu nói chuyện thẳng một chút hướng một chút, đều là phụ tử gian tiểu đánh tiểu nháo. Biểu ca trong lòng là thực kính trọng cứu cứu, nhưng dùng đến mắng cái này chữ liền quá nghiêm trọng. Minh Lan hiếu kỳ nói, ngươi mắng cứu cứu cái gì? Một lễ đau đầu, vẻ mặt phiền muốn nói, ta cũng không biết ta. Minh Lan. mục lễ than thở một tiếng. Tỉnh lại khi, đầu trứng đau, đã xảy ra cái gì, hắn hoàn toàn nhớ không được. Tùy thân đi theo gã sai vật chiều hắn dựng ngón tay cái, vẻ mặt kính nghệ, hắn vừa hỏi mới biết được hắn đem phụ thân cấp mắng. Gã sai vật cũng không biết hắn mắng cái gì, không dám nghe, trốn rất xa, còn nói hắn không bị đánh cái chết khiếp, hầu ra là thật đau hắn. Mấy ngày này, hắn cũng không dám thấy phụ thân rồi. Lo lắng suốt ruột muốn đi xin lỗi đi, kéo không dưới mặt, phụ thân không đánh hắn, thuyết minh hắn hẳn là không có mang sai, mấy ngày qua đi, hắn đã bị phong làm thế tử. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì chậm chạp không có bị lập vì thế tử, cho nên đem phụ thân mắng một đốn. Giống như không đến mức, phụ thân không phải không lập hắn vì thế tử, chỉ là hắn không có đạt tới phụ thân chờ đợi thôi. Nhớ tới việc này, một lễ liền một cái đầu hai cái đại. Ngày đó, lưu hắn ở nhà gỗ nhỏ ngủ dưới đất. Không phải chuyện gì đều không có, hơn nữa đối với đưa bọn họ hồi phủ phương thức, Mục Lễ cũng là rất có ý kiến. Một giá xe ngựa, mặt trên bài say như chết bọn họ, mặt trên lại mông khối lam bố. Như vậy, ngẫm lại cũng biết giống cái gì, hồi phủ gã sai vật còn tưởng rằng hắn treo, ám vệ đưa thi thể trở về, dọa quy trên mặt đất khóc giống. Mục Lễ một hồi hoán giận, Minh Lan vẻ mặt hắc tuyến, ta không biết việc này a. Tuyết Lê gật đầu như đạo tỏi, thế tử phi chỉ biết thế tử ra làm ám vệ đưa các ngươi trở về. Không biết là như vậy đưa. Quá kiêng kỵ, như thế nào có thể mông bố đâu, tuy rằng là màu lam. Minh Lan không biết, một lễ tin tưởng, hắn tự nhận chính mình ở Minh Lan cảm nhận chúng phân lượng vẫn là thực trọng. Nếu là nàng biết, là tuyệt đối sẽ không đồng ý ám vệ làm như vậy. Minh Lan nghĩ ngày đó tặng người ám vệ, hôm nay giống như cùng nàng tới hậu phủ. Minh Lan mọi nơi nhìn xung quanh, ám vệ liền biết là tìm hắn, thả người nhảy liền hiền thân. Hắn đi tới, thanh thanh giọng nói nói, ngày đó. Đúng là bất đáp dĩ. Tặng người như thế nào còn bất đắc dĩ? Minh Lan hỏi, như thế nào bất đắc dĩ Pháp? Ám vệ giải thích nói, sở tam thiếu ra say rượu không thành thật, bò trên xe ngựa phun, vào thanh khi, thân mình không xong. Một ngụm thân tới rồi phượng đại thiếu ra trên mặt, thuộc hạ sợ chuyển ra đồn đại vớ vẩn, vừa lúc một bên chính là bày hàng bán vải vóc, liền tùy tay cầm một khối cái hảo. Thì ra là thế. Ám vệ đều là vì bọn họ hảo, làm như vậy là đúng. Một lễ nghẹn cười, vẻ mặt bắt quái nói. Sở Tam Thiếu Gia thật thân đến Phượng Đại Thiếu Gia. Ám vệ gật đầu, thật thân tới rồi, không ngừng Phượng Đại Thiếu Gia, lúc ấy trên xe ngựa mặt khác hai vị ra đều hôn. Sở Tam Thiếu Gia nói cái gì đều là huynh đệ, muốn đối xử bình đẳng. nay mạch não, hắn là không hiểu, đối với say rượu người, không có gì để nói, đem người an toàn đưa về phủ, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành chấm nét. Một lễ tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Hắn, giống như liền ở kia giá trên xe ngựa. nói như vậy hắn cũng bị sở tam thiếu ra cấp hôn. Nôn! Quá ghê tởm! Một lễ muốn rơ tay lau mặt, tuy rằng qua đi vài thiền, chính là Minh Lan nhìn chầm chầm hắn, vẻ mặt cổ quái, hắn lại yên lặng bắt tay buông xuống, làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng Nhưng Minh Lan cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chuyện gì có thể giấu quá nàng A Bận tâm biểu ca mặt mũi Minh Lan chịu đựng mới không cười ra tiếng tới. Bên ngoài, có gã sai vật đưa thiệp lại đây nói, thế tử ra, Sở tam thiếu ra bọn họ ở chiếc quế lâu bày thực rượu, phải cho ngươi chúc mừng. Không đi. Một lễ nhảy ra hai chữ tới. Gã sai vật sửng sốt, không nghĩ tới hắn như vậy không cho mặt ngũi. Hôm qua sở tam thiếu ra bọn họ tới tìm thế tử ra chơi, không còn kề vai sắt cánh vừa nói vừa cười sao. Chẳng lẽ là thế tử phi tới, muốn bồi thế tử phi, không rảnh dự tiệc. Như thế có khả năng. Gã sai vặt xoay người phía trước, còn hỏi một câu, thật không đi dự tiệc sao, lúc này ly buổi chưa còn sớm. Một lễ chừng gã sai vặt, liền nói ta không rảnh. Gã sai vặt doa sợ, chạy như bay đi đáp lời. Minh Lan dùng khăn che đi khỏe miệng ý cười, nói, biểu ca coi như cái gì cũng không biết không phải thành. Một lễ vẻ mặt xấu hổ, đem đề tài chuyển khai đạo, trong chốc lắt còn làm phiền biểu mội giúp ta hỏi một chút phụ thân, ta đều mắng hắn cái gì. Minh Lan dở khóc dở cười, biểu ca đều có can đảm mắng cứu cứu, hẳn là chính mình hỏi mới là, ta đi hỏi, cứu cứu chẳng phải xấu hổ. bị nhi từ mắng Cũng không phải là cái gì sáng dọi sự, còn nói cùng nàng nghe, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết cứu cứu sẽ không nói, nàng cần gì phải đi khai cái này khẩu đâu. Đạo loạt miễn phí đọc khí. chương 507 xin lỗi. Có thể xin lỗi liền không tồi, hắn chính là liền một câu xin lỗi đều nói không nên lời. Một lễ Triều Minh Lan chắp tay thi lễ, cảm tạ nàng hỗ trợ. Minh Lan thở dài nói, say rượu mắng cứu cứu sự, biểu ca tốt nhất đừng làm sở tam thiếu ra bọn họ mấy cái biết, bằng không về sau có người say rượu thời điểm. Sở tam thiếu ra bọn họ đối đại huynh đệ cảm tình, cùng người bình thường không giống nhau, gặp nạn rút đao tương trợ, có thể vì huynh đệ hai lặc cắm đao, trọng tình trọng nghĩa, không khó thời điểm phá đám lẫn nhau tổn hại thọc huynh đệ hai đao tìm về vui. Liên sở ly đều khó may mắn thoát khỏi, hung chi là biểu ca, vẫn là kiềm chế điểm tương đối hảo. Say rượu một hồi, cứu cứu nhịn, hai lần tam hồi, cứu cứu tới tính tình, biểu ca đã có thể thảm. Điểm này, mục lễ vẫn là biết đến. Hắn là đánh chết cũng không dám ở phượng đại thiếu ra bọn họ trước mặt thổ lộ nửa cái tự, hiện tại biết sở tam thiếu ra say rượu còn. Hắn liền càng không dám cùng bọn họ uống rượu uống xay, liền say chuyến chóng đều không được. Một lễ ở tại ngoại viện, ly mục chấn thư phòng không xa, Minh Lan liền đi gặp một dương hầu. Có đoạn nhật tử chưa thấy được cứu cứu, Minh Lan thật là có chút tưởng hắn, một dương hầu lấy Minh Lan đương nữ như xem, thấy nàng tới, càng là cao hứng. Minh Lan tiến thư phòng, một trấn liền ném trong tay công vụ. Đem Minh Lan trên giới nhìn quét một lần, nói, tựa hồ mảnh khảnh không ít. Minh Lan vuốt chính mình mặt, cười nói, nào có mảnh khảnh A rõ ràng béo rất nhiều. Mục chấn chỉ là thuận miệng vừa nói, mảnh khảnh một chút không sao, nếu là mảnh khảnh, người còn không có tinh thần, hắn liền phải đi tìm Ly Vương Thế Tử chất vấn. Nghĩ đến Ly Vương Thế Tử, Mục chấn nói, Ly Vương Thế Tử như thế nào không cùng người cùng nhau tới. Hắn còn có chút sự tưởng cùng hắn thương nghị một phen. Minh Lan đứng ở án thư, thực tự nhiên giúp đỡ nghiên mặc. Đúng sự thật nói, tướng công luyện võ, ăn hai roi, ở trong phủ dưỡng thương đầu. Mộc Trấn có chút giật mình, ngày đó đón dâu, Ly Vương Thế Tử lấy một địch năm, lại còn có tháng sự, chuyển khắp kinh đô, võ công chi cao, có thể muốn gặp, không nghĩ tới luyện võ còn sẽ bị thương. Nghĩ đến cái gì, mục Trấn nói, nghe nói Ly lão Vương ra sang một loại luyện võ biện pháp, cực kỳ khắc nghiệt, có thể ở ngắn ngủn 3 năm nội, huấn luyện một đám võ công cao cường ám vệ ra tới, xem ra nghe đồn không giả a à. Mình Nói, tướng công nói chờ hắn vết thương khỏi hẳn, mang ta đi xem, ta nhìn xem có phải hay không thật khắc nghiệt. Mộc chấn cười nói, nếu Ly vương phủ không ngại người ngoài nói, làm ngươi biểu ca cũng đi huấn luyện một đoạn thời gian, chờ hắn cưới vợ, liền không thể như hiện tại như vậy lửa nhác. Minh Lan có chút lo lắng, liền sở Ly đều ăn hai roi, biểu ca đi vào, chỉ sợ sẽ cả người là thương ra tới, cứu cứu thật sự bỏ được. Minh Lan không có nhiều lời. Rốt cuộc vương gia chuẩn không cho phép người khác tiến ly vương phủ huấn luyện đều vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Minh Lan nói, mới vừa rồi ta đi gặp biểu ca, biểu ca vì say rượu một chuyện xin lỗi, làm ta đại hắn hướng cứu cứu ngài bồi thành không phải đâu. Nhắc tới việc này, mục chấn liền tới hỏa khí, mỗi ngày trốn tránh ta, hắn còn biết xin lỗi. Biểu ca này không phải sợ ngài tấu hắn sao. Minh Lan giúp mục lễ nói tốt nói. Làm cho Minh Lan mặt, mục chấn hỏa khí áp chế, nói, hắn phải xin lỗi, khiến cho chính hắn tới. Minh Lan gật đầu, lời này, nàng nhất định chuyển đặt đến. mục trấn rất bận, một đống công văn muốn phê, Minh Lan liền không quấy rời hắn, cáo lui. Ra thư phòng, bên kia một gã sai vật lại đây nói, biểu cô nãi nãi, phu nhân thỉnh ngươi đi nội viện một chuyến. nay một chuyến là tỉnh không được, Minh Lan trong lòng hiểu rõ, vừa lúc đi xem đinh thị cùng một tỉnh hoa nói như thế nào. Minh Lan tìm cái quen thuộc nha hoàn vừa đi một bên hỏi chuyện. Nhà hoàn biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Minh Lan biết được Triệu Yên đánh Mục Tịnh Hoa một cái tác, Mục Tịnh Hoa trở về nàng một cái tác, Minh Lan trực tiếp sợ ngây người. Sự tình xa xôi nàng tưởng còn muốn xuất sắc vài phần a, Mục Dương Hầu phủ cùng Triệu gia có hôn ước ở, còn sinh lớn như vậy ngăn cách, Mục Tịnh Hoa tâm cao khí ngạo, tâm nhãn còn nhỏ, Triệu Yên đánh nàng một cái tác, nàng có thể nhớ cả đời, nỗ lực hơn, Mục Tịnh Hoa không chừng liền không cần gả tiến Triệu gia. Đinh Thị cùng Mục Tịnh Hoa lỗ đều tương đối mềm, vào Triệu gia, Triệu đại thái thái một dạy dỗ. Một tỉnh hoa trở về suối dục đinh thị, đối biểu ca tới nói là kiện rất nguy hiểm sự. nha hoàn dẫn đường, Minh Lan trực tiếp đi Minh Nguyệt huyện, mới vừa tiến sân không vài bước, lạch cạch một tiếng quăng ngã chung trả thanh âm liền chuyển tới. Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ, đây là nháo nào vừa ra à, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chất vấn nàng, cũng không cần trước quăng ngã chung trả đi. Đem đấy lòng nghi hoặc cắp xuống, Minh Lan tùy nha hoàn vào phòng, nha hoàn đi đến bình phong chỗ, liền lui xuống. phòng trong. Đinh thị ở khuyên mục tỉnh hoa đừng nóng giận, mục tỉnh hoa nằm ở trên bàn khóc, Minh Lan do dự hạ, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở trong phòng người. Đinh thị vọng lại đây, trong nháy mắt kia, đáy mắt hàn mang tựa như mùa đông khắc nghiệt trên mặt hồ kết thật dày khối băng, bị ánh mặt trời một chiếu rõi, chiết xả ra trói mắt lánh mang. Bất quá thức mau, nàng lại đem sắc bén ánh mắt cấp thú liễm, nói, vào đi. Tuyết lê đánh mảnh, Minh Lan cất bước đi vào, nét nói, biểu mội như thế nào khóc thành như vậy. Đinh Thị ngồi xuống nói Không biết là cái nào thiên giết, ý định tính cây triệu đại cô nương còn giá họa cho tịnh hoa, hôm qua triệu đại cô nương tới cửa, cùng ngươi biểu mội xào đi lên, triệu ra phía trước liền nháo quá, ngươi biểu mội không xin lỗi liền không cưới vì chính thề, như vậy bất tức sự, ta mục dương hầu phủ bao lâu chịu quá, cố tình ngươi tịnh hoa biểu mội bị triệu nhị thiếu ra trước mặt mọi người cấp. Nói lên việc này, đinh thị liền nghiến răng nghiến lợi, Minh làn xem ra tới, nàng sinh khí không phải giả vờ, nàng là thật sinh khí. Đều là tâm cao khí ngạo người, ai có thể chịu đựng triệu đại thái thái làm thấp đi. Minh Lan cũng không biết khuyên như thế nào nàng, chỉ nói, ta cùng triệu gia tiếp xúc không nhiều lắm, liền ít ỏi vài lần, ta liền nhìn ra triệu gia không phải dễ trọc, người như vậy vẫn là kính nhi viễn tri hảo, mới vừa rồi ta từ nha hoàn nơi đó biết được, biểu mội cho triệu đại cô nương một cái tát, lấy nàng tính tình, nàng sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Đinh thị mặt ẩn ẩn khó coi, một tịnh hoa khóc lớn hơn nữa thành nương. Ta như vậy gả tiến triệu ra, còn không được bị các nàng tinh kế liền xương cốt cha đều không dư thừa a Đinh thị liền nhìn Minh Lan nói, ngươi không cần hù dọa ngươi biểu mội. Minh Lan khỏe miệng hơi câu, một mặt ý cười nhấp nháy rồi biến mất, nói, tính hoa biểu mội cùng triệu đại cô nương cũng tiếp xúc quá một đoạn thời gian, nàng làm người cùng tính tình, biểu mội hẳn là biết, không cần ta nhiều lời, tuy rằng ngươi ta từ nhỏ liền mâu thuẫn không ngừng, nhưng trừ bỏ hộp gấm một chuyện ngoại, mặt khác đều là chút không ảnh hưởng toàn cục mâu thuẫn nhỏ ngươi là cứu cứu nữ nhi, ta tự nhiên không hy vọng ngươi tương lai khổ sở. Lời còn chưa dứt, mục tịnh hoa liền nâng lên một đôi khóc hồng đôi mắt trừng mắt nàng, ngươi còn cùng ta để hộp gấm, còn chưa đủ. Thật là nhưu đều có thể bị nàng tức chết, Minh Lan ninh mày nói, hộp gấm là ngươi ném, đến nay đều còn không có tìm trở về, ngươi còn có lý. chương 508 văn hồi, Minh Lan ngơ ngẩn, nàng như thế nào biết hộp gấm ở triệu gia, triệu yên nói cho ngươi. Mục tịnh hoa tả nàng liếc mắt một cái có thể hay không động điểm đầu óc, Triệu Yên biết rõ Mục Dương Hầu phủ vội vã tìm hộp gấm, hộp gấm lại là nàng ném, sẽ nói cho nàng sao? Nàng một ngum ngồi xuống nói, là phụ thân nói cho ta." Minh làn kinh ngạc, mới vừa rồi cứu cứu nhưng không cùng nàng nói chuyện này. Mục Tịnh Hoa hai mắt đấm lệ, dơ tay lau đi nói, "Còn không phải là vừa vỡ hộp gấm, còn nháo long trời lở đất đi lên, này mấy tháng, phụ thân vẫn luôn lại tìm, hôm qua Trạm vạng mới từ một mở khóa thợ nơi đó biết được hộp gấm ở Triệu gia, phụ thân muốn ta hoặc là cùng triệu gia từ hôn, hoặc là gả tiến triệu gia, tìm mọi cách đem hộp gấm lấy về tới. Nghĩ đến phụ thân vì Minh Lan, có thể đồng ý nàng gả tiến triệu gia, một tỉnh hoa liền cảm thấy chính mình không phải thân sinh, phụ thân không có như vậy đau nàng, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Dựa vào cái gì muốn nàng vì Minh Lan hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc? Nếu nói phía trước một tỉnh hoa còn không phản cảm gả tiến triệu gia, hiện tại nàng là thật phản cảm không nghĩ gả cho. Nhưng cố tình nàng cùng triệu nhị thiếu da có da thịt chi thân, không gả cho hắn, nàng lại có thể gả cho ai đâu. Nàng cả đời này xem như bị nàng làm hỏng. Nhìn Minh Lan cẩm y gì hoa phục đầu đội kim châm, hơn xa quá nàng, mục tỉnh hoa liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng nói, ngươi thiếu giả mù xa mưa tới khuyên ta, đừng cho là ta không biết là ngươi tính kế triệu yên, giá hỏa cho ta. Thực sự có chứng cứ, ngươi sớm giết đến ly vương phủ, còn sẽ như vậy tâm bình khí hỏa cùng nàng nói sao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ai còn không hiểu biết ai. Minh Lan lánh lánh đạm đạm nói, ta biết ngươi ở nổi nóng, ta không cùng ngươi tranh, ta khuyên ngươi nói, có nghe hay không tùy ngươi, gả hay không là chuyện của ngươi, cứu cứu đều bức không được ngươi, huống chi là ta, ta chỉ muốn biết mở tìm ta tới có chuyện gì. Minh Lan quay đầu nhìn về phía Đinh Thị, dùng ánh mắt dò hỏi. Đinh Thị nói, ngươi biểu mội cùng triệu nhị thiếu ra sự, ngươi cũng biết, triệu ra như vậy không có sợ hãi, không coi ai ra gì, là lượng chuẩn ngươi biểu mội phi gả không thể. Nhiều thế này thiên tiếp xúc, ta cũng đã nhìn ra, triệu gia không phải cái gì thiệt cha, ngươi biểu mội cùng triệu yên lại nháo thành như vậy, cứ như vậy gả tiến triệu gia, tuyệt không có ngày lành quá. Xem ra đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là nghe ý tứ, tựa hồ còn tưởng văn hồi. Minh Lan không có nói tiếp, đinh thị đành phải tiếp tục nói, triệu gia như vậy sinh khí, cũng có thể lý giải, rốt cuộc triệu đại cô nương bức mặt thật sự là quá lớn chút, triệu lao thái phó đều suýt nữa khi chung gió, chỉ cần triệu gia vãn hồi mặt mũi Dựa vào ngươi cứu cứu trong tay binh quyển, triệu gia cũng không dám quá làm cản. Minh Lan nghe ra tới, Đinh Thị tìm tới nàng, là muốn giúp triệu gia vãn hồi mất đi mặt nguôi đâu. Nàng muốn giúp triệu gia, đó là chuyện của nàng, tìm nàng tới làm cái gì. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Minh Lan vẫn là thờ ơ, Đinh Thị không biết nàng là thật khờ vẫn là giả ngu, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề nói, xem ở ngươi cùng tịnh hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ngươi giúp giúp nàng đi, chờ nàng gả tiến triệu gia nhất định sẽ đem hộp gấm cho ngươi bắt được tay. Minh Lan gáy lòng buồn cười, hộp gấm là một Tịnh Hoa bức, hỗ trợ tìm trở về là nàng trách nhiệm, hiện tại đảo thành các nàng mẹ con cùng nàng đàm phán lợi thế. Minh Lan đem tức giận áp xuống, bất động thanh sắc hỏi, mợ tính toán ta như thế nào làm? Mục thị liền nói, ngươi liền nói kia bộ đồ trang sức là ngươi sớm chút năm đưa cho Tịnh Hoa. Phi. Tuyết Lê không nhịn được, ở trong lòng thóa mạ một tiếng. Không mừng thế tử phi thời điểm, nhiều xem một cái đều không muốn. Minh chế nhạo ám phúng, yêu cầu thế tử phi hỗ trợ, không thấp tam hạ bốn liền tính, còn bênh mặt hất hàm sai khiến, đương các nàng ra thế tử phi là dễ khi dễ sao. Minh Lan cũng là khí không nhẹ, nàng nói, triệu đại cô nương mang đồ trang sức ta đã thấy, đẹp đẽ quý gia tinh mỹ, bỏ qua một bên bên trong là thiết khối không nói, chính là mặt trên đá quý, ta trước kia cũng tặng không nổi, hú hổ, triệu đại cô nương nguyên bản là tính toán đem kia bộ đồ trang sức tặng cho ta làm thêm trang, từ ta trong tay chuyển đi ra ngoài đồ trang sức. Tới rồi nàng trong tay, lại đến ta trước mặt khoe ra Chuyến khai, nàng vẫn là mất mặt Đinh thị ám khí, nguy quốc công phủ phát sinh sự Nàng biết đến không nhiều lắm Con đường này xem ra là không thể thực hiện được Minh Lan tính toán chạy lấy người Mục tịnh hoa nhìn nàng nói Biểu tỉ trí nhớ hảo Người gặp qua kia bộ đồ trang sức Người có thể hay không đem bản vẽ vẽ ra tới cấp ta nhìn xem Minh Lan nhướng mày nói Người quy hoạch quan trọng giấy làm cái gì Mục tịnh hoa liền nói Còn có thể làm sao bây giờ Chỉ có thể tìm người làm người chịu tội thay Bản vẽ là lấy tới làm chứng cứ Lời này, Minh Lan tin tưởng nàng nói chính là thật sự Nhưng người chịu tội thay có phải hay không nàng Liền không nhất định Việc này, nàng không cần thiết hướng trên người ông Nàng nói, ta là xem qua triệu yên đồ trang sức kim châm Nhưng nếu muốn một chút không lầm bức họa tới Ta không có như vậy tốt trí nhớ Nhà hoàng không phải nói nàng đem kim châm đều ném ở hầu phủ sao Người làm nhân tu một chút Chiếu kim châm vẽ ra tới là được Đinh thị ám khí Cái nào nha hoàn, miệng lớn như vậy. Minh Lan nói chuyện, liền hành lễ nói, trong phủ còn có việc, ta liền đi về trước. Gia Minh Nguyệt Thuyển, tuyết lê nhịn không được nói chấm nét nếu cứu lao ra biết hộp gấm ở triệu ra trong tay, vì cái gì không trực tiếp đi muốn đâu. Minh Lan ngẳng đầu nhìn nơi xa thiên, phiền muốn nói, nếu là thật dễ dàng như vậy, hộp gấm ta sớm lấy về tới. Tuy rằng mở khóa thợ nói hộp gấm ở triệu ra, mục chấn có thể mang theo mở khóa thợ đi triệu ra thảo muốn sao, không nói đến mở khóa thợ không kia can đảm. Liền tính thật đi, triệu gia thề thuốc phủ nhận, lại cắn ngược lại một cái bôi nhỏ bọn họ triệu gia, không lý chính là một chấn. Đến lúc đó nếu không hồi hộp gấm sự tiểu, triệu gia giận ẩn dữ, đem hộp gấm ném, đào hố chôn bọn họ thượng nơi nào tìm hộp gấm đi. Hoặc là có 10 phần năm chắc lấy về hộp gấm, hoặc là cũng đừng rút dây động rừng. gia phủ phía trước, Minh Lan còn đi một lão phu nhân nơi đó thỉnh an, có lẽ là nàng hiện tại là ly vương thế tử phi, láo phu nhân đối nàng thái độ hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cũng không có nhiều liêu vài câu Minh Lan liền cáo tử Ra cửa Thúy Hoa, liền đến mọi viện Đi phía trước đi rồi trong chốc lát Liền nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến Minh Lan vọng qua đi Sau đó liền sợ ngây người Sở tam thiếu gia cầm đầu Phượng đại thiếu gia, Minh Quận Vương Ngũ Hoàng Tử, Chiêu Vương Phủ Thế Tử Chờ đi vào tới, thật đúng là muốn nhiều đẹp mắt Liền có bao nhiêu đẹp mắt Hơn nữa so với đi nhà gỗ Còn nhiều hai người, Túc Ninh Hầu Phủ đại thiếu gia Cùng Thẩm đại thiếu gia Này đội ngũ hơi có chút đổ sộ. Nhìn đến Minh Lan mang theo nha hoàn, sở tam thiếu ra đi tới nói, biểu tẩu đây là phải đi. Minh Lan nhẹ điểm đầu nói, ra tới hồi lâu, nên trở về vương phủ, các người là tới tìm ta biểu ca. Này hình như là câu vô nghĩa, không phải tìm biểu ca, chẳng lẽ tìm cứu cứu sao. Phượng đại thiếu ra phe phẩy quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nói, chúng ta nhiều người như vậy ở chiếc quế lâu chờ cấp một lễ huynh chúc mừng, mặt mũi còn chưa kịp thế tử phi người một người đại. Chúng ta liền tới đây so một lần, kết quả hắn cư nhiên bắt người làm ngụy trang. chương 509 huấn luyện, bọn họ cái đỉnh cái thân phận không tầm thường à, nhóm người này người hôm nay tới chính là đem một dương hầu phủ cấp đánh cướp, cuối cùng đều có thể bình yên bê đốt lở. Không chút nào Khoa Trương nói, tương lai những người này trưởng thành lên, liền khởi tay tới, đều có 7-8 thành năm chắc đem hoàng thượng kéo xuống mã. Bọn họ tự mình tới thỉnh, biểu ca là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Minh Lan ở trong lòng thế thếmộc lễ cao hứng sau đó lại bi ai một lát đem lộ tránh ra nói vậy các ngươi đi tìm biểu ca đi Sở Tam thiếu ra đến gần vài bước nói trước tiêu biểu ca Tuy rằng cũng không thường lộ diện tốt xấu cũng có thể thấy từ khi cưi người hắn đều mau đại môn không ra nhị môn không ngại thân là ghi Vương thế tử muốn gió được gió muốn mưa được mưa không làm hoành hành ngang ngược ăn chơi chắc tá quá đáng tiếc điểm nhi nói cho biểu ca ngày khác chúng ta đi tìm hắn uống rượu nói hắn dừng lại tay vốt mí mắt nói Ta đôi mắt này như thế nào loạn nhảy A Phượng đại thiếu ra lại đây, cười nói, mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai, người nảy mí mắt phải nhảy như thế nào lợi hại, không phải là muốn bị đánh đi. Ai dám đánh ta? Sở tam thiếu ra hỏi. phương đại thiếu ra nhìn Minh Lan, sở tam thiếu ra thanh thanh giọng nói nói, câu kia đại môn không ra nhị môn không mại liền không cần nói cho biểu ca. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến gật đầu ghi nhớ. Bọn họ mấy cái liền kể vai sắt cánh đi tìm một lễ. Ra hầu phủ. Minh Lan buồn tính toán trực tiếp hồi Vân phủ, kết quả trên đường đụng tới xe ngựa chạm vào nhau, đem lộ cấp đổ. Minh Lan sốc lên màn xe, thấy trên đường náo nhiệt, liền xuống xe ngựa đi dạo một lát phố. Chờ nàng lại hồi Cẩm Hoa Viên, liền biết Sở Tam thiếu ra vì cái gì mắt phải nhảy. Phương đại thiếu gia đoán thật đúng là một chút không tồi, hắn bị đánh. Mục lễ mấy cái liên thủ ở hắn trong viện đem Sở Tam thiếu ra hung hăng tấu một đốn, nghe nói đánh có điểm thảm, còn kinh động Mục Dương Hầu. Nghe thế sự khi Minh Lan đầu tiên là sử sốt sau đó liền phản ứng lại đây. Dung đầu gối tưởng cũng biết, khẳng định là bọn họ lôi kéo biểu ca đi uống rượu, biểu ca không muốn đi, cuối cùng bất đắc dĩ đem phượng đại thiếu gia kéo đến một bên đem hắn mới biết được sở tam thiếu ra say rượu hôn hắn một ngụm, vì đối xử bình đẳng, đem những người khác đều hôn hạ sự nói, tuy rằng nàng cảm thấy, sở tam thiếu ra có khả năng chỉ là sát miệng. Nhưng bất luận là nào một loại, đều là không thể nhẫn, sau đó liền liên thủ tấu sở tam thiếu ra Châu này, ai không tính oan. huống hù bọn họ chi gian, cãi nhau hầm ý, xem như cho nhau luận bàn. Sở Ly không đem việc này để ở trong lòng, thậm chí nói, ai một đốn tấu cũng hảo, trở về lúc sau, liền sẽ chăm chỉ tập võ. Nhắc tới tập võ, Minh Lan liền nhìn hắn nói, hôm kia ngươi không phải nói, chờ ngươi thương hảo, liền mang ta đi xem ngươi tập võ địa phương sao. Sở Ly chính gấp đồ ăn đâu, nghe vậy nói, ngươi hôm nay liền muốn đi xem. Minh Lan nhẹ điểm gật đầu. Thật đúng là cái tính nôn nó Sở Ly đáy mắt mang theo vài phần sủng định, nói, chờ ăn xong rồi cơm, ta dẫn ngươi đi xem. Minh Lan một cao hứng, cho hắn gắp mấy chiếc đua đồ ăn. Ăn no, giao khẩu, Minh Lan liền cùng Sở Ly ra cửa, đi phía trước, còn cẩn thận dẹ dặt chiều phòng khách nhìn thoáng qua, sợ trình mụ mụ ra tới đổ nàng. Tứ Nhi thấy thẳng che miệng cười nói, thế tử phi yên tâm, hôm nay ngại không cần học quản gia. Kêu tiếng cười, Minh Lan giận Tứ Nhi liếc mắt một cái, Tứ Nhi không sợ nàng, nói. Trình mụ mụ lúc trước tính toán gia phủ, có lẽ là đi quá nóng nảy chút, đem chân cấp huy, nô tỉ phía trước đi nhìn, cổ chân đều sưng lên, phòng trừng này một hai ngày cũng vô pháp xuống giường. Nghe được tứ nhi bẩm báo, Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt cười tới, không dám cười quá trắng trận táo bạo. Bất quá ám vệ quá thông minh, nàng nhắc tới huy chân, thật sự khiến cho trình mụ mụ đem chân cấp huy. Không cho nàng ra phủ, chính mình lại vội vã đi ra ngoài truyền tin, này tật xấu như thế nào có thể quán đâu. Làm nàng đau hai ngày tỉnh lại hạ hảo. Minh Lan thở dài nói, phía trước liền dặn do nàng đi đường không cần tưởng sự tình, dễ dàng nguy chân. Ai ngờ thật đúng là đem chân cấp huy, ta nơi đó có thuốc mỡ, nhớ do đưa cho trình mụ mụ. Lời nói còn chưa nói xong, sở ly liền nói, ta đã thưởng quá nàng thuốc mỡ. Minh Lan liền chưa nói cái gì, cùng sở ly đi tiền viện. Minh Lan biết sở ly là tại ngoại viện thư phòng ai rồi, nàng cũng đã tới thư phòng, cùng bá phủ thư phòng so, trừ bỏ lớn một chút ở ngoài. Không, có gì kỳ lạ chỗ. Nhưng sở ly mang theo nàng chiều núi giả đi đến, tay nhẹ nhàng một bẻ, núi giả hoạt động, lộ ra một cái đá xanh tiểu đạo tới. Sở ly nắm tay nàng, nói, đi theo ta. Mình làn tâm như nổi trống, nói, như vậy bí ẩn địa phương, thật sự có thể mang ta đi vào sao. Sở ly cười nói, này không tính cái gì bí ẩn địa phương, bên trong cũng không có gì cơ mật, chỉ là một luyện võ trường mà thôi. Minh làn cứ yên tâm đi theo hắn đi xuống, vừa đi vừa nói. Vương phủ như vậy đại, vì cái gì muốn đem sân huấn luyện kiến dưới mặt đất?" Sở Ly đạm cười nói, "Vương phủ sân huấn luyện cùng nơi khác không giống nhau." Minh Lan lại không hỏi nhiều, theo Sở Ly tiếp tục đi phía trước. Sân huấn luyện cùng Minh Lan tưởng hoàn toàn không giống nhau, bên trong tối tăm thực, Trừ Phong cùng Trừ Du ở phía trước chấm đến, mới bảo đảm ánh sáng sáng ngời. Sân huấn luyện rất lớn, điểm ngọn đến rất sáng sủa, các loại binh khí đầy đủ mọi thứ, nét nhưng là không có người huấn luyện. Minh Lan nhìn Sở Ly nói, "Này thật là sân huấn luyện Sở ly nhẹ điểm đầu nói, là sân huấn luyện, trừ phong bọn họ trước kia chính là ở chỗ này huấn luyện, hiện tại trừ bỏ ta 10 ngày nửa tháng tới một hồi, cơ bản không cần. Vì cái gì? Minh Lan khó hiểu. Dưới mặt đất tu sửa lớn như vậy sân huấn luyện, muốn hao phí nhiều ít sức người sức của, cứ như vậy không cần, cũng quá đáng tiếc điểm nhi đi. Trừ phong tiếp hận nói, sân huấn luyện là lao vương gia tu sửa, không ai biết là như thế nào vận chuyển, 3 năm trước đây, đại bộ phận huấn luyện hạng mục liền không thể dùng. Chỉ còn lại cuối cùng một cái cấp thế tử ra huấn luyện, phòng chừng nếu không một hai năm liền dùng không được. Nếu có thể vẫn luôn huấn luyện đến bây giờ, trừ phong bọn họ võ công xa so hiện tại muốn cao nhiều. Đáng tiếc lao vương gia mất tích, không có lưu lại đôi câu vài lời về sân huấn luyện sự. Vương gia cân nhắc đã nhiều năm, một chút biện pháp đều không có. Giống nhau huấn luyện, ở trên đất chống là được, không cần chạy sân huấn luyện điểm thượng một đống ngọn nến, dần già, liền không có gì người vào được. Minh Lan vọng qua đi chỉ thấy trống trải hình tròn nơi sân bốn phía là hình vuông nhà ở, có 12 gian, mỗi gian nhà ở trên vách tường đều có vài cái đồng chế pho tượng, từ ban đầu 2 cái, một gian thêm 1 cái, đến nhất mặt là 13 cái pho tượng, phân bố thăng loạn, không có quy luật có thể tìm ra. Sân huấn luyện cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, Cứu Cứu còn tưởng biểu ca cũng có thể tiến vào huấn luyện một đoạn thời gian, xem ra là không hy vọng. Trọn gian nhà ở, Minh Lan đi vào, chờ nàng vào phòng trung gian, đột nhiên có âm truyền đến. Trên bách tường ám cách mở ra. Nhìn đến binh khí, tay liền có chút ngứa sở ly mới vừa lên một phen kiếm. Nghe thế động tính, hắn quay đầu lại liền thấy Minh Lan rỗi tay từ ám cách lấy đồ vật Hắn hô một tiếng, cẩn thận, đau loạt miễn phí độc khí. chương 510 vết roi, hắn hình như quỷ mị vọt đến Minh Lan bên người. Minh Lan đã đem ám cách một khối tinh ánh dịch tấu cục đá cầm ở trong tay. Nàng thon dài lông mi run dậy, hỏi, làm sao vậy? Sở ly mày đều mau ninh không biên. Hắn nhìn chầm chầm Minh Lan như hành nộn ngón tay, hỏi, cục đá không đâm tay sao? Thực thoải mái a Bên kia, chữ phong cũng chạy tới, thấy Minh Lan đem cục đá cầm ở trong tay, hắn cũng là vẻ mặt cổ quái. Minh Lan cho rằng sở ly là cùng nàng nói giỡn, này cục đá như là ngọc, sở ở trong tay hoạt hoạt, đặc biệt thoải mái, chính là hơi chút quá lớn điểm, có điểm trầm. Minh Lan đem cục đá đưa cho sở ly, nói, ngươi sở thử xem, thật sự thực hoạt. Sở ly nhìn Minh Lan, rỗi tay muốn tiếp. Chử Phong nói, ra. Thế tử Phi liền không phải người bình thường, nàng cầm thoải mái, người khác chưa chắc ra. Sở Ly ý bảo hắn đừng nói chuyện, mà Minh Lan đã đem cục đá tắt trong tay hắn. Lần này, cục đá không có đâm tay cảm giác, là thật sự thực thoải mái. Sở Ly vẻ mặt kinh ngạc, đem cục đá ném cho Chử Phong, nói, ngươi lấy thử xem. Chử Phong vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận, chỉ là một đụng tới cục đá, tay liền một trận thứ đau, đau hắn đem cục đá một ném, Sở Ly chân một câu, đem cục đá đá lên. Tiếp được. Trừ phong ném xuống tay, đau nhe răng trận mắt, như vậy không giống như là chàng. Minh Lan dọa sợ, thực sự có như vậy đâu à. Trừ phong tâm đổ hoảng, mọi người đều là người, vì cái gì này cục đá duy độc kỳ thị hắn một cái a Trước kia còn hảo, vương phủ trên giới đối xử bình đẳng, hiện tại thế tử ra cưới thế tử phi, cục đá đều xem trọng hắn liếc mắt một cái. Sở ly ôm cục đá, nhìn kỹ, lại nhìn Minh Lan liếc mắt một cái nói, này cục đá hẳn là thực thích ngươi. Minh Lan vô ngữ nói Giống như thích ta đều là chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngọc huyết, tiên hạc, cục đá. Nàng là người, lại không phải quái vật. Chẳng lẽ này cục đá cũng thích huyết? Minh Lan quyết định thử một lần, nàng rảo phá ngón tay, bài trừ một dọn huyết hướng trên tảng đá một dọn, nháy mắt, huyết đã bị cục đá cấp hấp thu, phát ra một trận hưởng quang. Lúc sau, cục đá liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở ly đem cục đá thả lại ám cách, sân huấn luyện không có gì phản ứng, hắn có chút thất vọng Minh Lan tắc tò mò một bên nhà ở có phải hay không cũng có cục đá, liền đi qua. Nàng vừa đi, sau đó những cái đó tượng đồng liền có roi vừa tới, sở ly thân mình chợt lẽ liền nẹ tránh, trừ phong liền thảm, vừa lơ đắng, ăn hai roi, đau hắn ngao ngao kề. Minh Lan hoảng sợ, nàng vội vàng xoay thân, chỉ là nàng một tới gần, những cái đó roi vẻo một chút liền đi trở về. Minh Lan, sở ly, trừ phong, đánh sợ, trừ phong vội vàng rời khỏi phòng, chịu đựng đau đớn. Mừng dỡ như điên nói, sân huấn luyện lại có thể sử dụng, thủ hạ đi nói cho vương ra. Nói, hắn đi phía trước chạy, phía sau lưng thượng miệng vết thương nhìn thấy ghê người, mặt khác một đạo vết thương ở hắn đuổi chỗ. Chính là này đó roi đã thương sở ly. Minh Lan lui ra phía sau vài bước, những cái đó roi lại ra tới, sở ly thân mình mạnh mẽ, nhất nhất tránh đi. Minh Lan cẩn thận đi phía trước đi rồi một bước, mới vừa vào phòng, những cái đó roi liền vèo một tiếng rụt trở về, e sợ cho ngộ thương rồi nàng giống nhau. Minh Lan trọng mắt đều trọn tròn, chúng nó không đánh ta. Sở ly đi tới, trừng mắt nhìn những cái đó tượng đồng nói, tính bọn họ thức thời. Minh Lan nhìn chính mình rảo phá đầu ngón tay, nói, ta huyết. Tác dụng thế nhưng lớn như vậy. Nàng cho rằng có thể giải chăm độc, có trợ giúp miệng vết thương khôi phục liền rất lợi hại, không nghĩ tới một dọa huyết là có thể làm một cái không thể dùng sân huấn luyện khởi tử hồi sinh. Như vậy bản lĩnh, làm nàng có chút hoàng hốt. Nàng trong đầu hiện lên tám chữ, thất phu vô tội hoài bích có tội. Nếu là làm người biết nàng huyết có nhiều như vậy tác dụng còn không được đem nàng trở thành sủng vật dường như nốt lại ăn ngon uống tốt dưỡng sau đó phóng nàng huyết sân huấn luyện rất quan trọng trừ phong bẩm báo vương ra Vương ra lập tức ném trong tay viết một nửa tấu trương lại đây trừ bỏ vương ra ở ngoài còn có một cái không có gặp qua ám vệ cùng nhau tiến sân huấn luyện kia ám vệ giữ nghiêm mật đạo khẩu không cho người tiến bảo Vương ra long hành hổ bộ lại đây hỏi sân huấn luyện thật sự có thể sử dụng sở Ly không nói chuyện Chỉ mong phòng, vương gia cất bước đi vào những cái đó roi liền ra tới triệu người. Vương gia võ công chi cao, tránh lẽ tự nhiên không nói chơi, vài cái lúc sau, hắn liền ra tới. Chỉ cần ly nhà ở, những cái đó roi liền tự động thu trở về, không còn có động tính. Vương gia kích động hỏng rồi, hỏi sở ly nói, như thế nào lại có thể sử dụng. Sở ly liếp mắt phóng ngọc thạch ám cách nói, mình lan tích một giọt huyết ở cục đá. Vương gia mày ninh không biên, chỉ là như vậy. Sở ly gật đầu. Tuy rằng lời này nghe rất đơn giản, nhưng Minh Lan huyết, lại có bao nhiêu người có được đâu. Minh Lan nói, ta đi đem mặt khắc Ngọc Thạch đều phóng điểm huyết. Không đợi bọn họ nói chuyện, Minh Lan liền vào phòng bên cạnh, chỉ cần nàng một tới gần, am cách liền trực tiếp mở ra. Ôm cục đá, Minh Lan nghĩ thầm, nếu sân huấn luyện không có cơ mật, nàng nói làm biểu ca tới huấn luyện, Vương gia hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. 12 gian trong phòng Ngọc Thạch, Minh Lan đều tích huyết, sở ly cùng Vương gia từng cái thử một lần, nét quả nhiên đều có thể dùng. Nhìn Minh Lan mảnh khảnh thân ảnh, sở ly biểu tình khó lường. Cung tổ phụ có quan hệ đồ vật không nhiều lắm, một là ngọc khuyết, nhị là tiên hạc, lại chính là sân huấn luyện, đều cùng Minh Lan có quan hệ. Hay là, nàng là tìm kiếm tổ phụ mấu chốt. Sở ly cùng vương gia hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, bọn họ là thật sự cảm thấy tìm được lão vương gia có vài phần hy vọng. Minh Lan không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nàng hỏi, này sân huấn luyện là có thể sử dụng sao. Cung tổ phụ ở thời điểm giống nhau sở ly nói. Minh Lan muốn nói lại thôi, Vương ra nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Minh Lan có chút ngượng ngùng nói, ta cứu cứu một dương hầu biết Vương phủ có độc đáo sân huấn luyện, hắn làm ta tìm phụ Vương ngại hỏi một chút, nếu sân huấn luyện chấp thuận người ngoài tiến vào nói, hắn muốn cho biểu ca tới huấn luyện một đoạn thời gian. Vương ra không có do dự, sảng khoái nói, ngày mai khiến cho ngươi biểu ca tới huấn luyện đi, còn có quân hành, làm hắn cũng cùng nhau tới. Nói, Vương ra lại nhìn sở ly nói, các ngươi mỗi ngày huấn luyện nửa canh giờ. Minh Lan dọa sợ Mỗi ngày ai roi, thướng công thân mình sẽ vượn. Sở ly đi đến bên người nàng, nói, sẽ không, roi là huấn luyện người phản ứng linh hoạt độ, mỗi cái phòng huấn luyện cường độ bất đồng, tuần tự tiệm tiến, phía trước phòng dùng thời gian nhiều, đã sớm không thể dùng, ta chỉ có thể dùng thứ 8 cái phòng. Giống nhau chỉ có thứ 7 cái phòng không gây thương tổn hắn, hắn mới tiến thứ 8 cái phòng huấn luyện. Nghe được sở ly chỉ ở thứ 8 cái phòng huấn luyện, Minh Lan đều liễu lưới, không biết thứ 12 cái phòng huấn luyện, vô công sẽ là rất cao. Vì duy trì sân huấn luyện, tập trung bồi dưỡng sở ly, vương gia có đã nhiều năm không có huấn luyện qua, hiện tại sân huấn luyện lại có thể sử dụng, vương gia nhảy nhót muốn thử. Đạo loạt miễn phí đọc khí. chương 511 tránh đi. Một roi, hai tiên. Chỉ là nghe thanh âm, Minh Lan đều cảm giác được cái loại này ra chóc thịt bong đau, nổi ra gà đều nổi lên thật dày một tầng. Nàng chịu đựng trên đầu hát tuyến, chạy nhanh chạy tới, một tới gần nhà ở, nhưng cái đó roi chạy nhanh trở về suốt. Liên như vậy tiểu một lát công phu, vương ra liền ăn bảy tầng roi, bất quá đại bộ phận miệng vết thương đều ở cánh tay cùng trên hủi, trước ngực cùng phía sau lưng bởi vì xuyên tơ vàng nhuãn giáp duyên cớ, chỉ là siêu ý rỉ phá, cũng không có miệng vết thương. Nhưng chính là như vậy, cũng vẫn là đau vương ra cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, sở ly rựượi vào tường đứng, vốt cái mũi, âm điệu quanh co lòng vòng, rất là thiếu thu thập, phụ vương, mấy năm nay, người võ công một chút cũng chưa tiến bộ a. Làm chó nhi tử cùng con râu mặt ăn vài roi, Vốn dĩ mặt mũi thượng liền không nhịn được, còn bị nhi tử vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng, vương ra một khuôn mặt hắt như trăm năm lao đáy nổi, cả giận nói, lại vô dụng, thu thập người cũng đủ. Sở ly nhìn hắn cánh tay cùng trên đùi thường Minh Lan thấy thẳng đỡ chán, nàng như thế nào cảm thấy hắn muốn sấn vương ra chi nguy. Thật sợ bọn họ ở sân huấn luyện đánh lên tới, Minh Lan đi qua đi nói, phụ vương trăm công ngàn việc, đều không có thời gian luyện võ, có thể bảo trì không lùi bước liền rất khó được. Nàng tuy rằng chưa bao giờ luyện qua võ công, lại cũng xem qua cứu cứu cùng phụ thân luyện võ, bình thường huấn luyện, nào có vương gia mới vừa rồi huấn luyện khó khăn, một phần mười đều không có. Hơn nữa, liền vương gia hiện tại võ công, trong chiều những cái đó võ tương cái nào là đối thủ của hắn, căn bản là không cần quá chăm chỉ. Bất quá ly vương phủ có cường đại địch nhân, vương gia cùng sở ly không dám lơi lỏng là được. Minh Lan nhìn những cái đó tượng đồng, nói, một giọt huyết cũng không biết có thể quản bao lâu, ta lại nhiều tích hài giọt đi. Sở Ly nắm tay nàng, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, không có nàng như vậy hưng vấn, nàng có biết hay không mất máu quá nhiều là sẽ chết, hôm nay trước như vậy đi, vừa lúc nhìn xem ngươi một giọt huyết có thể quản bao lâu, tốt nhất vẫn là có thể tìm được lúc trước tổ phụ là như thế nào làm, dùng ngươi huyết rốt cuộc không phải kế lâu dài. Sở nắm tay nàng, thói quen tính dùng ngón cái vuốt ve, Minh Lan trong lòng ngứa ngáy mà, mắt dư quang liếc đến Vương gia nhìn bọn họ, Minh Lan mặt đột nhiên đỏ lên, đột nhiên bắt tay cấp chịu trở về. Vương ra một bên chiều mật đạo khẩu đi, một bên phân phò ám vệ nói, chuẩn bị kim xăng, dược, an bài ám vệ tiến sân huấn luyện tập võ. Một tháng rơi trong vòng, ta muốn xem đến bọn họ ở sáu điều roi hạ bình yên vô sự. Ám vệ có chút phân chân nói, thuộc hạ linh mệnh. Ở roi hạ huấn luyện, rất thống khổ, nhưng hiệu quả thực lộ rõ, tiến bộ thần tốc. Năm đó bọn họ này đó ám vệ có bao nhiêu khổ không nói nổi, sau lại liền có bao nhiêu hối hận cùng tưởng nghiệm Võ công càng cao. Liên đại biểu gặp được nguy hiểm sống sót cơ hội lại càng lớn, hỗn hộp bọn họ này đó ám vệ cũng không phải chỉ có giết người cùng hoàn thành sai sự một cái sứ mệnh. Lao vương gia năm đó định ra quy củ, chỉ cần có thể ở thứ bảy cái phòng đãi 15 phút, lông tóc không tổn hao gì, bọn họ là có thể lánh một gian tiểu viện, cưới vợ sinh con, không có nhiệm vụ khi, có thể quá người thường sinh hoạt. Như vậy quy định cũng là vì bọn họ hảo, có thể ở thứ bảy cái phòng bình yên vô sự nghỉ ngơi 15 phút. Mặc dù đi bất luận cái gì địa phương ban sai, liền tính không hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất có thể bảo đảm không bị bắt sống, mang thương chạy trốn không thành vấn đề, vạn nhất bọn họ đã chết, lưu lại cô nhi quả phụ, chẳng phải chịu người khinh đủ. Vương ra đi rồi, Minh Lan còn ở sân huấn luyện đãi một lát, nơi này lớn đâu, trừ bỏ sân huấn luyện ở ngoài, còn có phòng nghỉ, hơn nữa nghỉ ngơi địa phương còn rất lịch sự tao nhã, có núi giả nước chảy ánh mặt trời chiếu tiến vào, cỏ xanh phát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Rất khó tưởng tượng đây là dưới nền đất hạ Phía trước, Sở Ly là mang nàng từ thư viện núi giả hạ tiến mật đạo Ra tới tắc đi mặt khác một cái nói Xuất khẩu là một cái hoang phế tiểu viện Bên trong cỏ dại mọc thành cụn Có chút thậm chí đều có thể không quá nàng đầu Nhưng Ly cẩm hoa hiên không xa Từ nhỏ nói đi, nửa chén trà nhỏ công phu liền đến Ra tới sau, Sở Ly phân phó Chử Phong nói Làm người đem này đó cỏ dại thu thập rớt Chử Phong liền che lại bị thương cánh tay đi tìm người tới giấy cỏ Minh Lan nhìn đông nhìn tây, sở ly nói, về sau không có ta mang ngươi, không cần từ nơi này tiến mật đạo. Vì cái gì? Minh Lan khó hiểu, tuy rằng nàng không có việc gì sẽ không tiến mật đạo. Sở ly nói, trừ bỏ thư phòng, mà khác hai cái xuất khẩu, đều thiết cơ quan, mới vừa rồi ta mang ngươi đi, trực tiếp tránh đi, mỗi một ngày cơ quan biến hóa đều không giống nhau, hơi có vô ý. Nói, hắn dừng một chút, nghĩ đến những cái đó doi nhìn đến Minh Lan liền trở về xúc Sở ly liền đem câu nói kế tiếp cấp nuốt đi xuống. Toàn bộ vương phủ đều là lao vương gia tu sửa, một hoa một thảo một mục như thế nào loại, loại cái gì, vương phủ trên bản đồ đều bịa rõ ràng, cho dù có cái gì hoa cỏ đã chết, cũng chỉ có thể loại đồng dạng hoa, có thể tự do phát huy địa phương cũng không nhiều, vương phủ tiểu bối cần thiết vâng theo. Nhiều năm như vậy, vương phủ chưa từng có đại tu quá, tam thái thái đối hoa diệp vạn niên thanh dị ứng, nhưng là bác quyển đi trường huy viện thỉnh an trên đường loại không ít, lao vương gia sau khi mất tích Tam thái thái vài lần nói móc xuống loại khác, vương gia đều không có đồng ý, tam thái thái chỉ có thể đường vòng đi. Sở Ly cũng không xác định những cái đó cơ quan đụng tới Minh Lan có thể hay không không phóng ra ám khí, vì để ngừa vấp nhất, hắn dứt khoát không được nàng tiến sân huấn luyện, nếu thật muốn đi, cũng chỉ có thể từ ngoại viện tiến. Minh Lan biết Sở Ly là vì nàng hảo, nàng gật gật đầu nói, sân huấn luyện ta đã thấy, không có việc gì ta sẽ không đi. Nói, Minh Lan nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như trân châu lộc lẫy, nếu không Lần sau ngươi huấn luyện thời điểm, ta ở một bên nhìn, vạn nhất ngươi ai doi, ta liền đi đỡ ngươi. Sở ly. Thấy Minh Lan chờ đợi ánh mắt, sở ly lần cảm bất đắc dĩ, hắn nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi liền chờ ta ai doi, sau đó đi đỡ ta. Bị chọc chúng tiểu tâm tư, Minh Lan vội vàng phủ nhận, nào có, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào huấn luyện. Cùng phụ vương không sai biệt lắm sợ ly đạm cười nói. Minh Lan nỗ lực hồi tưởng, trời thấy còn thương, khắc nàng đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ vương ra ai doi tình hình. Nếu sở ly cũng là như vậy ai doi, kia vẫn là không nhìn. Về phòng sau, sở ly cầm dược cấp minh lan mặt đầu ngón tay miệng vết thương, minh lan tay giật giật, nói, hảo không sai biệt lắm, không cần mặt ở dược. Sở ly nhìn nàng, nói, ngươi huyết có thể ước chế ta trong cơ thể độc, lại có thể tiến ngọc thạch, làm sân huấn luyện một lần nữa bắt đầu dùng, về sau ở trong vương phủ có thể đi ngang, ra chuyện gì, không ngừng ta, phụ vương cũng sẽ hỗ ngươi chu toàn. Có bọn họ hai cái che chở nàng, nàng chính là đem tam thái thái khí hộp máu trúng gió đều không có việc gì. Minh Lan trên mặt nhộn nhạo một mặt cười tới, tuy rằng nàng cũng là như thế này tưởng, vẫn là khiêm tốn nói, như vậy không có sợ hãi có phải hay không không được tốt. Sở ly không thể gặp nàng quá đắc ý bộ dáng, dối tay niết nàng cho mũi, xinh đẹp mắt phượng tràn đầy sủng lịch nói, liền ông trời đều phá lệ sủng ngươi, ta lại làm sao dám không sủng ngươi trời cao, đao loạt miễn phí đọc 512 sứ mệnh Những lời này, nghe Minh Lan đã cao hứng lại chua sót. Đời trước, nàng giống nhau đến ông trời hậu ái, kết quả không còn sống như vậy nghẹn quất, cuối cùng còn bị sống sở sở thiêu chết. Nghĩ đến kiếp trước, Minh Lan dưới đáy lòng không biết mắng chính mình bao nhiêu lần có mắt không trọng, xuẩn cho chính mình tới hai đao tâm đều có. Minh Lan ở thất thần, sở ly uống lên hai khẩu trà, nói, trong chốc lát ta muốn đi một dương hầu phủ một chuyến. Minh Lan nhìn hắn, linh động mắt to chớp hai hạ, nói, ngươi đi một dương hầu phủ làm cái gì? Ngươi thân mình còn có thương tích đâu, làm biểu ca tới huấn luyện, làm nha hoàn đi một chuyến là được. Sở ly lắt đầu, nói, có chút nghi hoặc, ta hỏi hỏi một dương hầu. Ta bồi ngươi đi mình là nói. Sở ly nhéo nàng mặt nói, ngươi không cảm thấy những lời này thực quen thai sao? Đương nhiên quen thai, buổi sáng nàng muốn đi một dương hầu phủ cấp biểu ca chúc mừng, hắn chính là nói như vậy, nhưng mà nàng cự tuyệt. Hiện tại sở ly nói lời này, không rõ rành rành không cần nàng đi theo sao, chưa thấy qua như vậy lòng dạ hẹp hòi còn nói sủng nàng trời cao, liền cẩm hoa hiên cũng chưa ra được chứ. Minh Lan dưới đáy lòng chửi thầm một câu, đảo cũng không có khăng khăng muốn đi theo, sở ly đi một dương hầu phủ có thể cưỡi ngựa, nàng muốn đi theo liền phải ngồi xe ngựa, chậm chế thời gian không nói, hắn phía sau lưng thượng thường cũng không nên không thể dựa vào trên lưng ngựa, nói nữa, nàng đã đi qua một hồi, lại đi theo cũng không có gì lời nói hảo thuyết, không đi cũng thế. Sở ly đem một chén trà nhỏ uống cạn, liền ra cửa, chỉ là hắn đến một dương hầu phủ, Thật đúng là kêu một dương hầu phủ gã sai vật nhóm hoàng sợ, đều biết ly vương thế tử cùng sở tam thiếu ra quan hệ hảo, nhà bọn họ thế tử ra suối dục phượng đại thiếu ra mấy cái đem sở tam thiếu ra đánh như vậy thảm, mặt mũi bầm rợp, ly vương thế tử không phải là tới cấp sở tam thiếu ra hết giận đi. Hắn võ công như vậy cao, nhà bọn họ thế tử ra không phải đối thủ của hắn A. Thấy sở ly xoay người xuống ngựa, một trương tử kim mặt nạ ở ánh mắt hạ chết xạ ra lóa mắt mà lạnh băng quan mang, dọa thanh âm đều run rẩy, nói gặp qua biểu cô ra nhà ta thế tử ra cùng phượng đại thiếu ra bọn họ uống rượu đi không ở trong phủ biểu cô ra ba chữ gã sai vật cắn phá lệ rõ ràng đây là ở nhắc nhở sở Ly Tuy rằng hắn là sở Tam thiếu ra biểu ca nhưng bọn hắn ra thế tử ra vẫn là thế tử phi biểu ca đâu xem tại thế tử phi mặt mũi thượng cũng nên thủ hạ lưu vài phần tình cảm sở ly không nghe ra gã sai vật ý tại ngôn ngoại hắn hỏi hầu ra ở trong phủ gã sai vật mắt lộ hoàng sợ chạy nhưng nói ờ, ở ở Thư phòng. Dẫn đường đi hắn vừa đi một bên phân phó nói. Gã sai vật chạy nhanh phía trước dẫn đường, chờ sở ly đi đến thư phòng nơi sân trước, mục chấn đã đón ra tới, cười nói, thế tử tới là cho sở tam thiếu ra thảo công đạo. Sở ly chan co hát tuyến, nói, tiểu đánh tiểu nháo, không tính cái gì, chỉ cần không đánh hắn hạ không tới giường, ra không được môn, bất luận động thủ chính là ai, ta đều sẽ không thay hắn ra mặt. Dung vương ra nói tới nói, tập võ không tinh xứng đáng bị đánh, đổi làm là hắn bị đánh tìm người cáo trạng, vương ra không bổ một đốn liền không tội. Mục Chấn cũng cảm thấy Sở Ly không phải là thế Sở Tam thiếu ra thảo công đạo đơn giản như vậy, chỉ là buổi sáng minh lan tới, nói hắn có thương tích trong người, lúc này tới, hẳn là có chuyện quan trọng. Viện môn khẩu không phải nói chuyện địa phương, Mục Chấn thỉnh hắn tiến thư phòng nói chuyện. Chờ gã sai vặt phụ trà, rời khỏi ngoài cửa, Mục Chấn mới hỏi nói, "Thế tử ra lúc này tới tìm ta, chính là có cái gì chuyện quan trọng?" Sở Ly nhìn hắn, nói, "Có mấy cái nghi vấn." còn đi Mộc Dương hầu đúng sự thật báo cho. mục Trấn không có gật đầu, chỉ hỏi nói, cái gì nghi vấn? Sở Ly liền trực tiếp hỏi, Minh Lan huyết có thể giải trăm độc, nàng nói cho ta nói là một Thái Phu Nhân làm nàng phào 3 năm thuốc tắm duyên cớ, ta tới, là muốn một câu lời chắc chắn. mục Trấn mày hơi liễm, nói, nàng huyết có thể giải trăm độc là trời sinh. Quả nhiên, hắn liền biết như vậy tốt sự, không có đạo lý một Thái Phu Nhân phóng nhi tử nữ nhi không cho, nhường cho Minh Lan. mục Trấn tiếp tục nói Minh Lan vừa sinh ra, thái phu nhân liền biết nàng huyết có thể giải trăm độc, mang về phủ là vì dốc lòng dạy dỗ, phao thuốc tắm bất quá là giấu người thai mắt thôi. Này đó, đều ở sở ly suy đoán bên trong, hắn nói, mục thái phu nhân huyết có phải hay không cũng có thể giải trăm độc. Mục chấn nhìn nhiều sở ly liếc mắt một cái, này phân thông tuệ kính, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán. Đích xác, thái phu nhân huyết cũng có thể giải trăm độc mục chấn đúng sự thật nói. Thái phu nhân đều mất mười mấy năm, không có gì hảo che lấp. Sở Ly hỏi lại, Thái Phu Nhân trên đời khi, lão Vương ra có phải hay không phải người tới lấy ra Thái Phu Nhân huyết? Những việc này, Vương ra cùng hắn cũng không biết, nhưng Mộc chấn chưa chắc không biết. Vương Phủ sân huấn luyện không giống bình thường, việc này biết đến người cũng không nhiều, Mộc Chấn hẳn là biết sân huấn luyện là không cho người ngoài đi vào huấn luyện. Minh Lan mới gả tiến Ly Vương Phủ, hắn thiệt tình vì Minh Lan hảo, liền sẽ không khai cái này khẩu, trừ phi hắn xác định Minh Lan để yêu cầu này, Phụ Vương sẽ không phản cảm, càng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn dựa vào cái gì như vậy chắc chắn. Duy nhất giải thích chính là lao vương gia đã cho hứa hẹn, hứa hẹn làm một lễ tiến vương phủ sân huấn luyện. Đến nỗi vì cái gì cấp hứa hẹn, vậy chỉ có thể là thái phu nhân, minh lan kính trọng nàng, hơn nữa kia cái gì hộp gấm, cũng là thái phu nhân để lại cho nàng. Hoàng thượng tưởng đoạt một dương hầu trong tay binh quyền, việc này cử triều đều biết, nhưng là sở đại tướng quân không có đoạt lấy, phụ vương cũng không có giúp hoàng thượng, bằng không một dương hầu trong tay binh quyền sớm không có. Như thế đủ loại, sở ly cảm thấy vương phủ cùng mục ra quan hệ kỳ thật hẳn là thực không tồi, như vậy quan hệ chỉ có thể là lao vương ra cùng mục dương hầu phủ thế hệ trước kết hạ Sở ly tâm tư quá mức kín đáo, mục chấn gật đầu nói, trước kia thái phu nhân trên đời khi, mỗi 3 tháng, lao vương gia liền sẽ phái người tới lấy huyết một lần, mỗi lần một bình ngọc nhỏ, việc này chỉ có ta biết, đến nỗi làm lễ nhi tiến ly vương phủ sân huấn luyện huấn luyện, này di mệnh ta trước đó không lâu mới biết được. Thái Phu Nhân lưu lại thư tín làm ta đi tìm Lao Vương ra, chỉ là Thái Phu Nhân không có dự đoán được Lao Vương ra sớm liền đã qua đời, ta làm Minh Lan để việc này, bất quá Là thử thời vận thôi. Nói như vậy, trước kia sân huấn luyện có thể sử dụng, toàn dựa mục Thái Phu Nhân huyết. Nhưng một Thái Phu Nhân ở Minh Lan 3 tuổi khi liền đã qua đời A, sân huấn luyện ở tổ phụ sau khi mất tích mấy năm mới bãi công. Nếu Minh Lan một dọa huyết có thể quản một tháng trở lên, vậy có thể giải thích không? Sở Ly chỉ có nảy mấy vấn đề, hiện giờ đều hiểu rõ, hắn tính toán cáo từ, một chấn lại nhắc nhở hắn nói, có thể bách độc bất xâm, cố nhân hảo, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, thái phu nhân tuy rằng không có nói rõ, nhưng có được như vậy khác hẳn với thường nhân huyết tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt, người như vậy, một cái giáp năm mới xuất hiện một cái, y ta suy đoán, trên người nhất định gánh vác cái gì sứ mệnh, chương 513 mật ngữ, Sở Ly vẫn luôn liền hoài nghi Minh Lan có sứ mệnh trong người, Chỉ là nàng ngây thơ mở mị không biết mà thôi, hiện tại nghe một trấn cũng nói như vậy, sở ly tâm tình dị thường trầm trọng. Cầm hoa hiên, nội phòng, sát cửa sổ gỗ tử đàn khắc hoa tiểu trên giường, Minh Lan ngồi ở chỗ kia theo thừa may vá, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, ôn nhu nhàn nhã, nhìn liền cảm thấy tâm tình bình tĩnh. Sở ly đi tới, thấy nàng làm chính là kỳ lân tiểu yếm hắn đẹp lông mày hướng lên trên trọ trọ, nói, hiện tại liền bắt đầu làm đồ lót, có phải hay không quá nóng nội chút? Minh Lan mặt đằng đỏ lên, phun hắn một ngụm nói, đây là làm đưa cho thập nhị hoàng tử, thu hoàng thượng ban thưởng như vậy nhiều đồ lót, phụ vương còn đánh cướp một đống, ta tính toán theo hai kiện tiểu hiếm, một đôi giày đầu hổ đáp lễ. Chỉ là nàng lúc này lễ cùng kêu 12 cái dương so sánh với, thật là lấy không ra tay à, chỉ có thể nói lễ khinh tình ý trọng. Sở ly ngồi ở một bên nhìn, an toàn nói, ngươi cũng chưa cho ta đã làm. Minh Lan nhìn hắn, đáy mắt mang theo dảo hoạn, nói, ngươi đều lớn như vậy, còn xuyên điếm à. Sở ly. Bích châu cùng tuyết lê nhanh như chốc chạy ra đi. Bích ngọc rèm châu chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, khá vậy che giấu không được hai nha hoàng tiếng cười. Sở ly hát mặt, tưởng bóp chết Minh Lan tâm đều có, thiên nàng vẻ mặt vô tội, như là rừng, cây con mai, ai làm ngươi không nói rõ ràng, nhiều lời hai chữ cũng sẽ không chết. Sở ly hàm răng căn khẩn, gàn từng chữ một nói, ngươi nói cái gì? Minh Lan tuyết trắng ngó sen cổ khóa hai phần, nói. Ta nói chờ đem tiểu hiếm cùng dạy đầu hổ làm xong, ta liền cho ngươi làm kiện áo gấm, tướng công cảm thấy như thế nào? Dạy đâu? hắn hỏi. Minh Lan khỏe miệng chịu nói, ta ngày hôm qua xem qua, ngươi còn có 60 nhiều đôi giày không có mặc quá đâu, còn muốn ta làm. Sở ly ánh mắt rơi xuống theo không thiếu thượng, nói, thập nhị hoàng tử cũng không thiếu ngươi một đôi giày đầu hổ. Minh Lan nghẹn lại, lớn như vậy người cùng một cái mới sinh ra không hai ngày tiểu hoàng tử tranh cái gì kính, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Nghĩ đến kiếp trước, nàng gả cho triệu dực, cho hắn làm siêm ý để làm dày, hắn nhiều nhất xuyên hai lần liền ném ở một bên, nào có muốn nàng làm thời điểm. Ngắm lại đối sở ly quá không công bằng, Minh Lan nói, ta cho ngươi làm hai xong Mới vừa nói không làm, lúc này làm hai xong sở ly xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, dễ nói chuyện như vậy. Minh Lan tức khắc tức giận, ta rất khó nói lời nói sao. Kia thật không có sở ly vớt cái mũi nói, đại khái là ta đụng tới đều là khó nói lời nói, thói quen. Hắn tiếp xúc người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ nghe phân phó làm việc gá mẹ ngoại, liền Vương ra cùng Vân phi, lại Sở ra cùng hoàng thượng, không một cái dễ nói chuyện, có đôi khi ngươi đại còn không có đáp hảo, bọn họ liền đầu gỗ cọc đều cho ngươi ném thật xa. Minh Lan đem theo không tê bông, cho hắn châm trà, hoán hận nói, ta dễ nói chuyện, liền khi dễ ta. Sở Ly lại sờ sờ cái mũi, thực dễ nói chuyện nói, ngươi cũng có thể khi dễ vi phu, vi phu không phản kháng. Minh Lan ngơ ngẩn, trong tay ấm trà đều quên thu hồi tới. Đại khái là suy nghĩ nàng nơi nào có thể khi dễ hắn. Mắt thấy trung trà liền đầy, sở ly chạy nhanh nâng tay nàng. Minh Lan nhìn hắn một cái, liền hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì. Mặt nàng đỏ lên, mắng một câu, vô sỉ. Sở ly ánh mắt vô tội, khi dễ ngươi, ngươi không hài lòng. Làm ngươi khi dễ trở về, ngươi lại mắng ta vô sỉ. Đều nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, quả thật là không giả. Luận miệng lưới, Minh Lan há là đối thủ của hắn, nàng xấu hổ buồn bực đan sen. Nói bất quá chỉ có thể oanh người, Sở Ly mới vừa đem trà bưng lên tới, Minh Lan liền đoạt trở về, đẩy hắn nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi mau đi ra. Sở Ly nơi nào là Minh Lan đẩy động, huống chi trung gian còn cách một bàn nhỏ, căn bản xử không thượng sức lực, hắn nói, ngươi thật làm ta đi ra ngoài. Mau đi ra. Mau đi ra. Minh Lan thúc dục nói. Hắn ở trong phòng, nàng liền Kim Chỉ cũng chưa tâm tư làm đi xuống. Sở Ly Junju nào gẫm, một bên đứng dậy, một bên nói Mới vừa rồi ta đi Mộc Dương Hậu Phủ. Mới nói mấy chữ, Minh Lan liền đánh gậy hắn nói, trước đừng đi. Sở Ly nhìn nàng, vẻ mặt thế khó xử, rốt cuộc là làm hắn đi đâu, vẫn là làm hắn lưu lại. Minh Lan dưới đáy lòng thăm hỏi hắn hai câu, sau đó bồi gương mặt tươi cười nói, tướng công khắt nước đi, ngươi uống trước ly trà nghỉ một lát. Thấy hắn bất động, Minh Lan đứng dậy đem hắn kéo lại, hỏi, ta cứu cứu cùng ngươi nói cái gì. Sở Ly thở dài nói, còn có thể nói cái gì, hắn nói ngươi buồn. Làm ta nhiều bao dung ngươi một chút Minh Lan Này giống như xác thật như là cứu cứu lời nói Cùng hắn một so Nàng há ngăn là buồn Quả thực chính là ngốc đến đến ra Còn có đâu Nhiều nhìn điểm ngươi Đừng làm người khác đem ngươi bán Ngươi còn ở một bên cho người ta đếm tiền sở ly buồn cười nói Ta có như vậy buồn sao Minh Lan mặt đỏ lên nói Nét Sở ly nhìn nàng Nghiêm trăng nói Như vậy buồn đảo không đến mức Nhưng là khá tốt lựa là khẳng định Minh Lan sửng suốt một cái trước mắt Phản ứng lại đây, nắm tay liền chiều sở ly tiếp đón qua đi, ngươi gặp ta. Mệm như bông nắm tay cấp sở ly đấm lưng đều ngại nhẹ, hắn nói, có thể mắc mưu, thuyết minh ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý, thông tuệ còn kiếm tốn, hơn nữa vài phần tự mình hiểu lấy, là có thể đem một chúng tiểu thư khuê cắt so đi xuống thành, trổ hết tài năng. Minh Lan chừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta đâu. Sở ly nắm nàng hàm dưới, đậm thanh ấm như là một sợi thanh phong, thổi Minh Lan khắp người đều mềm như bông Hắn nói, ngươi không ngừng ở lòng ta là độc nhất vô nhị, tại đây trên đời cũng là độc nhất vô nhị. Thinh Linh xảy ra lời ngon tiếng ngọt, ngọt Minh Lan đầu ong một chút không, nàng trắng non trên mặt một mặt đỏ ửng, tháng qua ven hồ nở rộ đào hoa, lại tựa như bốn lượn tuyết sơn chiếu giỏi ánh nắng chiều, sáng lạn mỹ lệ. Thằng nhãi này là bị bệnh, vẫn là uống lột thuốc. Minh Lan cảm thấy chính mình có thể là ảo giác, còn không nữa thì là nằm mơ, nàng âm thầm khắp chính mình một chút, dùng sức quá lớn, buồn đau ra tiếng. Không phải đang nằm mơ. Minh Lan nhìn hắn, tưởng thăm thăm hắn cái chắn đi, thiên mang mặt nạ. Sở ly nhìn chầm chầm Minh Lan, thấy nàng từ mặt đỏ, lại đến trong mắt loạn chuyển, pha cảm thấy thú vị, hắn thực chờ mong Minh Lan như thế nào hồi hắn, kết quả đợi một lát, chờ trở, trở về một câu, ngươi có phải hay không giả, ngươi đem mặt nạ hái được ta nhìn xem có phải hay không thật sự. Sở ly. Hắn dơ tay xoa huyệt thái dương, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nói như vậy buồn nôn hề hề nói, còn bị hiểu lầm là giả, cũng quá đả kích người điểm nhi. Hắn bất động, Minh Lan liền tự mình động thủ, mặt nạ hái được, là kia trương quen thuộc mặt sau, nàng liền dơ tay sờ cái chán, không nóng lên thực bình thường. Chương 514 dạy hư. Minh Lan lần nữa truy vấn, Sở Ly chính là không nói, chỉ nói, "Ăn cơm chiều, ta lại nói với ngươi." Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ áp xuống, chờ ăn cơm chiều. Chỉ là tổng cảm thấy không chuyên tốt. Trình mụ mụ chèo chân, Minh Lan là thế tử phi, không có đi nô tỳ trong phòng học quản gia đạo lý. Liền an tâm theo kim chỉ. Trinh mụ mụ nhưng thật ra vội thực, dựa vào trên giường dưỡng thương, phòng bếp lớn quản sự tới bẩm báo sự tình, nàng liền ở trên giường xử lý, chân mụ mụ băn khoăn, ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Minh Lan như vậy đối quản gia không để bụng, chân mụ mụ cũng là phụ. Nàng khó mà nói Minh Lan cái gì, tính toán ngày mai lại đi cùng một thị cáo thượng một trạm Ăn cơm chiều sau, Minh Lan buồn tính toán quấn lấy sở ly hỏi một dương hầu phụ sự, kết quả hắn có việc vội đi thư phòng. Minh Lan liền mang theo nha hoàn ở trong sân tàn bộ. Sau khi trở về, tiếp tục theo kỳ lân yếm, là càng xem càng thích. Một canh giờ sau, sở ly mới trở về, Minh Lan tính toán hỏi hắn đi, hắn lại muốn đi tắm, nghĩ lần trước muốn nàng xoa bối, cuối cùng chính mình cũng tiến thao tắm, bị hắn lăn lộn một thao tắm thủy không có hơn phân nửa, nha hoàn leo nhà không mẹ chết. Có hại mắc mưu một hồi là đủ rồi. Nhưng người khác muốn bán người, đó là khó lòng phòng bị a Một đêm qua đi. Ngay hôm sau, Minh Lan tỉnh lại. Thái dương đều phơi đến rừng màn Bích Châu vén lên mảnh, ánh mắt chói mắt, nàng dơ tay che đậy. Động nhất động, Bích Châu đều nghe được xương cốt tiếng vang. Thế tử phi, ngươi không sao chứ? Bích Châu lo lắng nói. Minh Lan lắc đầu, mặt ứng đỏ nói, không có việc gì. Tuyết Lê bưng thao đồng lại đây, nói, thế tử phi, thế tử ra ra cửa phía trước, làm ngươi rời giường đi sân huấn luyện cùng hắn tập võ. Minh Lan hừ một tiếng, xoay người để lại cho Tuyết Lê một cái hót. Bích Châu tác nói. Nào có tiểu thư khoe các tập võ. Tuyết Lê lắc đầu, này nàng liền không biết, thế tử ra là như vậy phân phó, cường thân kiện thể tổng không phải cái gì chuyện xấu, Trình Mụ Mụ cổ chân bị thương, một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thế tử phi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng lại nhàn, nàng cũng sẽ không tập võ. Nghĩ đến tối hôm qua sự, Minh Lan mặt liền nóng rất điều, hắn cư nhiên yêu cầu nàng ở mặt trên, vì hỏi chuyện nàng nhịn, cư nhiên còn ghét bỏ nàng không sức lực, cho ngươi cơ hội làm ngươi khi dễ, là ngươi không cần. Vậy không thể trách vì phu khi dễ ngươi. Lúc ấy, Minh Lan liền thưởng hắn một ngụm nha. Nghĩ đến kia dấu răng, Minh Lan liền cảm thấy giải hận, sau đó, một cái hát xì đánh. Sân huấn luyện, sở tam thiếu ra mắt sắc, nhìn sở ly trên cổ dấu răng, tấm tắt nói, biểu tẩu đây mới là thật sự nhanh mồm dẻo miệng A, ta là cam bái hạ phòng, nhìn một cái này nhang ngân cỡ nào quy tắc. Lời nói còn chưa nói xong, sở ly chân vừa nhấc Liền trực tiếp đem trên mặt tứ thanh còn chưa tiêu xong sở tam thiếu ra một chân đá vào huấn luyện phòng. Hắn còn không có ổn định thân mình, bảy điều roi liền toát ra tới. Dọa sở tam thiếu ra một bên trốn một bên mắng, biểu tẩu cắn ngươi, ngươi không thể lấy ta đương nơi chút giận à. Lời nói còn chưa nói xong, trước ngực cùng phía sau lưng liền ăn hai roi, chỉ là thanh âm kia quá mức vang dội điểm nhi. Sở ly giữa chán vừa nhịu nói, ra tới. Sở tam thiếu ra thân mình chật lõe, liền ra phòng, lòng còn sợ hãi. Sở ly nói, đem giáp sắt cấp thời. Tập võ phải tránh gian dối thủ đoạn, hắn xuyên giáp sát luyện tốc độ, hiệu quả sẽ đại suy giảm, chỉ có đau đau, mới có thể trưởng trí nhớ. Đối sở tam thiếu ra, sở ly vẫn luôn đương đệ đệ đối đãi hắn ăn chơi chắc tán một chút, hồ nháo một chút, chỉ cần không quá phận, không thương phong nhã, hắn đều từ hắn, nhưng có một số việc, hắn liền sẽ không dung túng. Sở tam thiếu ra cũng biết, sở ly một nghiêm túc lên, hắn là thoát cũng đến thoát, không thoát sẽ tấu đến hắn hứng tởi giáp sát mới thôi. Hắn liền yên lặng đem quần áo giải, đem giáp sắt vứt trên mặt đất. Như vậy nghe lời sở tam thiếu ra, một lệ vẫn là lần đầu tiên thấy, trong mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới, hợp với hắn đều có điểm sợ sở ly. Thời áo lúc sau, sở tam thiếu ra liền vào thứ 5 gian phòng, sở ly tay ở trên tường vừa chuyển, một đạo vong rơi xuống. Sở tam thiếu ra dọa ngây người, không phải đâu, đại ca, ngươi muốn hay không đối ta như vậy tàn nhẫn a ta chính là ngươi đệ đệ à. Lời nói còn chưa nói xong, rồi đã chịu lại đây. Không né, cũng chỉ có thể ai doi. Này vong không biết là dùng cái gì tuyết làm, tuy rằng thực tinh tế, nhưng chém sắt như chém bùn đau đều phách không ngừng. tương là thiết làm, đã nói chỉ có một kết quả, chân chắc đức, tưởng còn ở. Thấy hắn đông trốn tây lué, sở ly nhàn nhạt nói, một nén nhang liền ngừng, liền tính ai doi cũng bất quá 10 hạ, sẽ không chết, ta nơi này có thượng đẳng kim xăng dược. Sở tam thiếu ra, ai mời doi, hắn muốn dưỡng nửa tháng mới có thể hảo, còn như thế nào đi ra ngoài lăng A Giờ khắc này chung, hắn chính là cắn răng cũng đến khiên xuống dưới. Sở Tam thiếu ra tiếp tục tránh lẽ roi, Sở Ly nhìn Mục Lễ nói, "Ngươi tiến thứ 6 gian phòng huấn luyện." Mục Lễ vội nói, "Ta võ công còn không đến kia phân thượng, chờ Quân Hành ra tới, ta lại đi vào." Hắn cùng Sở Tam thiếu ra võ công không sai biệt lắm, thật đánh lên tới chẳng phân biệt sản sản như nhau, hắn thứ năm gian đều thực cố hết sức, hắn tiến thứ 6 gian, ai mời roi, khẳng định muốn nâng hồi hầu phủ. Hắn phải đợi, Sở Ly liền tùy hắn, nói Ta còn có việc muốn vào cùng một chuyến, liền không cùng các ngươi nét. Nói xong, thấy sở tam thiếu ra ở kêu, hắn bồi thêm một câu, hắn muốn cho ngươi thả hắn ra, liền lại quan hắn 15 phút. Hắn cũng không dám. Hắn muốn dám quan sở tam thiếu ra 15 phút, hắn sẽ quản hắn một ngày. Đương nhiên, sở ly lời này chỉ là nói cho sở tam thiếu ra nghe, không có thật làm một lễ quan ý tứ, lưu lại này một câu, hắn liền xài bước đi rồi. Sở ly chân trước mới vừa đi, sau lưng ăn cơm. Minh Lan liền đi bộ tới rồi ngoại viện. Nàng tiến sân huấn luyện, không ai ngăn trở Chờ nàng đi vào thời điểm, sở tam thiếu ra ngã trên mặt đất, phía sau lưng chiều thượng, mặt trên ba đạo vết rồi tiên tiên thấy huyết, có điểm thảm. Nghe được có tiếng bước chân, hán thoáng nghiêng người, nhìn đến là Minh Lan, hán giật giật, liền nghe răng trận mắt. Phía sau lưng ăn ròi, trước ngực cũng khó tránh khỏi ai một hai đạo, một hoạt động, tác động miệng vết thương, đau đảo hút không khí à. Không nhìn thấy sở ly, Minh Lan hỏi, tướng công đâu Sở tam thiếu ra nằm sắp xuống đất, thật là muốn nhiều thật mất mặt liền nhiều thật mất mặt à, cũng không biết tới cá nhân đỡ hạ hắn, đây là cùng người nói chuyện phiếm tư thế sao, hắn xả khỏe miệng nói, biểu ca tiến cung. Nói xong, lại bồi thêm một câu, hắn cổ bị thương, hẳn là tiến cung xem thái ý đi đi đi. Minh Lan cố nén mới không có mặt đỏ, sở tam thiếu ra tổn hại quán, nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, mới vừa rồi đến trưởng, không thấy được hắn ai roi hiên ngang phong tư, quá đáng tiếc. mục cầm dược Sau đó lại đây đỡ sở tam thiếu ra. Minh Lan ở một bên, cười hỏi, ngày hôm qua không phải còn vùng tay đánh nhau sao, nhanh như vậy liền hòa hảo. Một lễ tay dừng lại, con đi xuống eo cũng thẳng lên, sở tam thiếu ra là thật không sức lực, hắn thử hai lần cũng chưa bỏ dậy, cuối cùng nhìn Minh Lan, buồn bã nói, nhanh như vậy đã bị ta đại ca dạy hư. chương 515 hòa hảo, sở tam thiếu ra mệnh hư thoát, này sân huấn luyện là lao vương ra tu sửa, trời biết này đó roi là như thế nào chạy ra quả thực chính là vô cùng thần kỳ. Nói 15 phút, chính là thiếu một cái hô hấp công phu đều sẽ không dừng lại, trừ phi ngươi liền ăn 10 roi, nếu không căn bản sẽ không đỉnh. Lấy nhanh như vậy tốc độ né tránh roi, đầu không chuyển vượng liền tính không tồi, nơi nào kiên trì xuống dưới. Đều thảm như vậy, cư nhiên một chút đồng tình tâm đều không có, đỡ một chút có thể thiếu cánh tay vẫn là gây chân a Sở tam thiếu ra nhìn một lễ liếc mắt một cái, hỏi Minh là nói, ngươi có muốn biết hay không chúng ta là như thế nào hòa hảo? Minh Lan chính tò màu đâu, biểu ca cùng sở tam thiếu da đều không phải dễ nói chuyện người, nhanh như vậy liền hòa hảo, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Minh Lan đang muốn mở miệng hỏi đâu, bên kia một lễ vội đem sở tam thiếu da đỡ lên, còn cố ý đụng tới hắn miệng vết thương, đau sở tam thiếu da ngào ngào kề. Biểu ca, thật không xem như người tốt ta. Minh Lan ngẹn cười, nàng là không biết sở tam thiếu da cùng một lễ sự, đổi làm là nàng, phòng trừng hướng sở tam thiếu da miệng vết thương thượng giải mối tâm đều có. Ngày hôm qua, sở tam thiếu gia mấy cái tới cửa tạo áp lực, muốn một lễ đi dự tiệc, một lễ khăng khăng không đi, bọn họ mấy cái liền tính toán đem người trực tiếp khiêng ra một dương hầu. Một lễ thật sợ bọn họ động thật, liền đem phượng đại thiếu gia kéo đến một bên nói sở tam thiếu gia say rượu sự. Bọn họ giận dữ, liền liên thủ tấu sở tam thiếu gia. Sở tam thiếu gia cũng không phải là như vậy dễ trọng chỉ là song quyền khó địch bốn tay, không chịu thua đều không được. Nhưng chịu thua qua đi, chính là đem ngươi khí tạc mau. Sở tam thiếu ra nói hắn là không cẩn thận hôn bọn họ mặt, hắn lại không phải cố ý, hắn còn chán ghét tâm đâu, này không phải sợ gió lớn thiếu ra bị người chê cười, đến lúc đó nhiều năm huynh đệ không đến làm, hắn đầu vừa kéo, liền đều thân một lần, đại gia ai cũng đừng chê cười ai. Nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng là hắn không dự đoán được bọn họ sẽ liên thủ tấu hắn, thật là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất ta. Nhưng là, nếu bị đánh, liền không thể như vậy tính, nếu đều có quan hệ sắc thịt, Chờ hắn hồi phủ, sẽ chuẩn bị xính lễ tới cửa cầu thân, đem bọn họ đều nên thú trở về. Cùng hắn đánh, cũng đừng trách hắn chơi xấu. Bọn họ thân phận tôn quý, hắn không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, phân cái gì chính thê quý thiếp à, đối xử bình đẳng, đều là bình thê. Sau này đại gia cùng nhau cùng giường mà ngủ, ngồi cùng bàn mà thực, cùng nhau luyện võ, cùng nhau dạo thanh lâu. Ngắm lại vẫn là thực không tồi, coi như hắn cha nhiều sinh mấy cái nhi tự hảo. Một lễ mấy cái không thiếu chút nữa đem hắn cấp xé Bọn họ bất quá là cho sở tam thiếu ra một chút bị thương ngoài ra chịu, bọn họ lại là thiếu chút nữa bị hắn khí ra nội thương tới, cuối cùng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đương việc này không phát sinh, về sau nên thế nào còn thế nào. Đại gia ước hảo, tuyệt không nhắc lại cái này phá sự, ảnh hưởng huynh đệ cảm tình. Minh Lan không biết tình, thấy một lễ đỡ sở tam thiếu ra, liền đem việc này sách ra tới. Nhìn dáng vẻ, tuy rằng hòa hảo, nhưng biểu ca vẫn như cũ không cam lòng a bất quá cùng sở tam thiếu ra ở chung. Căng tâm thời điểm phòng trừng không nhiều lắm một lễ ruôi ruôi cánh tay liền vào phòng lục căng roi cắt qua không khí chịu trên mặt đất chỉ cảm thấy mà đều run dàiy hạ. mộtc lễ không giam thiếu cảnh giác tranh trái tránh phải đem hết toàn lực tránh đi chịu lại đây rồi Minh Lan liền ở một bên nhìn trước nửa chén trà nhỏ công phu con hảo đều có thể né tránh không có thể thương mộtc lễ mảy may nửa chén trà nhỏ lúc sau liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi linh hoạt độ cũng giảm xuống không ít 15 phút xuống dưới Một lễ ăn bốn dòi, phía sau lưng hai hạ, cánh tay cùng đuổi các một chút, hắn ai một chút, tuyết lê liền hét lên một tiếng, phản phất hai dòi chính là nàng dường như. Sở tam thiếu ra đôi mắt đều thẳng, không thấy ra tới, người võ công cư nhiên như vậy cao. Một lễ dở khóc dở cười, ta thoạt nhìn thực lực sao. Ít nhất thoạt nhìn so với ta nhược, không nghĩ tới thế nhưng là thâm tàng bất lộ à, thật đánh lên tới, ta thật đúng là không nhất định đánh quá ngươi sở tam thiếu ra vớt trên mặt chưa tiêu ứ thanh nói. Ly vương phủ sân huấn luyện. Giống nhau là không được người ngoài tiến bào, đại ca làm hắn tới, không phải là vì cho hắn tìm cái đối thủ đi. Võ công sàn sàn như nhau, lại cùng nhau huấn luyện, đến lúc đó hắn lạc hậu một mảng lớn. Hắn muốn chăm chỉ. Một lễ võ công lược cao một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hắn đi ra, kiên trì không được cũng ngã xuống. Ám vệ lúc này mới lại đây đưa bọn họ đỡ đến bên kia tiểu trên giường cho bọn hắn thượng dược. Mình lan tắc hồi cẩm hoa hiên. Nàng đi trước thăm trình mụ mụ, nàng không có nhìn đến nàng xưng đỏ chân. Nhưng trình mụ mụ tiểu tụy không ít, Minh Lan nói, muốn hay không lại cho ngươi thỉnh cái đại phu tới. Trình mụ mụ lắc đầu nói, đã mời đại phu, thế tử ra cấp dược là công phẩm, dùng 1-2 ngày thì tốt rồi. Chính là cống phẩm dược dùng không cần thiết xưng mới muốn thỉnh đại phu a Uy chân mà thôi, lại nghiêm trọng có thể nghiêm trọng đi nơi nào. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan ánh mắt lóe hạ. Sở ly không phải là làm người ở dược động tay chân, tính toán làm trình mụ mụ nhiều ở trên giường nằm chút thời điểm đi. Này giống hắn làm được sự Minh Lan liền không lại nói thỉnh đại phu nói Chỉ trấn an trình mụ mụ vài câu Làm nhà hoàn phân phó phòng bếp nhiều cấp trình mụ mụ Làm vài đạo ngon miệng tiểu thái Nét nàng một phen hảo tâm Trình mụ mụ không có gì báo đáp Làm nàng trước xem sổ sách Không hiểu hỏi trần mụ mụ Chờ nàng hảo lại tiếp tục giáo nàng Minh Lan hận không thể làm phòng bếp nhỏ ở đồ ăn hạ bã đầu Sổ sách là cầm Nhưng là Minh Lan phiên cũng chưa phiên một chút Tiếp tục làm dạy đầu hổ Theo trong chốc lát Minh Lan xoa có chút chua sót cổ nhìn ra xa ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm lá cây trên mặt đất tới xuống loang lổ tói kim, gió thổi động, hải đường hoa nhẹ nhàng lay động, hoa tư tiêu xái hoa khai tửa cẩm. Một đạo thanh tu thân ảnh đi tới đem hải đường hoa chặn. Thu đường đã trở lại tuyết lê cao hưng nói. Thu đường, chính là hải đường. Bởi vì tên nàng cùng hải đường nguyện trọng, Minh Lan liền sửa vì thu đường. Phía trước nàng bị sở ly mang ra phủ ở nửa tháng, lưu mụ mụ bị bệnh Hải Đường Tường Nương, Trần Mụ Mụ biết Minh Lan đại hải đường tình cảm không bình thường, Này mãn viện tử nha hoàn bà tử, Minh Lan liền tính ở trong phủ, cũng không kém nàng một cái hầu hạ, khiến cho nàng về nhà chăm sóc mẫu thân. Hiện tại trở về, hẳn là là Lưu Mụ Mụ hết bệnh rồi. Thu Đường đem tay lại bông, đánh mảnh tiến vào, vui sướng nói, nô tỳ đã trở lại. Tuyết Lê cao hứng lôi kéo tay nàng nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi nương hết bệnh rồi. Thu Đường liên tục gật đầu, hảo, đều có thể xuống đất làm việc nói nàng nhìn Minh Lan nói trở về phía trước ta đi trước bá phủ một chuyến vừa lúc trong cung phái người tới truyền lời Tứ lao ra chẳng những bị bế quan còn hàng một bậc Tứ Thái Thái ôm lão phu nhân chân khóc lao phu nhân cô ý đem thất cô nương hứa cấp biểu thiếu ra đâu Tứ lao raangg cấp là dự kiến bên trong sự Minh Lan một chút đều không kinh ngạc nhưng cô Tuyết La gả cho biểu thiếu ra Minh Lan như mày vị nào biểu thiếu ra chương 516 kinh ngạc đến ngôi người một lễ ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử Đáng giao khởi phượng, cố Tuyết Lan tuy rằng dung mạo còn tính không tồi, nhưng tính tình Minh Lan thật sự không dám khen tạo. Cưới vợ không hiền họa tam đại, một dương hầu phủ đã có một cái đinh thị, lại thêm một cái cố Tuyết Lan. Minh Lan cũng không dám tưởng tượng mười mấy năm sau một dương hầu phủ sẽ thành bộ răng gì. lão phu nhân đau lòng tứ phòng, nàng có thể lý giải, trên người rơi xuống thịt, lại không nên thân, kia cũng là tốt. Nhưng nàng đau tứ lao ra là một chuyện, đem cô Tuyết Lan hướng một dương hầu phủ tác lại là mặt khác một chuyện. Minh Lan khí hồng hộp, Bích Châu cũng cảm thấy lao phu nhân ý tưởng này thật quá đáng chút, nhìn thu đường nói, thái thái không đáp ứng đi. Thu đường gật đầu như gà con mổ thóc, thái thái đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Việc này, nàng căn bản chính là trở thành chê cười nghe, một cái là bị biếm ngoại phóng quan viên chi nữ, đính hôn phòng trừng đều sẽ từ hôn, một cái mới bị phong làm thế tử, sơ thăng ánh sáng mặt trời, đúng là phong cảnh vô hạn thời điểm, sao có thể tiến đến cùng đi, cũng chỉ có lao phu nhân cảm thấy chính mình cháu gái nào nào đều hảo mới có thể để như vậy yêu cầu. Nhị thái thái lại không hồ đồ, sao có thể sẽ đáp ứng đâu, nói nữa, liền tính thái thái đáp ứng rồi, cứu lao ra cùng biểu thiếu ra không đáp ứng, kia cũng là hổn phí. mục thị sẽ không đáp ứng, Minh Lan có thể khẳng định, nhưng nàng vẫn là nhịn không được sinh khí, lao phu nhân liền không nên có như vậy tâm tư. Tuy rằng ý nghĩ như vậy, khả năng không phải nàng nghĩ đến, nhưng là nàng lỗ thai mềm, hướng một thị khai như vậy khẩu, liền không nên. Mẫu thân người mang lục giác, lâm Gặp được như vậy suốt ruột sự, có thể nhịn xuống không tức giận sao, hơn nữa Tứ thái thái khoát đi ra ngoài, đến lúc đó lại cầu lại quỳ, ai có thể ra trụ. Sợ Minh Lan khí tổn hại thân thể, Bích Châu khuyên đủ, thế tử Phi cũng đừng sinh khí, Lao Phu nhân đề nghị, thái thái sẽ không đáp ứng, không lâu sau, tứ phòng liền ngoại phóng, đến lúc đó bá phủ liền thừa tam thái thái, thái thái liền thanh tịnh. Minh Lan lệnh lùng cười, thật đến lúc đó, người cho rằng Lao Phu nhân sẽ cho phép tam phòng lưu tại bá phủ sao. Lao phu nhân đau nhất hai cái nhi tử liên tiếp ngoại phóng, mà nhất nhìn không thuận mắt tam phòng lại lưu tại bá phủ an hưởng vinh hòa phú quý, tam thái thái thỉnh một hồi an, chính là chọc Lao phu nhân tâm hoa tử một hồi, nếu là tứ phòng lưu kinh vô vọng, Minh Lan dám đánh đố, bên ngoài phóng phía trước, bá phủ nhất định sẽ phân ra. Phân ra khi, lão phu nhân còn sẽ tận lực giúp tứ thái thái phủy đi ra sản. Nghĩ vậy chút, Minh Lan liền cảm thấy tâm đổ hoảng, tục ngữ nói, cưng trái cây không tôm màu, Lao phu nhân một phen tuổi. Ngày ngày đem quy củ lễ nghi treo ở bên miệng, tới giao hấn các nàng này đó cháu gái, cũng thật đến phiên nàng chính mình thời điểm, còn không phải tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Cuối cùng sự tình không hoàn thành, đem tất cả mọi người khí ra nội thương tới. Minh Lan thâm hô hai khẩu khí, rót hai ngọ trà, mới đem hỏa khí áp xuống. Chỉ là bên này hỏa khí mới vừa tiêu, bên kia hỏa khí lại toát ra tới. Một lễ tới vương phủ huấn luyện sự, Lào Vương Phi đã biết, phái nha hoàn tới đem Minh Lan thỉnh đi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng. Là một dương hầu thế tử tới vương phủ huấn luyện, là người hướng vương gia để yêu cầu. Chuyện này, thật là Minh Lan hướng vương gia để cho nên nàng gật đầu. Sau đó, Lao vương phi mặt bám một chút liền kết băng, biến sát mặt cực nhanh. Minh Lan hai đời ý thấy, nếu không phải sở ly mới vừa đã nói với nàng, nàng ở vương phủ có thể đi ngang. Nàng phòng trừng thật sự muốn dọa cái không nhẹ. Lúc này sao, nàng liền lưng thẳng thán, ánh mắt mở mịt nhìn Lao vương phi, đáy lòng ở cân nhắc nàng làm biểu ca tới vương phủ huấn luyện. Vương gia đều đáp ứng rồi, e ngại lao vương phi chuyện gì, nàng muốn chọc giận thành như vậy, vạn nhất thật sự khí trung gió, nàng có phải hay không thật sự như sở ly nói như vậy, không cần gánh trách nhiệm. Mặt đều kéo lớn lên cùng mặt ngửa có một so, thiên minh lan còn vẻ mặt mờ mịt vô tội, không biết sai ở nơi nào, càng miễn bản quỷ xuống nhận sai, lão vương phi buồn bực dâng lên, mặt ẩn ẩn tím biến thành màu đen. Mỗi một cái trưởng bối bên người đều có một định nọt, ở nàng không thích hợp mở miệng thời điểm, ở một bên hỗ trợ nói chuyện Trước kia bá phủ là đại thái thái cùng tứ thái thái, ly vương phủ còn lại là tam thái thái. Tam thái thái cao mày, nói, chúng ta ly vương phủ cũng không phải là phố tây chợ bán thức ăn, tùy tiện người nào đều có thể tới, sân huấn luyện là lao vương ra một tay thành lập như thế nào có thể tùy tiện tắt người tiến vào, người bất quá là tân vào cửa thế tử phi, liền phải vương ra vì ngươi phá quy củ, này giống lời nói sao. Minh Lan hai mắt sáng ngời mà có thần, nhẹ chấp hai hạ, ba phần khó hiểu bảy phần không sợ nói. Phụ vương không có một chút khó xử liền đáp ứng rồi à. Không có nàng cùng bà cấu ngoại huyết, sân huấn luyện căn bản liền không thể dùng, liền tính không có nàng, cứu cứu đem biểu ca nhét vào tới, vương gia cũng sẽ không tự tuyệt. Minh Lan chỉ là đúng sự thật trả lời, nhưng ở tam thái thái cùng lao vương phi xem ra chính là ở khoe ra ở giao giạt đắc ý, đặc biệt là tam thái thái khí quá sức, nàng đỏ hốc mắt nói, lao vương phi, vương gia hắn không khỏi cũng quá bất công, sưởng nhi cùng dương nhi cũng chưa có thể tiến sân huấn luyện huấn luyện. Ngay cả vương gia thân sinh cốt đục mình nhi cũng chưa hứa hắn đi vào, hiện tại khen ngược, làm một ngoại nhân tiến sân huấn luyện, chẳng lẽ này đó chất nhi ở vương gia cảm nhận. chung còn so ra kém một ngoại nhân sao. Tam thái thái che mặt khóc lên, khóc đau triệt nội tâm, Minh Lan cũng không biết nàng vì cái gì khóc, hoặc là nói nàng khóc quá sớm chút. Sân huấn luyện hôm qua mới có thể sử dụng, nàng đề kịp thời, biểu ca hôm nay mới vào phủ huấn luyện, các nàng hẳn là không có cùng vương gia đề qua, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng vương gia không đáp ứng đi. Trước kia vương gia không được, đó là sân huấn luyện không có thích hợp tiêu xưởng bọn họ huấn luyện nhà ở, liền sở ly đều 10 ngày nửa tháng huấn luyện một hồi, mỗi lần ai hai roi, bọn họ đi vào huấn luyện, còn không được ra chóc thịt bong A, vương gia là vì các nàng hảo A. Bất quá hiện tại, liền tính vương gia đúng sự thật nói, lao vương phi cùng tam thái thái các nàng cũng chưa chắc tin. Minh Lan dưới đáy lòng thế vương gia bị ai. Tam thái thái khóc chính là nghe thương tâm người thấy rơi lệ, nếu không biết tình, Minh Lan phòng trừng đều cảm thấy vương gia quá mức. Lão Vương Phi liền tức giận, nói, đi đem Vương Già kêu lên tới. Nhà hoàn không dám trì hoãn, nhanh như chớp đi ngoại viện thỉnh Vương Già. Minh Lan đứng ở nơi đó, không có gì hảo thuyết, nàng nói, không có gì sự, ta liền trước. Lời nói còn chưa nói xong, Lão Vương Phi ánh mắt bắn lại đây, như là băng đao dường như, ngựa khí sắc bén, không dung người cự tuyệt, ngồi nơi đó chở. Minh Lan thực nghe lời, ngoan ngoan ngồi xuống. Nhưng nếu bàn về làm giận, Minh Lan cũng là cái hảo thủ, này không... Nghiêng đối diện tam thái thái khóc đỏ mắt, nhị thái thái cùng tứ thái thái cũng tức giận bất bình, hai trọng mắt rưng rưng, Minh Lan từng cái nhìn một lần, ai cũng không khuyên, yên lặng cầm khối đậu đỏ bánh gạm. Càng quan trọng là, nàng ăn một khối, cảm thấy chưa đã thèm, lại cầm một khối. Miễn phí độc khí. chương 517 thiên vị. Lao vương phi khí môi đều run rảy, thiên Minh Lan không nhìn thấy, An điểm tâm, lấy theo bông gòn hoa khăn theo xoa xoa tay, bưng trả uống lên hai khẩu, sau đó liền đoàn trăng ngồi ở chỗ kia chờ Trên mặt treo một mặt điểm đạm cười nhạt, ở nổi nóng thấy thế nào như thế nào trước mắt, hận không thể dối tay đem nàng xé nát. Lao vương phi có thể nhẫn, nhưng tam thái thái liền không như vậy tốt nhẫn mại lực, nàng nhìn Minh Lan ánh mắt phản phất ở chất vấn nàng đời trước có phải hay không quỷ chết đói đầu thai tới, khi nào đều không quên ăn. Ánh mắt của nàng lại là phun hỏa, lại là lệnh băng, Minh Lan khó có thể bỏ qua, liền ngẩn đầu nhìn nàng một cái, nói, tam thẩm không cần sinh lớn như vậy khí sao, phụ vương này không phải còn không có tới sao. Các người muốn nhị thiếu ra bọn họ tiến sân huấn luyện, vương gia không đáp ứng, các ngươi tái sinh khí cũng không muộn A vạn nhất phụ vương đáp ứng rồi, các ngươi chẳng phải là bạch khí một hồi. Tứ thái thái nhịn không được nói, phải đáp ứng, vương gia đã sớm đáp ứng rồi. Trước khác này khác ca. Bất quá vương gia thật không đáp ứng, các ngươi chính là sống sờ sờ tức chết, vương gia cũng vẫn là không đáp ứng a Đương nhiên, những lời này, Minh Lan chỉ đặt ở đấy lòng nói, miễn cho thật đem các nàng khí gia tốt xấu tới. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Vương gia có lẽ là trong tay có việc ở vội, đại gia đợi 15 phút lại 15 phút, vương gia cũng chưa tới. Minh Lan có chút ngồi không yên, chính là nàng vừa động, lao vương phi hàn băng mắt liền bắn lại đây. Minh Lan liền ngoan ngoan ngồi xong, thức mau tiêu nhu hỏa tiêu xưởng bọn họ liền tới rồi, còn có nhị lao ra, tam lão ra bọn họ, tụ tập dưới một mái nhà, không thể so nàng tính trà ngày đó ít người. Rốt cuộc học được một thân hảo võ công, không người dám khinh. Dựa vào ly vương phủ quyền thế địa vị Tương lai kiến công lập nghiệp Không chừng còn có thể phong vương đâu Sự tình quan tiền đồ Há có thể không để bụng A Trong phòng, nghị luận sôi nổi Trọng điểm liền hai điều Một là nàng không hiểu chuyện Chiếm tân tức phụ vào cửa Vương ra cho nàng mặt ngũi Cái gì yêu cầu đều dám để Thứ hai chính là vương ra bất công Dù sao bọn họ như thế nào chỉ trích Minh Lan đều rũ đầu Chăm chú lắng nghe Đến nỗi đáp lại Không có Nghe được không kiên nhận hết sức Nhã Hoàn chạy vào nói: "Vương gia tới." Trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe thấy vương gia quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến. Mấy cái hô hấp công phu, vương gia liền vào nhà, nhìn đến một phòng người đều ở, hơn nữa đều nhìn hắn, vương gia mày gần như không thể phát hiện những hạ, nói: "Đều như vậy thanh nhàn, không có việc gì phải làm." Không ai nói tiếp, vương gia đi lên trước, Lao Vương phi mới nói: liền tính đỉnh đầu thượng sự lại vội, ta gọi bọn họ tới đều đến tới." Vương gia ngồi xuống, đung đung áo gấm, hỏi: Có cái gì quan trọng sự. Tam thái thái miệng nhanh nhất, nàng nhịn không được tiến lên một bước, bộ dáng này, ở Minh Lan xem ra có điểm như là lâm triều, còn muốn bước ra khỏi hàng nói chuyện, có chút buồn cười. Bên kia tam thái thái trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, một câu, Minh Lan trước mặt đỏ, nàng nói, ta biết Thế tử phi là Hoàn Nhi đầu quả tim nhi, Vương phi lại cùng vương ra Hòa Ly, trong vương phủ tặng từ Thế tử phi tiếp nhận, nhưng ngài là một dương hầu Thế tử tiến vương phủ sân huấn luyện huấn luyện. Minh Nhi bọn họ đều không có như vậy đãi ngộ. Đều làm ai sơ có khác, vương gia làm như vậy, không khỏi cung qua kêu chúng ta trái tim băng giá. Đại khái là cảm thấy chính mình chiếm lý, tam thái thái thanh âm phá lệ đại, có điểm hồ to gọi nhỏ. Vương gia mày ninh, nói, như vậy tụ tập dưới một mái nhà, lại đem ta gọi tới, liền vì việc này. Vân đạm phong khinh ngữ khí, không thể so minh lan ăn điểm tâm hảo chạy đi đâu, tam thái thái khi muốn mắng người, đây là đại sự. Đại sự. Tam lão ra liền nói, ta biết dương nhi bọn họ võ công không kịp hoàn nhi. Khả năng cũng so ra kém một dương hầu thế tử, nhưng không thể một chút cơ hội đều không cho đi. Tứ lao ra gật đầu nói, dương nhi bọn họ mới là hoàn nhi thủ tốc huynh đệ, vương gia thiên vị người ngoài, xem nhẹ chất nhi, làm chúng ta này đó làm huynh đệ đấy lòng khó chịu. Một người một câu, đều tỏ thái độ. Vương gia ánh mắt ngưng tụ thành khối băng, hắn không nghĩ tới bọn họ là như vậy xem hắn, vương gia cầm trong tay mới bưng lên tới, không có uống một ngụm trà bung xuống, nhàn nhạt nói, xem ra các người lạc đều tưởng tiến sân huấn luyện huấn luyện. Tam lão ra lắc đầu nói, chúng ta liền không được, làm dương nhi bọn họ huấn luyện liền thành. Tập võ muốn sân tuổi trẻ, tuổi càng nhỏ càng tốt, bọn họ hiện tại học, quá muộn. Minh Lan ở một bên nghe được trước mắt, như thế nào cảm thấy tam lão ra bọn họ chưa đi đến quá sân huấn luyện giống nhau. Vương ra đôi mắt đảo qua đi, ánh mắt rơi xuống tiêu dương bọn họ trên người, bọn họ đứng ra nói, đại bá phụ, chúng ta nhất định chăm chỉ tập võ. Vương ra cười nói Phía trước không cho các ngươi tiến sân huấn luyện ta võ, là sân huấn luyện hỏng rồi, đã nhiều ngày mới tu hảo, các ngươi liền tính không đề cập tới, ta cũng sẽ an bài các ngươi huấn luyện, nếu các ngươi chờ không kịp trước đề ra, ta tự nhiên đáp ứng, hoàn nhi bọn họ một ngày huấn luyện nửa canh giờ, các ngươi mỗi ngày 15 phút đi. Tiêu xưởng liền nói, chúng ta cùng đại ca giống nhau, mỗi ngày huấn luyện nửa canh giờ. Vương ra giữa chán nhăn, nói, đều còn không có tiến sân huấn luyện, liền yêu cầu nửa canh giờ, sẽ không sợ thân thể ăn không tiêu. Vương gia nhìn tam lão ra bọn họ, tam lão ra gật đầu nói, đại ca, khó được dương nhi bọn họ có tiến tới tâm, ngươi liền đứng đi. Vương gia nhìn tam lão ra, là hy vọng bọn họ có thể khuyên nhủ chính mình nhi tử, không cần quá cấp tiến, tuần tự tiệm tiến, không nghĩ tới tam lão ra ngược lại khuyên hắn. Vương gia nhìn nhiều tiêu dương mấy cái liếc mắt một cái, nói, nếu các ngươi đều kiên trì, vậy mỗi ngày huấn luyện nửa canh giờ đi, nhưng ta có câu nói nói ở phía trước, sân huấn luyện là lao vương gia tu sửa, cùng giống nhau huấn luyện bất đồng. Sẽ phi thường vất vả, mục dương hầu thế tử lần đầu tiên huấn luyện, hắn có. Thể kiên trì, ta tin tưởng các ngươi tự nhiên cũng có thể, kiên trì không được một tháng, về sau liền không cần lại cùng ta để lại tiến sân huấn luyện huấn luyện nói. Điểm này, vài vị lao ra không thể nào phản bác. Liên một tháng đều kiên trì không xuống dưới, cũng không mặt mũi nhắc lại việc này a Chờ bọn họ đều gật đầu, vương ra liền tính toán đi rồi, hắn vội vàng đầu, lúc này, lao vương phi tới một câu. Làm Tiêu Nhi cùng Nguyên Nhi cũng cùng nhau tới huấn luyện đi. Lão Vương Phi trong miệng Tiêu Nhi cùng Nguyên Nhi là Lão Vương Phi nhà mẹ đẻ chất tôn nhi, là mạc gia nhân tài kiệt xuất. Vương gia nhìn Lão Vương Phi, Lão Vương gia ánh mắt tắc liếc hướng Minh Lan. Liên Minh Lan đều có thể đem biểu ca nhét vào tới, nàng tắc hai cái chất tôn nhi tiến vào quá mức sao. Một chút đều không quá phận. Như vậy đua đòi, làm Vương gia không mau, nhưng Minh Lan bách độc bất xâm sự không nên tiết ra ngoài, Vương gia chỉ có thể nhịn, cười nói. Làm cho bọn họ ngày mai tới vương phủ, cùng một dương hầu thế tử bọn họ cùng nhau huấn luyện, nếu tới, liền ít nhất muốn huấn luyện nửa tháng. Nói xong, vương gia liếc hướng tam thái thái mấy cái, hỏi, còn có pháo đài chất nhi tiến bảo, liền cùng nhau đi. Vương gia dễ nói chuyện như vậy, tam thái thái mấy cái đều ngơ ngẩn, nhưng nghĩ đến một dương hầu thế tử cùng sở tam thiếu ra đều kiên trì, không đạo lý các nàng chất nhi kiên trì không đi xuống, đều ứng nói, ta một lát liền chuyển tin trở về, làm chất nhi nhóm vào phủ. Đạo loạt miễn phí đọc khí chương 518 tạo nghiệt Minh Lan đứng ở một bên Nghĩ thầm hiện tại vương phủ về nàng quản Nàng có phải hay không hẳn là nhắc nhở tiêu tổng quản một tiếng Nhiều chuẩn bị chút cáng cùng xe ngựa Nhìn vương ra rời đi bóng dáng Tam lão ra bọn họ đều thở dài nhẹ nhõn một hơi Mới vừa rồi chuẩn bị một hồi khuyên bảo nói Đều còn chưa nói vài câu Vương ra liền đáp ứng rồi Thật là bạch suy nghĩ, cũng bạch khí Minh Lan lúc này mới đứng dậy nói Ta liền nói tam thẩm khí sớm Phụ vương liền ta biểu ca đều đáp ứng làm hắn tiến sân huấn luyện, lại như thế nào sẽ không cho phép tam thiếu ra bọn họ huấn luyện đâu. Tam thái thai ám cắn hạ nha, nếu không phải vương ra trước đáp ứng rồi nàng, bị bọn họ tóm được lực điểm, vương ra mới không có dễ nói chuyện như vậy. Chỉ cần một cái vương phủ thư phòng trọng địa, liền tam lão ra bọn họ đều không được dễ dàng đặt trần, lại như thế nào sẽ cho phép mấy tiểu bối đi vào. Bất quá đạt tới mục đích quan trọng nhất, thế tử phi tắc một cái, các nàng nhiều tắc mấy cái là được. Nhà mẹ đẻ cường đại rồi, đối với các nàng có trăm lợi mà không một hại. Nghĩ, vài vị thái thái liền gấp không chờ nổi các hồi các viện, chạy nhanh viết thư trở về thông chi một tiếng, tận lực chọn tư chất hảo, có điểm võ công đáy chất nhi tới, không cần cho nàng mất mặt. Ra trường huy viện, Minh Lan nhìn bầu trời đại đoá mây trắng, có chút dối rắm Tới trường huy viện phía trước, Minh Lan đều phân phó nha hoàn hồi bá phủ thông chi một tiếng, nàng ngày mai hồi môn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố, vương phủ lớn như vậy náo nhiệt Nàng có thể không lưu lại nhìn xem sao. Trở về cẩm hoa hiên sau, Minh Lan chuyện thứ nhất liền phân phó nha hoa nói, lại hồi bá phủ nói một tiếng, ngày mai vương phủ có việc, ta khả năng muốn ban chút trở về, nếu không kịp, ta liền hậu thiên lại trở về. Phân phó xong, Minh Lan liền về phòng tiếp tục làm giày đầu hổ, tinh trở ngày mai đã đến. Hôm sau, trời xanh không mây, vạn giảm không mây. Ăn cơm sáng sau, Minh Lan liền đi trường huy viện cấp lao vương phi thỉnh an. Có lẽ là bởi vì chất tôn nhi muốn tới Vương Phủ Duyên cớ Lào Vương Phi tâm tình cực hảo, phân phó phòng bếp lớn chuẩn bị điểm tâm. Tam Thái Thái tác hỏi Minh Lan, nói, ta nghe nói trình mụ mụ hôm qua đem chân cấp huy, người tiếp nhận quảng hành ra. Minh Lan lắc đầu, nói, còn không có, trình mụ mụ tuy rằng nguy chân, nhưng quản gia thành thạo, biết trong phủ sẽ đến không ít biểu thiếu ra, hôm qua trình mụ mụ liền phân phó phòng bếp lớn chuẩn bị không ít điểm tâm. An bài kín đáo, Tam Thái Thái chọn không làm lỗi, liền chưa nói cái gì. Tiểu tọa một lát, liền có nha hoàn tới bẩm báo, nói: "Lão vương phi, biểu thiếu ra bọn họ tới rồi, vương ra làm cho bọn họ trước tới cấp ngài Thần An, lại huấn luyện. Ừm, trước huấn luyện, phòng trừng liền không sức lực tới Thần An." Thật mau, liền có xa lạ tiếng bước chân truyền đến, lại còn có không ít. Sau đó, Minh Lan liền nhìn đến có người tiến bảo, một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, tám, ố lập lạc, lạc, tới 10 vị. Lớn nhất biểu thiếu gia, tuổi sở ly lực chường một tuổi tuổi còn nhỏ. Minh Lan nhìn sau, ở trong lòng nói ba chữ, tạo người ta. Nay tiểu thí hải phỏng trừng cũng mới 6 tuổi lại đi. Đây là Tam Thái Thái nhà mẹ đẻ chất nhi, lão Vương Phi thấy sau, nói, như vậy tiểu. Tam Thái Thái cười nói, đây là ta đại ca đích thứ tử, kém chín nguyệt liền 7 tuổi, sớm liền bắt đầu tập võ, giáo võ sư phụ nói hắn căn cốt cực hảo, ta đại ca muốn đưa tới, ta đại tẩu còn luyến tiếp đâu. lão Vương Phi vây tay, kia tiểu biểu thiếu ra đảo cũng không sợ sinh. Tiến lên cấp Lao Vương Phi Thình An, thanh âm mềm mại dễ nghe. Lao Vương Phi tự hồ thực thích hài tử, thường hắn một hoàng kim khóa trường mệnh. Những cái đó biểu thiếu ra tiến lên Thình An, có chút minh lan nhận được, có chút là lần đầu tiên thấy, nghe nói lời nói đều rất có cốt khí, cũng không biết như vậy cốt khí ở nhìn đến roi sau, còn có thể còn mấy phân. Canh giờ không còn sớm, Lao Vương Phi nói, các người đều đi tiền viện đi, hảo hảo huấn luyện, có thể tiến ly vương phủ huấn luyện. Là các ngươi cô mẫu phí không ít sức lực mới giúp các ngươi tranh thủ đến, không cần ném các nàng mặt, mà khác, thư phòng trọng điểm, không thể chạy loạn xông loạn, chọc vương ra không mau Những cái đó biểu thiếu ra đều chạy nhanh tỏ thái độ, lào vương phi khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, Minh Lan cũng đứng dậy. Lạc hậu bọn họ 50 bước, Minh Lan sân vắng tản bộ tới rồi ngoại viện. Bởi vì người nhiều không ít duyên cớ, vương ra thư phòng nhiều hai cái thủ vệ ám vệ nhìn đến những cái đó biểu thiếu ra bị lánh chiều núi giả đi Ám vệ khỏe miệng chịu lại chịu. Chưa thấy qua nhiều như vậy đưa lên tới ai doi còn như vậy hương phấn. Khi vọng vào sân huấn luyện, còn có thể cười ra tới. Minh Lan nghĩ nhiều nhắc nhở một câu, muốn cười liền cười đi, không cần nghẹn ra nội thương tới. Sân huấn luyện nội, ánh đèn trong sáng. Cùng ngày hôm qua tới bất đồng, bên trong nhiều không ít bàn ghế, cái bàn bên còn 7 trái cây cùng điểm tâm. Bao gồm sở ly ở bên trong, một lễ cùng sở tam thiếu ra đều tới rồi. Sở ly ở uống trà. Sở tam thiếu ra thì tại khái hẳn dưa, chỉ là theo người càng ngày càng nhiều, hắn khỏe miệng cũng càng ngày càng chịu, ngẫu nhiên một hai tiếng không nín được cười tràn ra tới. thiêu Minh thấy, liền nói, sở tam thiếu ra cười cái gì? Sở tam thiếu ra chạm vào hạ cái mũi, nói, ta cao hưng à, có nhiều người như vậy bồi ta luyện võ, người nhiều náo nhiệt. Sở ly nhìn hắn nói, người muốn huấn luyện bao lâu? Nửa canh giờ. thiêu Minh nói năng có khí phép nói. Sở ly chưa nói cái gì? Ánh mắt rơi xuống từ một bên chen qua tới Minh Lan trên người nói: "Sao ngươi lại tới đây, cũng không sợ mùi máu tươi hơn ngươi?" Minh Lan đi đến hắn bên người, nói: "Nơi này như vậy náo nhiệt, ta đương nhiên muốn đến xem, trong chốc lát Tam Thẩm bọn họ không chừng cũng sẽ lại đây." Sở Ly khỏe miệng mang cười, nói: "Phụ Vương làm cho bọn họ tới, vào sân huấn luyện, đã có thể không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Tiêu Dương cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, không ngờ nói: "Chúng ta tới liền không muốn chạy." Đại ca võ công là cao. Nhưng kia còn không phải hắn huấn luyện có tố duyên cớ, nếu bọn họ từ nhỏ cũng như vậy huấn luyện, chưa chắc sẽ so với hắn kém. Nghĩ như vậy, cũng không có gì không đúng, rốt cuộc tiềm lực đều là kích phát ra tới. Sở Tam Thiếu ra dự ngón tay cái, vẻ mặt khâm phục nói, có cốt khí. Ta xem chọc ngươi. Tiêu Minh tắc hỏi, khi nào bắt đầu? Sở Ly Nhàn Nhật nói, chờ phụ Vương Hạ chiều trở về đi, hẳn là nếu không đã bao lâu. Phí thời gian bồi bọn họ lãng phí, cũng may chỉ có hôm nay một ngày. Nhà hoàng dọn ghế rửa tới, Minh Lan liền ngồi ở sở ly bên cạnh người, nhàn vô lại liền cắn hạt dưa. Thức mau, nhị lao ra nhị thái thái bọn họ đều tới, hơn nữa nhà hoàng, sân huấn luyện người càng nhiều. Đợi nửa chén trà nhỏ công phu, vương ra liền tới rồi. Hắn tiến sân huấn luyện, liền những mày nói, nha hoàng đều đi ra ngoài. Bích Châu chảo Minh Lan tay háo, nàng tưởng lưu lại xem náo như ta. Minh Lan chiều nàng gật đầu nói, người giúp ta lột hạt dưa. Bích Châu gật đầu như đảo tỏi. Mặt khác nhà hoàn liền đều lui ra, tam thái thái tuy rằng phát hiện Bích Châu không nghe lời, nhưng hôm nay huấn luyện quan trọng nhất, liền không lo người ngoài mặt đề ra, vạn nhất vương gia che chở minh lan, thật mất mặt việc nhiều chính là nàng. Nhìn nhiều người như vậy, còn có kia 6 tuổi đại tiểu biểu thiếu gia, vương gia cái chán đều run hạ, nói, đây là lao vương gia tu sửa sân huấn luyện, nói vậy các ngươi cũng đều gặp qua, kia 12 gian nhà ở chính là huấn luyện trọng chung bên trong, trong chốc lắt từng cái đi vào huấn luyện. chương 519 Thế thảm kia 12 gian nhà ở đều dùng vong tre, không ai có thể tiến đi. Vương gia đơn giản giới thiệu hạ, khiến cho sở ly cho bọn hắn làm làm mẫu, phía trước sở ly ở thứ 8 gian nhà ở huấn luyện, đó là bởi vì thứ 7 gian nhà ở không thể dùng, hiện tại mỗi ngày huấn luyện, đương nhiên ở thứ 7 gian, chờ bình yên vô sự lúc sau, lại tiến thứ 8 gian, đem vong bông, sở ly đi vào, những cái đó roi liền toát ra tới, một roi tiên triệu trên mặt đất trên tường, nghe được nhân tâm đều run rời, Những cái đó biểu thiếu ra mặt mùi trắng bệnh một nửa, sợ muốn bọn họ cũng cùng sở ly giống nhau huấn luyện. Bất quá ở sở ly huấn luyện thời điểm, sở tam thiếu ra đẩy một lễ đi huấn luyện. Bọn họ thế mới biết nguyên lai huấn luyện cường độ bất đồng, tâm an tâm một chút. 15 phút qua đi, sở ly ăn một roi, nhưng là không nặng, chỉ là không có thể tránh đi. Một lễ ăn tam roi, đau nhe răng trởn mắt. Vương ra nói, đây là vương phủ huấn luyện biện pháp, Minh nhì võ công cũng không tệ lắm, ngươi tiến cái thứ tư phòng Dương nhi tiến đệ tầm gian, sưởng nhi là đệ nhị gian, những người khác võ công ta còn không biết có bao nhiêu cao, liền tiên tiến đệ nhất gian, quay đầu lại lại đi phía trước. Phân phó xong, vương ra ngồi xuống uống trà. Chờ tiêu minh bọn họ tiến vào sau, ám vệ đem vong bông xuống. Minh Lan liền lặng lặng xem người ai dòi, nghe chu lên. Những người này chung, liền số tiêu minh võ công tối cao, nhưng chính là như vậy, tiêu minh ở cái thứ tư phòng nội, cũng ăn 6 dòi, còn có một dòi suýt nữa đánh tới hắn mặt. Dọa Mạc Di nương sắc mặt trắng xanh. Hắn ra tới sau, Mạc Di nương liền cùng nha hoàn dịu hắn đi thượng dược. Tiêu Dương liền thảm, chính là ăn 10 roi, hắn ai bốn roi thời điểm, Tam lão ra liền luyến tiếc nhi tử, nhìn Vương ra nói, "Đại ca, ngươi phóng Dương Nhi xuất hiện đi." Vương ra mặt trầm xuống, "Người đương sân huấn luyện là địa phương nào?" Tam lão ra dọa không dám lại cổ họng một chữ. 10 roi lúc sau, mặc dù không tới 15 phút, roi cùng vong cùng nhau thu. Tam thái thái gấp không chờ nổi liền hướng trong phòng chạy. Kết quả bên kia roi toát ra tới, một roi chịu ở nàng trên đùi, đau tam thái thái ngao một tiếng kêu, nếu không phải nhà hoàng đỡ, đều có thể quăng ngã. ân không ai đi vào đỡ tiêu dương, chính hắn bỏ ra tới. Hắn đều thảm như vậy, mặt khác biểu thiếu ra đều hai chân run run. Kia 6 tuổi đại, bị cha mẹ hố tới tiểu biểu thiếu ra trực tiếp dọa khóc, đối hắn vương ra thực dày rộng, nói, hắn tuổi tắc quá nhỏ, dẫn hắn đi ra ngoài đi, những người khác tiếp tục. Những cái đó biểu thiếu ra đều lùi bước. Nhưng nếu vào sân huấn luyện, nhất định phải muốn vào đi. Không phải nói vương gia bất công sao, cho bọn họ cơ hội, nhất định phải tiếp theo. Tứ thái thái sợ nhà mẹ đẻ chất nhi ai roi đánh ra tốt xấu tới, nàng trở về vô pháp công đạo, vội nói không huấn luyện, vương gia một cái mắt lạnh đảo qua tới nói, nửa tháng lúc sau, lại cùng ta nói những lời này. Minh Lan nghẹn cười, hảo tâm nhắc nhở nói, này còn chưa tới 15 phút đâu, vài vị thiếu gia chính là muốn huấn luyện nửa canh giờ, tướng công chức kia chính là như vậy huấn luyện lại đây. Lâu rồi thành thói quen Tứ Thái Thái cắn răng Nàng không nói lời nào Không ai đương nàng là người câm Ở vương gia nơi này Là không có lật lọng bốn chữ Làm cho bọn họ huấn luyện 15 phút Một hai phải nửa canh giờ Vác đá nền vào chân mình Lại đau cũng cho hắn chịu đựng Miễn cho nói hắn thiên giúp người ngoài Không hướng về nhà mình chất nhi Có vương gia chấn bãi Những cái đó biểu thiếu ra Dám không đi vào huấn luyện sau Liền tính ít nhất hai căn rồi nhưng cái đó biểu thiếu ra Cũng là bị đánh ngao ngao k Đều không ngoại lệ, đều là ăn mười roi sau bị nâng đi ra ngoài. Dần dần, sân huấn luyện liền không. Tam láo ra cái chán mồ hôi lạnh ưa ra, may mắn chính mình ở trường huy viện từ chối vương ra muốn bọn họ cũng tiến sân huấn luyện huấn luyện ý niệm, 10 roi ai xuống dưới, không được ở trên giường dưỡng nửa tháng, ở ra mấy tầng ra A. Một cái buổi sáng, những cái đó biểu thiếu ra đều bị nâng đi ra ngoài, vốn gì ai roi là không cần bao lâu, ngươi đẩy ta nhưng lên pháp trường chậm trễ đại bộ phận thời gian. đến cuối cùng Sân huấn luyện thật đúng là nhiều vài phần mùi máu tươi, có chút hơn người. Nghĩ đến bọn họ phía trước hưng phân kính, rời đi khi đau quỷ khóc sói gạo, Minh Lan liền cảm thấy bụng chịu đau. Sở ly bọn họ còn muốn huấn luyện, Bích Châu liền đỡ nàng đi rồi, nói, thế tử phi, ngài kiềm chế điểm A. Minh Lan sở cười cứng đờ quay hàm, nói, tổng so nghẹn ra nội thương tới cường. Bích Châu liên tục gật đầu. Nghĩ đến vương gia muốn bọn họ huấn luyện nửa thằng nói, nàng cười nói, đều bị nâng đi ra ngoài. Còn như thế nào huấn luyện a?" Minh Lan bật cười, "Này nửa tháng, phòng Trừng chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương, bọn họ không tới, vương gia cũng sẽ không buộc bọn họ, nhưng thật ra trong phủ vài vị thiếu gia, muôn tránh cũng chưa địa phương trốn." Phía trước cách đó không xa chính là Tứ lao ra cùng Tứ thái thái, Tứ thái thái đờ ăn joy nhi tử, chính đau lòng không tôi đâu. Nghe được Minh Lan lời này, nàng quay đầu lại vọng lại đây, đáy mắt là hừng hực liên hỏa, có người như vậy vui sướng khi người gặp hòa sao?" Minh Lan cười nói, Tứ thẩm lời này liền nói không đúng rồi. Như thế nào kêu ta vui sướng khi người gặp hòa đâu. Ta đây là đau lòng ngũ thiếu ra bọn họ. Bất quá ngọc không mải không sáng. Tướng công trước kia ai roi thời điểm. Phụ vương cũng đau lòng. Nếu một lòng đau liền từ bỏ. Tướng công liền sẽ không có hôm nay như vậy cao võ công. Ta làm phụ vương đồng ý làm biểu ca tới huấn luyện. Cũng là hy vọng biểu ca võ công càng tiến thêm một bước. Hắn ai roi. Ta cũng đau lòng. Nhưng đau lòng thì. Đau lòng. ngày mai còn phải tiếp tục nói Minh Lan dừng một chút nói, vương gia biết sân huấn luyện có bao nhiêu vất vả, chỉ làm nhị thiếu ra bọn họ huấn luyện 15 phút, muốn huấn luyện nửa canh giờ, chính là các ngươi chính mình yêu cầu, phụ vương đi trước một bước, là cho bậc thang cho các ngươi hạ, các ngươi nếu là đau lòng ngũ thiếu ra, sau này tưởng lại huấn luyện, phụ vương không nhất định sẽ đồng ý, ban đầu huấn luyện luôn là vất vả một chút, sau này thói quen thì tốt rồi nha. Minh Lan tận tình khuyên bảo, chính là tiêu xuyên sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ ta còn không có thích đứng, đã bị Ngũ thiếu ra đừng quá tự coi nhẹ mình, tướng công đều khiêng lại đây, ngươi nhất định cũng có thể Minh Lan giúp hắn cổ vũ. Đánh tiêu xuyên hận không thể ngất xỉu đi tính. Tứ lao ra cái chán nhảy dựng nhảy dựng, tứ thái thái liền khóc, lao ra, ngươi liền bỏ được xuyên nhi ăn lớn như vậy đau khổ sao. Minh Lan nữ môi, mang theo bích châu từ một bên đi rồi. Phía sau, tứ lao ra cả giận nói, không bỏ được, lại có thể thế nào, một khi từ bỏ, cũng đừng tưởng lại có hồi thứ hai. Minh Lan cất bước hồi cầm hoa hiên. Dọc theo đường đi, nha hoàn các bà tử đều ở nghị luận việc này. Các nàng chưa đi đến sân huấn luyện, nhưng là như vậy nhiều biểu thiếu ra bị đánh như vậy thảm nâng đi ra ngoài, thật là thảm không nỡ nhìn a Bất quá minh lan tưởng nói một tiếng xứng đáng. Tổng cảm thấy vương ra bất công thiên vị, đều nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đều không trước hỏi thăm hỏi thăm, chẳng sợ hỏi nàng một câu, nàng cũng sẽ không không nói a Yêu cầu vương ra nhà ra, hiện tại phòng tay khoai lang cầm ở trong tay ném không xong Xem bọn họ làm sao bây giờ Những cái đó biểu thiếu ra liền tính Có thể không tới Tam thiếu ra bọn họ ai mời roi Nửa tháng liền dưỡng hảo Thương hảo nên tiếp tục huấn luyện Thật là thảm nột Minh Lan tùy tay hái được đóa hoa bách hợp Người thanh hương Hồi cẩm hoa hiên chờ sở ly trở về cùng nhau ăn cơm trưa 21 21.74 Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu Tỉ như một giây nhớ kỹ Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép Trước 520 ý trung nhân Ăn cơm thời điểm Minh Lan đem ngày hôm qua muốn hỏi, nhưng là quên nói hỏi Sở Ly nói, tam thúc bọn họ trước kia không có từng vào sân huấn luyện sao? Sở Ly lắp đầu, ngoại viện thư phòng chưa từng có giống hôm nay như vậy náo nhiệt quá, phụ vương là tức giận, nếu không sẽ không như vậy, tam thúc bọn họ căn cốt giống nhau, tổ phụ đối bọn họ không có bao lớn yêu cầu, kỳ thật sân huấn luyện là tổ phụ vì chính mình tu sửa, sau lại mới huấn luyện ám bệ, phụ vương sùng kính tổ phụ, cũng đi theo huấn luyện, mà ta là không có lựa chọn nào khác. Ly vương phủ địch nhân quá cường đại hắn không cường đại không chừng nào một ngày đã bị người cấp bắt, liền phản kháng đường sống đều không có kỳ thật như vậy cũng hảo không cho bọn họ An thượng vài lần đau khổ còn tổng cảm thấy phụ Vương thiên bị hắn hắn có thể có hôm nay toàn dựa phụ Vương yêu thương phía trước là bức Vương ra muốn hắn đồng ý tiêu dương bọn họ tiến sân huấn luyện hiện tại còn lại là chờ đợi Vương ra có thể mềm lòng một chút đương cái gì cũng chưa xinh quá đừng nhắc lại huấn luyện một chuyện đến nỗi vương ra để không đề cả tới vậy không ai biết Nhưng như vậy nhiều vị biểu thiếu ra từ vương phủ nâng đi ra ngoài, cả người vết roi chồng chất sự, một trận gió quát biến kinh đô. Minh Lan ăn cơm chưa sau, lưu thực tới rồi tiền viện, ngồi xe ngựa hồi bá phủ. Nhìn thấy Lao phu nhân, nàng hỏi câu đầu tiên chính là, ta nghe nhà hoàn nói Lao vương phi cùng vương phủ vài vị thái thái nhà mẹ để chất nhi vào vương phủ, ăn không ít roi ra tới, là chuyện như thế nào? Tuy rằng đấy lòng đối Lao phu nhân tôn khí, nhưng nàng hỏi chuyện, Minh Lan còn phải trả lời, nói, Vương Phủ có sân huấn luyện, là Lao Vương ra tu sửa, hôm qua ta làm biểu ca tiến Vương Phủ sân huấn luyện huấn luyện, còn có sở tam thiếu ra cũng cùng nhau. lão Vương Phi biết sau, liền đề nghị làm nàng nhà mẹ đẻ chất tôn nhi cũng tiến sân huấn luyện, còn có nhị thái thái tam thái thái các nàng đều đem nhà mẹ đẻ chất nhi kêu đi. Vương Phủ sân huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, không chấp nhận được. Một chút qua loa, sau đó liền ai roi bị nâng ra tới. Minh Lan chưa nói Lao Vương Phi chỉ vào vương ra thiên vị nàng linh tinh nói, nhưng đoán cũng có thể đoán Lão phu nhân lấp đầu, cười nói, xem ra đều tưởng cùng thế tử giống nhau võ công cao, lại ăn không hết kia đau khổ, ngươi biểu ca. Minh Lan nói, biểu ca hai ngày này cũng ăn không ít rồi, nhưng đều kiên trì xuống dưới. Lão phu nhân thực vừa lòng, có chút thở dài nói, ngươi biểu ca là cái hảo hài tử. Nàng biểu ca, đương nhiên hảo, nhưng không thể hảo, ngươi là có thể đánh hắn chú ý. Bất quá nghe lão phu nhân như vậy thở dài, hẳn là từ bỏ này ý niệm đi. Mới vừa nghĩ như vậy. Liền nghe lão phu nhân nói, ngươi tứ thúc. Minh Lan gục xuống đầu nói, tứ thúc sự, ta thực xin lỗi, bất quá ta trước đó nói, Lưu Kinh cũng bị biếm khả năng một nửa một nửa, tứ thúc hẳn là có này chuẩn bị tâm lý. Những lời này, Minh Lan nói rất rõ ràng, lão phu nhân không có lý do gì trách cứ nàng, làm ra lựa chọn liền không cần hối hận. Lão phu nhân thở dài nói, ngươi tứ thúc Lưu Kinh là xác định vững chắc không hy vọng, chỉ là ngươi thất muội muội tuổi không nhỏ, tới rồi nên hứa người tuổi tác, ngươi tứ thúc một ngoại phóng. Nàng việc hôn nhân liền khó khăn, tổ mẫu ý tứ là cùng một dương hầu phủ thân càng thêm thân, ngươi nương không đồng ý, ngươi giúp ta khuyên nủ ngươi nương. Nói giống như nàng liền đồng ý việc hôn nhân này dường như, Minh Lan hai mắt vừa lật. Nàng nhìn Lao Phu Nhân nói, tổ mẫu, ta hôm nay trở về chính là cùng ngươi nói chuyện này, ta hỏi qua biểu ca, hắn có ý chung nhân. lão Phu Nhân kinh ngạc nói, có ý chung nhân. Minh Lan ngật đầu, cứu cứu không biết, mới thác mẫu thân hỗ trợ tìm kiếm. Ta cùng biểu ca từ nhỏ liền không có gì giấu nhau, mẫu thân người mang lục giáp, ra cửa không tiện, cũng không biết nơi nào tiểu thư khuê các tính tình hảo, khiến cho ta giúp biểu ca nhìn xem, ta liền dứt khoát trực tiếp hỏi biểu ca, hắn mới đầu phủ nhận, ta hỏi nhiều vài lần, hắn liền cùng ta thẳng thắn. Tứ thái thái biết được Minh Lan tới, chạy nhanh lại đây, vào cửa vừa lúc nghe thế câu, vội vàng hỏi, là ai trong phủ cô nương? Nàng như thế nào biết là nhà ai cô nương? Minh Lan cười nói, biểu ca làm ta cho hắn bảo mật. Ta liền không nói cho tứ thẩm ngươi, này hai ngày ta nghĩ cách giúp biểu ca thử một vài, chờ có tin chính xác, ta lại nói, vạn nhất biểu ca là tương tư đơn vương chuyển ra đi biểu ca liền quá mất mặt. Tứ thái thái sắc mặt hơi cường, một lễ coi ý trung nhân, liền đại biểu cho nàng nữ nhi không hy vọng, nàng như thế nào cao hứng lên. Hiện giờ tứ phòng bị biếm, căn bản liền không ai ở tới cửa cầu thân, phía trước cô ý kết thân mấy nhà càng là liền bóng dáng cũng chưa, lúc trước tứ lao ra tả chọn hữu nhặt. Hiện tại cũng không mặt mũi lại đem nữ nhi tắc qua đi. Tứ thái thái hối hận, vốn tưởng rằng Minh Lan gả vào ly vương phủ, cô âm Lan gả cho thái tử, bá phủ có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, ai ngờ đến nhìn thủy rất sâu, thuyền một sẹt qua đi, liền trực tiếp va phải đá ngầm, đâm tứ phòng vỡ đầu chảy máu, ruột hối thanh. Tứ thái thái nhìn Minh Lan nói, liền một chút hy vọng đều không có sao, người thất muội mội không thể so những cái đó tiểu thư khuê các cái A. Minh Lan vô ngữ, Thật không biết nàng từ đâu ra tự tin nàng dưỡng nữ nhi liền so người khắc hảo. Minh Lan nói, biểu ca đều có người trong lòng, ta lại đem thất mội mội tắc qua đi giống cái gì, dưa hái xanh không ngọt. Tứ thái thái lanh mồm lanh miệng nói, lúc trước người gả cho ly vương thế tử, không phải cũng là hắn cưỡng cầu. Minh Lan giọng nói một nghẹn, này có thể giống nhau sao? Nam ra mặt dày một chút thực bình thường, có tiểu thư khuê các thượng vội vàng gả sao, còn biết xấu hổ hay không? Vẫn là nói chỉ cần đem người tắc đi qua, Ta lưu mưu thân ở trong phủ, cấp biểu ca mấy cái lá gan, cũng không dám khi dễ Cố Tuyết Lan đúng không?" Minh Lan mặt băng khẩn vài phần, nói: "Cái này khẩu, ta trương không khai, ta nương liền sửa đổi không khai, nếu thất muội muội không thể so người khác kém, tứ thẩm sốt ruột đem nàng hứa người làm cái gì?" Tứ thái thái nóng nảy: "Ngươi liền nhận tâm ngươi thất muội muội gả không hào sao?" Minh Lan mặt trầm xuống, thật là cho các nàng lưu chữ mặt mũi, không biết thú liễm, còn đặng cái mũi lên mặt, Minh Lan ánh mắt dám chấm nói: Ta nương cùng cứu cứu quan hệ hảo, ta cùng biểu ca càng hơn quá thân huynh muội, tứ thẩm không cần chỉ lo chính mình, khiến cho ta cùng ta nương bị thương, cứu cứu cùng biểu ca tâm. Nói như vậy, ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, ngươi muốn thật như vậy vội vã thất muội muội gà chồng, sao không hướng nhà mẹ đẻ tác, hiểu tận gốc dễ không càng tốt sao? Minh Lan nói thật sự trọng, không chỉ là nói cho tứ thái thái nghe, càng là nói cho lão phu nhân nghe. Chỉ có nói đến thật mạnh, mới có thể tuyệt các nàng tâm tư. Nói xong, Minh Lan liền đứng dậy, tỉnh lưu lại nhìn phiền lòng, chiều Lao Phu Nhân hành lễ, Minh Lan trên mặt không mang theo vẻ tươi cười, xa cách nói, Lao Phu Nhân, ta đi U Lan nguyện xem nương. Sương hồ cũng tử tổ mẫu đổi thành mới lạ Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân ánh mắt tối sâm lại. Không đợi nàng nói chuyện, Minh Lan trực tiếp xoay người đi rồi, phía sau tứ thái thái chiều Lao Phu Nhân khóc dòng nói, nương, người giúp giúp tuyết Lan đi. Lao Phu Nhân khí hận không thể đem Phật Châu ném trên mặt nàng. Minh Lan lời nói đều nói đến ngày phân, còn có thừa mà sao, nàng là tưởng mặt nàng mất hết đúng không? Người hướng hoàng gia tắt đi. Ném xuống này một câu, lão phu nhân liền đỡ vương mụ mụ tay tiến nội phòng, chỉ là bước chân tùy tiện, như là tùy thời có thể té xỉu giống nhau. Một ô 74. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 521 hồ đồ. Ú Lan Nguyễn. Minh Lan cất bước lên đại dai, bên kia chân châu bưng khay lại đây. Mặt trên bảy một chén đen tuyển chén thuốc, ở cách xa đều có thể ngửi được một cổ tử chua sót dược vị. Minh Lan giữa chán bừa nhíu, nói, đây là cái gì dược? Trân Châu trả lời, là giữ thai dược, thái thái có chút động thai khí, hôm qua triệu đại phu tới. Một câu còn chưa nói xong, triệu mụ mụ tự phòng trong đi ra, cười đem Trân Châu nói đánh gãy, nói, cô mãi mãi đã trở lại, mau mời tiến. Minh Lan cất bước vào nhà, một thị nằm dựa vào chiếc chi hàn mai trên gối dựa, khí sát so lần trước thấy tái nhuật không ít. Nhìn đến Minh Lan, Mục Thị dối tay, Minh Lan hai ba bước đi qua đi, liền dọc theo mép giường ngồi xuống. Mục Thị nói, nương không có động thai khí, chỉ là bị ngươi tứ thẩm cấp náo phiền, tìm lấy cơ nẽ tránh nàng, nếu trang bệnh, phải trang đầy đủ. Minh Lan nhìn Mục Thị vài lần, trên mặt nàng tái nhật không phải giả vờ, là thật sự tái nhật, hai tròng mắt vô thần. Nàng biết, mẫu thân là thật động thai khí. Nếu là giả, Trân Châu sẽ không nghiêm trang nói cho nàng, mà là nghịch ngậm trước mắt triệu mụ mụ sẽ không vội vã ra cửa đánh gây chân châu nói. Nói như vậy, bất quá là sợ nàng lo lắng thôi. Minh Lan giúp Mộc Thị Dịch Hảo Trăn, nói, ta biết tứ thẩm khó chơi, tổ mẫu lại hồ đồ, mới vừa rồi ta trực tiếp nói cho các nàng biểu ca đã có vừa ý cô nương, tuyệt đối sẽ không cưới thất muội muội các nàng hẳn là sẽ không tới phiền ngại. Mộc Thị sớm đoán được Minh Lan lần này trở về là vì việc này, nàng nói, ngươi xuất giá còn không đến một tháng, liền trở về vài lần, Ly Vương Phủ không ý kiến sao. Minh Lan hai chồng mắt sáng ngời, nếp gấp nếp gấp rực rỡ, đương nhiên không ý kiến. Bích Châu ở một bên, đắc ý nói, thế tử ra cùng vương ra đái thế tử phi nhưng hảo, liền biểu thiếu ra đều chấp thuận nhập vương phủ sân huấn luyện huấn luyện đâu. Nhắc tới việc này, Bích Châu liền nhịn không được đem hôm nay buổi sáng trò khôi hải nói cho Mộc Thị nghe. Mộc Thị buồn cười. Hơn nữa cô Vân Lan cùng mẫu ca nhi lại đây, người một nhà ở bên nhau vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ. Bên ngoài, Phỉ Thúy Tiến vào nói, thái thái Từ thái thái cùng biểu cô nương an bài thỏa đáng. Minh Lan trước mắt, mục thị cười nói, Từ thái thái là thức thời người, Lao phu nhân lần nữa mất mặt, Từ thái thái liền lấy biểu cô nương ban đêm muốn luyện cầm vì từ, sợ nhiễu trong phủ thanh tịnh dọn ra đi ở, lão phu nhân làm ta cho các nàng an bài chỗ ở, ta liền đem các nàng an bài ở thành nam sát đường tam tiến trong tiểu viện. Kiếp trước, các nàng là bị đại thái thái chen ép đi, này một đời, không ai chen ép các nàng, vẫn là đi rồi, còn trụ đều là thành nam tiểu viện Tứ Hoan vào kinh cùng kiếp trước tựa hồ không có gì khác biệt, chẳng lẽ nàng còn sẽ kết bạn thái tử? Minh Lan thật là có chút chờ mong nàng Tuyết Tú. Bất quá, hiện tại sao? Minh Lan cười nói, từ thái thái đi rồi, kế tiếp bá phủ có phải hay không liền phải phân ra. Triệu Mụ Mụ nghe được cười, cô mãi mãi chính là thông tuệ, đem lão phu nhân cùng tứ thái thái tâm tư đoán thấu thấu. Mục thị tắc thở dài nói, này trong phủ, ta chỉ cùng ngươi tam thẩm có thể liêu thượng vài câu, cố tình. Lão phu nhân muốn phân ra. Ai cũng ngăn không được. Mình làn tắc nói, cách vách tính viên, phía trước tứ phòng không phải muốn mua sao, tứ thuốc đi giao tiền đặc cọc, tính viên tịch thu, hiện tại bọn họ muốn ngoại phóng, tính viên còn muốn hay không, nếu không cần, không ngại làm tam thuốc tam thầm mua, ly gần chút, nương cũng có thể nhiều nói chuyện giải buồn. Liền sợ ngươi tổ mẫu không đồng ý một thị ánh mắt tạm đạm. Lao phu nhân còn không phải là sợ tam phòng dính bá phủ quang mới để phân ra sao, dọn đến tính viên đi, một tường chi cách, đã thông, liền thành bá phủ một góc. Như vậy trừ bỏ hàng ngày chi phí không từ bá phủ ra ở ngoài, mặt khác cũng không có gì khác nhau. Như vậy tiện nghi, lão phu nhân sẽ không làm tam phòng chiếm. Minh Lan lười biếng nói, tổ mẫu tuổi lớn, làm việc hồ đồ, sao có thể mọi chuyện đều nghe nàng, phụ thân ở trong chiều, cũng muốn mấy cái phụ tá đắc lực, người khác tổng so ra kém tam thúc, tứ phòng không cần tĩnh viên, tam phòng dựa vào cái gì không thể mua, tổ mẫu không đồng ý, làm tam thúc tìm tổ phụ nói đi. Này bá phủ! Chỉ có lao thái gia còn có thể chấn được lao phu nhân. Bất quá chờ tứ phòng ngoại phóng, không ai ở lao phu nhân bên thai trúng gió, không chuẩn sẽ hảo một chút. Mục thị gật đầu nói, lấy ngươi tứ thẩm tính tình, nàng không có khả năng mua tính viên. Một khi ngoại phóng, liền không dễ dàng như vậy lại hồi kinh, giống tứ lao ra tình huống như vậy, ít nói cũng muốn ngoại phóng 6 năm, không ai giúp đỡ, ngoại phóng mười mấy 20 năm đều bình thường, hoa mấy vạn lượng mua cái sân không ở nơi đó trụ không được, tứ thái thái nhưng luyến tiền Chính liêu phân ra, tam thái thái củng cố như Lan liền tới đây, tam thái thái cũng tưởng đèm tịnh viên mua, hiện tại liền xem tứ phòng muốn hay không. Minh Lan là ăn cơm chưa mới trở về, lúc này canh giờ không còn sớm, mục thị liền thúc giục nàng mau chút hồi vương phủ. Đi phía trước, còn ngàn đinh linh vạn dặn do làm nàng hảo hảo học quảng gia ra, chỉ ngụ mụ, mụ là lao vương phi tâm phúc, làm nàng không cần xử tiểu tính. Minh Lan minh gật đầu ứng, đối qua thân, hướng lên trời hoa bản phiên một đại bạch mắt. Cả ngày cũng chưa nghỉ. Minh Lan có chút mệt mỏi, dựa gần xe ngựa thế nhưng mơ hồ thượng. Chờ nàng tỉnh lại, thấy xe ngựa ngừng, nàng nói, đến vương phủ. Bích Châu che miệng cười, còn ở nháo phố đâu? Nói, nàng vén lên màn xe, ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến vào, Minh Lan buồn ngủ tức khắc đi hơn phân nửa. Phía trước không biết ra chuyện gì, đem lộ cấp đổ Bích Châu đem mảnh cho cao, muốn nhìn rõ ràng một ít. Minh Lan hướng một bên xê dịch, liền nhìn đến bị vây chính là gian cửa hàng, không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh âm nào Nghe không rõ ràng, nhưng nhìn đến cửa hàng tên, Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ, lại hướng bên phải nhìn thoáng qua, tức khắc mày liền ninh chặt. Này không phải một tỉnh hoa cửa hàng sao. Kiếp trước, một tỉnh hoa còn mang nàng tới trọn quá sức. Nghĩ đến sức, Minh Lan mày liền ninh thành một đoàn, bên kia cửa hàng, mấy cái quan binh áp cửa hàng quản sự cùng gã sai vật ra tới, phô môn một quan, dàn giấy niêm phong. Một bên có người đi qua, nói, xứng đáng cửa hàng bị niêm phong, lòng dạ hiểm độc lạng gan. Thế nhưng ở Hoàng Kim phong thiết hối, đem thiết bán ra Hoàng Kim giá cả, cũng không biết bao nhiêu người mắc như bị lửa. Hoàng Kim đồ trang sức, nét đó là phú quý nhân ra mới mua lên, chúng ta bình dân áo vải cũng không cơ hội mắc như, cũng không biết này cửa hàng sau lương chủ nhân là ai, lập tức đắc tội một dương hầu phủ cùng triệu thái phó phủ, phòng trừng không có có xoay người này. Còn tưởng xoay người, có thể giữ được mũ cánh chuồn cùng mạng nhỏ liền không tồi, này đoạn đường, lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu, cũng không phải là người bình thường có thể có. Những lời này truyền vào Minh Lan trong thai, Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Đinh Thị hy vọng nàng gánh tội thay, bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt, triệu gia tạo áp lực, nàng liền chính bình thượng, vì một tình hoa, nàng thật đúng là khoát đi ra ngoài. Nay cửa hàng chủ tử sau lưng là nàng, hiện tại bị niêm phong, tuy rằng chỉ là qua cái bên ngoài, diễn trò cho đại gia xem, nói cho đại gia triệu ra không phải mua không nổi đẹp đẹp quý giá đồ trang sức, chỉ là bị người lừa, mới có thể ném như vậy lại mặt. 74 chức định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 522 tuyến án, kể từ đó, triệu ra mặt mũi liền vãn hồi rồi, nhưng đinh thị này cử, không thể nghi ngờ là tặng nhược điểm cấp triệu đại thái thái nhéo, đến lúc đó đinh thị không nghe lời, triệu đại thái thái liền đem việc này rũ ra tới, đến lúc đó mất mặt chính là một dương hầu phủ. Bị người bán còn cho người ta đếm tiền, nói chính là đinh thị. Vốn dĩ Minh Lan còn chờ đợi một tỉnh hoa cùng triệu ra có thể từ hôn Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới triệu yên đều đánh tới cửa, hướng một dương hầu phủ trên người bắt nước bẩn, đinh thị cư nhiên nhịn còn giúp triệu gia, quả thực chính là bị rót mê hồn canh. Trở lại vương phủ, Minh Lan liền từ một lễ nơi đó biết được này chén mê hồn canh là ai rót hết? Là triệu nhị thiếu gia. Ngày hôm qua buổi chiều, triệu nhị thiếu gia tới cửa, thế triệu yên cấp một tỉnh hoa nhận lỗi, cũng không biết hắn cùng một tỉnh hoa nói chút cái gì, làm một tỉnh hoa cam tâm tình nguyện thuyết phục đinh thị giúp triệu gia vãn hồi thanh danh Việc này, Mục Trấn là không đáp ứng, chính là Đinh Thị nói cửa hàng là nàng của hồi môn, nàng như thế nào làm, hán quản không được. Đích xác, Đinh Thị của hồi môn cửa hàng, nàng là tặng người vẫn là bán, Mục Trấn đều không có quyền lợi quản. Hơn nữa Mục tịnh hoa khăng khăng phải gả, nàng cùng triệu nhị thiếu ra ra thịt chi thân sự mọi người đều biết, Mục Trấn cũng liền lười quản các nàng mẹ con. Mục Trấn mặc kệ, Mục Lễ liền càng mặc kệ, lúc này mới có Minh Lan nhìn đến này vừa ra. Mục Lễ còn khuyên Minh Lan nói. Nàng muốn hướng hố lửa nhảy, ai cũng ngăn không được, biểu mội thế nàng lo lắng, các nàng cũng sẽ không cảm kích. Minh Lan cười lạnh một tiếng. Nàng thế một tỉnh hoa lo lắng. Sao có thể? Bất quá là vài câu lời ngon tiếng ngọt, khiến cho nàng quên mất triệu yên cấp kia một cái tát, đối triệu ra đảo tim đảo phổi, chờ tương lai triệu ra lấy không được một dương hầu phủ bình quyền, có nàng chịu tra tấn thời điểm. Trở về cầm hoa hiên sau, Minh Lan trái lo phải nghĩ, vẫn là đem chữ phong tìm tới, phân phó vài câu. ngày Thời tiết sáng sủa, xanh thẳm không trùng phảng phất một khối lam lụa, mặt trên nổi lơ lửng sợi bông giống nhau vân, mềm như bông, biến hóa vô cùng. Ngẫu nhiên có chim bay sẹt qua, tiếng lặng mỹ. Phòng trong, Minh Lan ỉ cửa sổ đọc sách, nhỏ dài ngón tay ngọc phiên trang sách, gió thổi tiến vào, rối loạn nàng ngươi tế một sợi thoái, nàng tùy tay câu ở trên lốt hai, lại phiên một tờ. Bên ngoài, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó chính là rẻm châu bị vén lên, mặc dù nha hoàn rất cẩn thận, Dèm châu cũng khó tránh khỏi đụng vào cùng nhau, ra thanh thúy dê nghe tiếng đánh. Minh lan vọng qua đi, chỉ thấy tứ nhi vẻ mặt tươi cười đi vào tới, có lẽ là gần đây thức ăn không tồi, nàng mặt mượt mà một vòng, giờ phút này trên mặt nộn nhạo tươi cười, hai tròng mắt lue sáng tinh tinh, lại là so ngoài cửa sổ nắng gắt còn muốn long lánh vài phần. Bích châu bưng trả lại đây, thấy cười nói, như vậy cao hứng, là có cái gì chuyện tốt sinh. Tứ nhi che miệng cười Khanh khách, nói, không biết có tính không là chuyện tốt. Nói đến nghe một chút Minh Lan đem thư bông nói. Tứ nhi liền bở lạ bở lạ đảo cây đầu, nói còn đúng là Minh Lan muốn biết Kim Trâm làm bộ một chuyện. Một canh giờ trước, nhà môn thẩm tra xử lý này án kiện, không ít người vây xem xem náo nhiệt. Không nghe được trưởng quay chính miệng thừa nhận giờ cho bị bợm, triệu gia bị hủy thanh danh liền tẩy không sạch sẽ. Này đây công khai thẩm tra xử lý, kinh đường một chụp bang bang vang, đinh thai nhức góc. Cửa hàng trưởng quay cùng gã sai vặt quỳ đầy đất, đối Kim Trâm làm bộ một chuyện thú nhận Trần Đại Nhân làm cho bọn họ nhận tội ký tên, tính toán chấm dứt này án, lúc này trong đám người xuất hiện một tiếng âm, rất lớn, tan, đều tan đi, còn tưởng rằng là một hồi xuất sắc ngoạn mù cán tử, không nghĩ tới thế nhưng là cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng bông, làm qua loa. Có người phụ hòa nói, chính là, một cái nho nhỏ trưởng quài, cũng dám hướng như vậy tinh xảo sang quý kim châm tắc thiết hối, hắn chẳng lẽ không biết có thể mua khởi như vậy tinh xảo sang quý đồ trang sức phi phú tức quý, không phải hắn có thể chọc khởi sao. Kim châm sự tình náo lớn như vậy, nay cửa hàng không cuốn gói chạy lấy người, còn chờ bị chảo, thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng sau lưng chỗ dựa thực ứng, căn bản không có sợ hãi. Có người đi đầu, bên ngoài nghị luận thanh liền lớn. Không phải là vì vãn hồi triệu ra thanh danh, cô ý náo loạn như vậy vừa ra cấp chúng ta xem đi, này án tử, không hợp lý địa phương quá nhiều, đẩy mấy cái kẻ chết thay ra tới liền vãn hồi rồi thanh danh, thật sự là có lời. Đại gia càng xem càng cảm thấy chính là như vậy. Trần Đại Nhân nghe được, hận không thể đánh bọn họ bản tử vay người. nha sai vẻ mặt nghiêm túc đi tới, nói, đều cho ta an tĩnh điểm nhi, quấy nhiêu đại nhân thẩm án, bản tử hầu hạ. Một đe dọa, những cái đó xem náo nhiệt liền tiêu thanh, ím như ve sầu mùa đông. Nhưng người không đi, liền muốn nhìn này án tử như thế nào thẩm đi xuống. Lúc này, một gã sai vặt đi tới, ở nha sai bên thai nói thầm hai câu, nha sai liền chạy nhanh đi bẩm báo Trần Đại Nhân. Án tử tiếp tục đi xuống thẩm Đề ra nghi vấn trưởng quay cùng gã sai vặt, có phải hay không có người sai xử bọn họ dở cho bị bợm, cố ý hư hao triệu ra thanh danh, sức phô sau lưng chính chủ lại là ai? Này vốn dĩ chính là một cọc thương lượng hảo, thẩm cấp mọi người xem án tử, chỉ là lâm thời nổi lên biến cố, nhưng trưởng quay cùng gã sai vặt ai dám rũ gia đình thì tới, không muốn sống nữa còn kém không nhiều lắm. Bọn họ nói năng thật trọng, cán định cửa hàng chính là bọn họ. Nhưng như vậy đại một gian cửa hàng. Là hắn một cái nho nhỏ trưởng quầy có thể mua khởi sao, nếu là của hắn, kia khế nhà khế đất lại ở nơi nào, trưởng quầy cùng gã sai vật hai cũng lấy không ra, cũng không dám lấy, toàn bằng một chương miệng nói. Bên ngoài ngừng nghỉ đám người, lại náo nhiệt lên. Trân đại nhân không chiếp, này án tử không thẩm rõ ràng, hư chính là hắn thanh danh, không nhận tội không quan hệ, đánh ngươi nhận tội mới thôi. Làm cho đại gia mặt, nhà sai hung hăng đánh 30 đại bản, trực tiếp đem người đánh hôn mê bất tỉnh, lại bắt thủy cấp đánh thức tiếp tục thẩm vấn. trưởng quay cùng gã sai vặt trước sau không chiêu, lúc này triệu ra sen lẫn trong trong đám người xem náo nhiệt quản sự đi vào, thỉnh Trần Đại Nhân điều tra rõ án kiện, hỏi ra sau lưng sai xử người, bồi thường triệu ra danh dự bị hủy tổn thất. Quản sự, Trần Đại Nhân nhận thức, là triệu ra người không sai. Nhưng quỳ trên mặt đất trưởng quầy chính là một dương hầu phu nhân người, hắn cũng biết. Án tử cùng kế hoạch không giống nhau, hiện tại triệu ra làm cửa hàng bồi thường danh dự tổn thất, này án tử kêu hắn như thế nào phán Triệu ra cùng một dương hầu phủ, hắn một cái cũng đắc tội không nổi A Cũng may lúc này, lại có nha sai cấp Trần Đại Nhân truyền lời. Trần Đại Nhân một cân nhắc, liền chụp kinh đường một nói, yên lặng. Chờ trong đại đường ngoại đều an tính lại, nét Trần Đại Nhân mới nói, an ba mươi đại bản, còn không cung ra sau lưng người, không phải trung thành và tận tâm. Chính là này cửa hàng thật là hắn, buồn đường không muốn đánh cho nhận tội. Nhưng Triệu ra mua giả kim châm, mất mặt một chuyện, Triệu đại cô nương suýt nữa thắt cổ tự sát, lý nên bồi l Bồn đường tuyên án, một canh giờ trong vòng, cửa hàng sau lưng chính chủ không xuất hiện, thương nghị bồi thường một chuyện, này gian sức phô coi như là bồi thường quy triệu gia sở hữu. Triệu yên thân phận tôn quý, triệu gia lại là triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ, ném như vậy lại mặt, bồi thường một gian cửa hàng không tính cái gì, quan trọng vẫn là mặt mũi tìm trở về. Nhưng trưởng quay không chiêu, sau lưng chính chủ không xuất hiện, này án tử vô pháp thẩm đi xuống. Chỉ có thể lợi. Bất quá dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết sẽ không có người tới. So với đắc tội triệu ra cùng một dương hầu phủ, thiệt hại một gian sức phô xem như nhẹ. 1974. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 523 hai mắng. Quả nhiên, một cách giờ, không ai tới. Trần Đại Nhân hỏi trưởng quay nhưng có cái gì muốn nói, nếu không có, như vậy kết án. Trưởng quay cười khổ. Hắn có cái gì muốn nói. Từ đầu tới đôi căn bản liền không hắn nói chuyện phần. Còn không phải phu nhân cùng triệu ra nói như thế nào làm sao bây giờ. Hắn nhịn đau gian năn nói, thảo dân không có dị nghị. Nếu không có dị nghị, vậy giao ra khế nhà khế đất, trưởng quay ấp đúng nói hủy hoại, Trần Đại Nhân không muốn miệt mài theo đuổi, miễn cho lại gặp phải một đống sự tới, còn không phải là không có khế nhà khế đất sao, có quan hệ gì, vốn dĩ khế nhà khế đất chính là nha môn ra, phế bỏ phía trước kia một phần, một lần nữa nghĩ một phần tân là được, đắp lên nha môn con dấu, đương đường giao cho triệu ra quản sự. Mà cửa hàng trưởng quay cùng gã sai vật nhóm tắc lấy dở cho bị bợm vì tử, bắt giam 3 tháng, gian đe cảnh cáo. Kim châm một án, như vậy chấm dứt. Nhưng bên ngoài thượng án tử chấm dứt, lén kiện tụng còn ở tiếp tục đâu. Có tân khế nhà khế đất, kia đinh thị trong tay kia một phần liền vô dụng, nàng phái nhà hoàng đi triệu ra lấy khế nhà khế đất, kết quả tay không mà về. Triệu đại thái thái không cho. Đinh thị khí nổi trận lôi đình cao, lập tức ngồi nhuyễn kiệu đi triệu ra thảo mớn, triệu đại Thái Thái cười nói Này án tử như thế nào thẩm, là ngươi ta phía trước liền cùng Trần Đại Nhân thương lượng tốt, ta nhưng không có muốn ngươi đem cửa hàng bồi thường cho ta chịu ra, Trần Đại Nhân cũng không dám như vậy tuyên án, nếu ngươi làm người như vậy nói cho Trần Đại Nhân, hiện tại lại muốn đem cửa hàng thu hồi đi, nào có như vậy đạo lý? Đinh thị khí cắn răng, chỉ vào nàng nói, rõ ràng là ngươi làm Trần Đại Nhân như vậy phán. Bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng, triệu đại thái thái mặt tâm trầm, ngữ khí lạnh băng nói, ngươi đừng vội ăn nói bờ bãi. Ta triệu ra còn không thiếu ngươi một cái cửa hàng. Hiện tại Trần Đại Nhân Đương Trường đem cửa hàng phán cho ta triệu ra, tiên nhi ở ngụy quốc công phủ ném như vậy lại mặt, này gian cửa hàng đền bù nàng hợp tình hợp lý. Nay cửa hàng về sau về nàng sở hữu, nàng sẽ hảo hảo kinh doanh, ngăn chặn giờ cho bị bợm, vãn hồi ta triệu ra danh dự. Cửa hàng tới rồi triệu đại thái thái trong tay, nàng liền không tính toán lại giao ra đi. Kim Châm là một dương hầu phủ đưa, mặc kệ các nàng như thế nào rảo biện phủ nhận. Đều thay đổi không được nàng nữ nhi đều gặp lớn lao nhục nhã sự thật, này khâu vất khí, nàng nuốt không dưới. Nhưng này gian cửa hàng là đinh thị của hồi môn chung lớn nhất, sinh ý tốt nhất một gian cửa hàng, mỗi năm lợi nhuận ít nói một vạn ba ngàn lượng, nàng đều liên tiếp cấp một tỉnh hoa làm của hồi môn, vẫn luôn do dự, hiện tại cho triệu gia, tiện nghi triệu yên, nàng sao lại cam tâm. nay không, vốn dĩ hòa hảo hai người, lại xảo đi lên. Triệu gia thanh danh vãn hồi rồi, triệu đại thái thái không có sợ hay nói. Ngươi muốn thật muốn phải về này gian cửa hàng, liền cầm cũ khế nhà khế đất đi tìm Trần Đại Nhân, chứng minh này gian cửa hàng là của ngươi, Kim Châm là các ngươi mộc dương hầu phủ tặng cho ta nữ nhi. Đinh Thị dám đi sao? Cửa hàng giờ cho bị bợm, thanh danh tấn hủy, nàng liền tính phải về tới, sinh ý cũng không còn nữa từ trước. Nàng muốn nói là vì vãn hồi triệu ra thanh danh, cố ý thiết kế như vậy vừa ra, cuối cùng cùng triệu ra bởi vì cửa hàng náo bẻ, sẽ cười rất người răng hàm. Triệu đại thái thái chính là chắc chắn nàng chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, mới như vậy đúng lý hợp tình. Đinh thị khí không thiếu chút nữa hộp máu, cơ hồ là bị nhà hoàn đỡ ra triệu ra. Trở về hồi phủ sau, nàng còn không dám cổ họng nửa cái tự, bằng không một trấn đã biết, khẳng định sẽ đau mắng nàng một đốn, sau đó cùng triệu ra từ hôn, kia nàng chính là thật sự vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghĩ đến đinh thị cùng triệu ra nhó bẻ, Minh Lan liền cười ngã trước ngã sau. Không dùng chút nhu mèo Đinh thị lại như thế nào sẽ biết triệu ra nhất am hiểu qua cầu rút ván, trở mặt không biết người đâu. Minh Lan làm như vậy chỉ là nghĩ ra khẩu ác khí nàng đáp đi vào vài ngàn lượng, cuối cùng các nàng hòa hảo, nàng chẳng phải là bạch bận việc một hồi, làm đinh thị tức chết đi được tính miễn cưỡng hòa nhau một ván, nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được. Đinh thị cùng triệu đại thái thái này một ngã bẻ, làm kiếp trước một ít hoang mang nàng hồi lâu sự liên tiếp trồi lên mặt nước. Kim Châm một chuyện, mới vừa hạ màn, bá phủ bên kia, như nàng sở liệu Thật sự ở nháo phân ra. Tứ thái thái đưa ra phân ra, lão phu nhân cực lực tán đồng, hơn nữa có đại phòng phân ra ở phía trước, tam phòng có đồng ý hay không phân ra đã không quan trọng. Lão thái gia tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lấy lão phu nhân không chiếp, cũng liền vạn sự tùy nàng. Bất quá có một thị giúp đỡ, tứ thái thái không có thể chiếm được nhiều ít tiền nghi. Ôn nào nhốn nháo, đang không ngừng tranh chấp cùng cho nhau thỏa hiệp chung, bá phủ cuối cùng là phân ra, lúc sau đó là tìm đặt chân địa phương. Sau đó Minh Lan liền kiến thức tới rồi cái gì kêu ra mặt so tưởng thành còn muốn hậu, đóng đế giày dùng châm đều chọc không phá. Mục thị hỏi tứ thái thái muốn hay không đem tịnh viên mua, tứ thái thái một ngụm từ chối, thật vất vả phân ra hầu bao cổ, làm nàng bỏ tiền mua tịnh viên, nàng mới không làm đâu. lão phu nhân thiên hướng nàng, phân cho tứ phòng ra sản có tòa phủ đệ ly bá phủ chỉ cách một cái phố, năm tiến sân, rộng mở sáng ngời, vị trí lại hảo, nàng hà tất phí kia phân tiền. Tứ thái thái nói không cần Mộc thị lại hỏi một lần, ngươi xác định không cần. Tứ thái thái cười một tiếng, tặng không cho ta, ta đương nhiên muốn. Mộc thị thảo cái không thú vị, Tam thái thái liền đứng ra nói, nếu tứ đệ muội không cần, ta đây liền đi sở đại tướng quân phủ tìm sở đại thiếu gia, đem tĩnh viên mua. Trước nói một tiếng, miễn cho tương lai tứ thái thái cùng lão phu nhân không thoải mái. Tam thái thái vừa nói xong, lão phu nhân mặt liền âm trầm, tứ thái thái cũng bực cái không nhẹ. Nàng không cần tĩnh viên, không đại biểu nàng liền nguyện ý làm tam phòng mua. Vốn dĩ tam phòng cùng nhị phòng liền vẫn luôn đi rất gần, đại phòng cùng tứ phòng liên tiếp xui xẻo, tam phòng đánh dám không có, lao phu nhân tâm đổ hoảng. Tương lai tam phòng lại ly bá phủ như vậy gần, cùng cố thiệp quan hệ càng ngày càng tốt, đại lao gia cùng tứ lao ra còn không biết sẽ ngoại phóng nhiều ít năm, thân huynh đệ đi dính không đến quang, dựa vào cái gì làm cái con vợ lẽ chiếm đi. Tam thái thái biết lao phu nhân tâm tư, nàng nói, tĩnh viên vốn chính là tứ phòng trước hết muốn, tứ đệ mội muốn mua, tự nhiên trước tăng cường ngươi Ngươi nếu là không cần, ta lại mua. Tứ thái thái muốn tinh viên, nhưng nàng lại luyến tiếp kia tiền. lão phu nhân muốn, đáng tiếc chứng chọi đá, nếu là không phân ra phía trước đề, nàng còn có thể trước mua, sau đó lại phân cho tứ phòng, hiện tại ra đều phân hảo, nhắc lại việc này liền trưởng. Nhưng là không chịu nổi có người ra mặt giày A, tứ thái thái đề nghị làm tam phòng đem tinh viên mua, đem tứ phòng phủ đệ cùng tam phòng đổi tinh viên. Thật sự chấm nét tam thái thái không một ngụm thủy phun tứ thái thái vẻ mặt tính nàng tính tình Hảo có thể mặt không đỏ khí không xuyễn đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, tứ lao ra còn ở một bên giả cầm vỡ điếp, thái ra khi trụ cái bàn, ai cho ngươi như vậy hậu ra mặt, ngươi như thế nào không đem tĩnh viên mua cùng tam phòng đổi phủ đệ. Giống nhau thời điểm, lão thái ra là sẽ không mắng chửi người, càng sẽ không mắng chửi người ra mặt dày. Nhưng là lúc này đây, hắn là thật nhịn không được. Mang xong, hắn tay háo vung, liền cất bước đi rồi. Tứ thái thái gả tiến bá phủ nhiều năm như vậy, Vẫn là lần đầu tiên bị Lao Thái ra mắng như vậy trọng, tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt. 74. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa trì hép. Trước 524 đau đớn. Đến nỗi ai cho nàng ra mặt dày, nói đến cùng, còn không phải lão Phu Nhân cùng Lao Thái ra sao. Một cái thiên vị, một cái vạn sự mặc kệ, tứ phòng lại cảm thấy chính mình nào nào đều bị khuất. Quá mức một chút, Lao Phu Nhân không mừng Tam phòng, sẽ tán đồng này cử. Lao thái gia cũng sẽ không nói cái gì, không nghĩ tới lần này trực tiếp đá tới rồi văn sát. Lao thái ra khi đi rồi, tứ thái thái lấy khăn sắt nước mắt, hy vọng Lao phu nhân cho nàng làm chủ. Thấy nàng không biết sai, còn vẻ mặt hủy khuất, lão phu nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép, càng là đau lòng thật, biết vậy chẳng làm. Nàng rốt cuộc bị mù cái gì mắt, chọn nhiều thế này con dâu cùng con rể, một cái so một cái xuẩn không nói, còn tấn hướng tiền trong mắt toảng. Thế hiền, phu không tao thai họa bất ngờ, phàm là tứ thái thái hiền huệ một chút. Có thể khuyên nhủ tứ lao ra một vài, hắn cũng không đến mức như vậy nóng vội hướng lên trên bò, cho tới bây giờ bị biếm quan ngoại phóng. Nàng muốn còn có vài phần cốt khí, liền đem tĩnh viên mua, nhưng lão phu nhân đợi nửa ngày, tứ lao ra cùng tứ thái thái một câu đều không có. lão phu nhân khí tâm can phổi đều đau, thiên tam thái thái đương không biết, lửa cháy đổ thêm dầu nói, tứ phòng là xác định không mua tĩnh viên sao. Nhân ra đều có thể không biết xấu hổ, nàng hà tất cố nhân ra mặt xương phụ không xương, nàng cũng học xong. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tứ thái thái khí nghiến răng nghiến lợi, nàng không nói mua, cũng không nói không mua. Mục thị nhất trướng mắt nàng tính tình này, tường đầu thảo, gió thổi nghiêng ngả, tính viên bãi tại nơi đó, tam phòng không mua, nàng không nghi muốn, tam phòng muốn mua, nàng liền tới tranh, còn không bỏ được tiền, đối nàng tới nói, tốt nhất kết quả chính là tính viên ai cũng không bán. Nàng không nghĩ chiếm này phân tiện nghi, cũng không nghĩ làm tam phòng chiếm được mảy may. Mục thị uống lên hai khẩu trà, đem chung trà bông. Nhàn nhạc nói, tứ phòng có tỏa phủ đệ ly bá phủ gần, lại mua tĩnh viên, xác thật không có lời. Tứ lao ra muốn nói lại thôi, có chút lời nói hắn nói không nên lời, liền nhìn lao phu nhân. Lao phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là trừng về trừng, còn phải giúp hắn, tứ phòng đem tĩnh viên mua, kia tỏa ly gần phủ đệ. Lao phu nhân thanh âm một đốn, nhưng là không ai nói tiếp. Tam thái thái khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lao phu nhân ý tứ, nàng hiểu. Nàng là hy vọng tam phòng đem kia tòa phủ đệ mua tới, như vậy liền đẹp cả đôi đảng. Rốt cuộc tứ phòng ngoại phong sắp tới, phủ đệ bán đi không dễ dàng như vậy, kia tòa phủ đệ ít nói cũng đáng tam vạn 5000 lượng. Nhưng này phủ đệ tam phòng căn bản liền sẽ không muốn, tiện nghi mua, tứ thái thái ăn mệt, nàng có thể nhớ cả đời, quay đầu lại đi tam phòng làm khách, gặp người liền nói này phủ đệ vốn là phân cho nàng, này không phải vì các huynh đệ có thể ở lại gần, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đến lúc đó tam thái thái sẽ buồn bục chết. Nàng thà rằng trụ xa một chút, kỳ thật cách một cái phố vẫn là hai con phố khác biệt không như vậy đại, đều là phải làm cố kiệu ngồi xe ngựa, bất quá chính là nhiều 15 phút thôi. Tam phòng có phủ đệ, dựa vào cái gì phải tốn kia tiền tiêu hưởng phí tiếp tứ phòng tay. Việc này tạm thời không xác định, tứ lao ra đem bán phủ đệ tin tức tràn ra đi, thực mau liền có người tới hỏi. Nhưng là tứ thái thái muốn bán 5 và lượng, người tới vừa nghe, chỉ nói ba chữ liền lắc đầu đi rồi. Dựng tiên A. Giá cả một hàng lại hàng. Từ 5 vạn lượng đến 4 vạn 5000 lượng, lại đến 4 vạn lượng, cuối cùng tam vạn 5, vẫn là không ai hỏi thăm. Cuối cùng Tứ lao ra cắn răng một cái, tam vạn lượng. Tới xem phủ đệ người cười, một ngụi giới, 2 vạn 5000 lượng. Tứ thái thái khí môi đều run run, ta cho ngươi 2 vạn 5000 lượng, ngươi nắc khách như vậy phủ đệ cho ta tốt không? Người tới lạnh lùng cười, nay phủ đệ từ ra giá 5 vạn lượng hàng đến tam vạn lượng, mau gấp đôi, không thành vấn đề mới có quỷ. Nói xong, chắp tay vái chào liền xoay người chạy lấy người. Nhưng 2 vạn 5000 lượng, tứ thái thái là như thế nào cũng không chịu bán, này trong phủ không thể so tĩnh viên không sai biệt lắm, tĩnh viên bất quá chính là chiếm rửa gần bá phủ đại trạch tiện nghi, dựa vào cái gì muốn quý tam và lượng. Không bán. Nay trong phủ không bán, tứ thái thái liền càng liên tiếp, cũng hạ không chừng quyết định mua tĩnh viên. Tam thái thái đợi tứ phòng vài thiên, cũng lười đến đợi, liền tự mình đi sở ra thương nghị mua phủ đệ sự. Nàng là mang theo 5 vạn 5000 lượng đi. Rốt cuộc phía trước tỉnh viên liền nói 5 vạn 5.000 lượng, không mặc cả. Nàng thanh ý 10 phần, sở tam thiếu ra cũng dễ nói chuyện, chỉ thu 5 vạn lượng, khế nhà khế đất cùng nhau giao cho tam thái thái. Cùng ngày, tỉnh viên liền dọn cái sạch sẽ. Tam thái thái mang theo khế nhà khế đất trở về, tứ thái thái biết được 5 vạn lượng mua, tức khắc liền hối hận, nàng chính là người như vậy, không chiếm được tiện nghi đối nàng tới nói chính là có hại. Nàng 5 vạn lượng mua, chuyển qua tay bán cho tam thái thái, cũng có thể kiếm 5.000 lượng A. Lúc sau xem tam thái thái ánh mắt, rất giống tam thái thái thiếu nàng 5.000 lượng không cho dường như. Vì chuyển nhà phương tiện, tam thái thái tưởng khai tháng hình cổng vòm, trực tiếp từ trong phủ dọn tỉnh đường vòng, về sau lui tới cũng phương tiện. Nhưng là lão Phu Nhân không đồng ý. Tứ thái thái cũng cực lực ngăn trở, mọi cách không tán đồng. Đáng tiếc, các nàng không tán đồng vô dụng, Lao Thái gia đã làm lý tổng quản dẫn người đi đem tưởng viện hủy đi, các nàng thương nghị không đương, hai phủ đã đả thông. lão Phu Nhân biết này tin tức sau. Đem Tam Thái Thái mắng một hồi, nếu làm Tam lão ra đi hỏi Láo Thái ra ý tứ, còn muốn hỏi nàng làm cái gì? Tam Thái Thái bị mắng cứng họng, thật là bất mắng ngươi, tổng có thể tìm được lý do bắt bẻ ngươi, khổ không nói nổi. Cũng may hiện tại phân ra, sau này vào phủ, cũng không cần ngày ngày tới cấp lão phu nhân thình an, nhật tử sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Cầm hoa hiên nội, Minh Lan ngồi ở La Hán trên giường, nhìn trên bàn nhỏ bãi tiểu hiếm cùng tiểu hồ đầu dày. Càng xem càng thích. Bích Châu cười nói, thế tử phi dày đầu hổ làm thật là để mắt. Tuyết Lê liên tục gật đầu, nhìn so thái thái làm còn muốn xinh đẹp vài phần đâu. Minh Lan vuốt rày đầu hổ, đều liên tiếp tặng người, Bích Châu nói, là làm nô tỳ đưa vào cung sao? Minh Lan lắc đầu, chọn cái thời gian, ta tự mình đi đưa. Vốn dĩ đưa liền ít đi, lại làm nha hoàn đưa, liền càng không thành ý, huống hồ nàng không tiến cung, như thế nào cùng Triệu hoàng hậu tiếp xúc? Tuy rằng tiến cung không nhất định nhìn thấy nàng, Nhưng là không tiến cung là một chút hy vọng đều không có. Minh Lan đem giày đầu hổ báo hảo, bên ngoài thanh hạnh bước nhanh tiến vào nói, thế tử phi, trình mụ mụ nói nàng cổ chân ngứa lợi hại, mau nhịn không được. Minh Lan giữa chán hơi nhíu như thế nào sẽ cổ chân ngứa đâu, sở ly liền tính cho nàng thuốc mỡ không dùng được, cũng sẽ không dẫn tới ngứa ngáy khó nhịn A Nàng là vương phi tâm phúc ma nét đau khó chịu còn bẩm báo nàng, Minh Lan liền không thể mặc cậy nàng, nàng đứng lên đi xem trình mụ mụ. phòng trong. Trình mụ mụ đau thẳng tê ơ, Minh Lan nói, làm ta nhìn xem. Trình mụ mụ vội nói, thế tử phi đôi mắt quý giá, như thế nào có thể xem nô tỷ tỷ. Nàng chân co rụt lại, tức khắc hít hà một hơi, sắc mặt trắng bảy phần. Nhìn như là bệnh rất đau, chính là Minh Lan cảm thấy nàng là trang, cũng không có đau như vậy lợi hại, ít nhất không có nàng biểu hiện như vậy nghiêm trọng, uy chân mấy ngày không hảo, ở trên giường đái không được, lại hoặc là tin tức không có chuyển tới triệu đại thái thái lô thai, có chút kiểm chế không được. Mình làn khỏe miệng dơ lên, vội la lên, còn không mau đi thỉnh đại phu tới. 21 O 74 Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 525 an tâm. Non nửa cái canh giờ sau, triệu đại phu sách theo hồng thuốc vội vã VWL. Đây là hắn lần thứ hai tiến Ly Vương Phủ, lần trước tới đã là đã nhiều năm trước sự, khi đó Ly Vương Phủ đang ở làm lao vương gia tang sự, nơi nơi là lùa trắng. Nhà hoàng gã sai vặt trên mặt đều nhìn không tới vẻ tươi cười, trang nghiêm mà thê ai, ly vương thế tử chúng độc hôn mê bất tỉnh, môi tím biến thành màu đen. Lúc ấy thượng đến Thái y hề viện viện chính, hạ đến giang hồ lừa ăn lừa uống lang trung tề tụ ly vương phủ, không ai biết ly vương thế tử chúng cái gì độc, ở cái loại này trong lúc nguy cấp, hoàn toàn là ngựa chết trở thành ngựa sống ý hề, dược không biết rót đi vào nhiều ít chén, nói có một thùng một chút đều không quá phận, khi đó hắn thấy đều sợ, dược cũng không thể lung tung ăn, có chút cứu mặn dược. Bệ với nhau chính là muốn mạng người kịch độc. Nhưng khi đó Ly vương thế tử mạch đập càng ngày càng yếu, liền vương lao thai y, y đều bó tay không biện pháp, chỉ kém không nói rõ làm Ly vương phủ chuẩn bị hậu sự. Tất cả mọi người đồng tình Ly vương hòa Ly vương phi, trong vòng một ngày, lão vương gia đã chết, tiểu quận chúa chết non, Ly vương thế tử lại trúng độc cứu không sống, như vậy đã kích, phàm thai như thế nào thừa nhận khởi, nhưng Ly vương thế tử mệnh rất lớn, hôn mê một ngày một đêm, kỳ tích còn sống, tuy rằng trong cơ thể độc còn ở. Nhưng ít ra có thể nói có thể cười Không ai biết hắn có thể sống bao lâu Nửa tháng, một tháng, vẫn là một năm Nhiều năm như vậy Ly Vương Phủ vẫn luôn tìm kiếm thần y trị liệu Ly Vương Thế Tử Một thân kịch độc, va va đập đập thế nhưng trưởng thành Còn cưới Thế Tử Phi Một thân cao siêu võ nghệ Triệu đại phu đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Chỉ có phúc lớn mạng lớn có thể giải thích Lần trước tới là sen lẫn trong trong đám người Chút nào không trước mắt Lúc này đây hắn đơn độc mà đến Chỉ sách một tiểu hồng thuốc Hết sức chói mắt, dọc theo đường đi, không biết nhiều ít nhà hoàn gã sai vật vọng lại đây, nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc ly vương phủ thân phận tôn quý, ai bị bệnh đau, chỉ cần một câu, có thể tới 10 cái 8 cái thái y đi hè. Nếu không phải thế tử phi phái người chuyển hắn, hắn thật đúng là mãi bất quá ly vương phủ ngạch cửa. Có thể cho ly vương phủ người xem bệnh, chẳng sợ tìm hắn tới là cho nha hoàn bắt mạch, chuyển ra đi, đôi hắn đều là lớn lao chỗ tốt. Hùng chi hiện tại ly vương phi hòa ly vương hòa ly. Vương phủ là thế tử phi tiếp quản vương phủ thỉnh hắn một hồi, về sau dù có mời đại phu, gã sai vật nhóm thực tự rắc liền thỉnh hắn, sẽ có hồi thứ hai, đệ tam hồi. Ly vương phủ không ít đại thần đều nhìn chằm chằm đâu, đến lúc đó cửa hàng sinh ý liền phát triển không ngừng. Long mang cảm kích, triệu đại phu theo nha hoàn vào cẩm hoa hiên. Nhìn hắn xách hồng thuốc tiến vào, tuyết lên ngọt ngào cười, triệu đại phu tới đâu. Triệu đại phu gật đầu cười, tiến lên cấp Minh Lan thỉnh an, Minh Lan cười nói, làm phiền triệu đại phu đi một chuyến Trình mụ mụ mấy ngày trước đây trèo chân, dùng dược, tổng không thấy hảo, ngươi giúp đỡ nhìn một cái là chuyện như thế nào. Trình mụ mụ rửa vào trên gối rửa, thấy Minh Lan cùng triệu đại phu như vậy thủ, nàng có chút kinh ngạc. Minh Lan giải thích nói, ta nương có thai, mỗi ba ngày liền thỉnh triệu đại phu vào phủ thỉnh bình ngăn mạch, hắn y lý thuật không thể so trong cung thái y lý kém, làm hắn cho ngươi xem bệnh, nhất định thuốc đến bệnh trừ. Nói xong, lại hướng triệu đại phu giới thiệu, ngư khi ôn hòa nói, đây là trình mụ mụ Vương Phi tín nhiệm nhất người. Minh Lan nói chuyện thời điểm, triệu đại phu liền nhìn nàng đôi mắt, Minh Lan liền chấp hai hạ, triệu đại phu có một cái chấp mắt ốc. Thế tử Phi đây là tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu sao? Đem đấy lòng nghi hoặc cắp xuống, triệu đại phu hướng trình mụ mụ chắp tay thi lễ, Bích Châu dọn ghế tới, hắn liền ngồi hạ cấp trình mụ mụ bắt mạch. Minh Lan liền đứng ở một bên, không biết còn tưởng rằng bệnh chính là Vương Phi. Thực mau, triệu đại phu liền biết Minh Lan vì cái gì cho nàng đưa mắt ra hiệu. Vốn dĩ huy chân liền không phải cái gì bệnh nặng, liền tính không cần dược, dưỡng hai ngày thì tốt rồi, nhưng trình mụ mụ cổ chân không những không hảo, ngược lại càng nghiêm trọng, vấn đề ra ở dùng dược thượng. Thế tử Phi cho hắn đưa mắt ra hiệu, thuyết minh nàng biết dược có vấn đề, nói cách khác trình mụ mụ chân thương tăng thêm cùng nàng có quan hệ. Tuy rằng hắn là đại phu, chỉ cần trị bệnh cứu người, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tò mò, trình mụ mụ không phải ly vương phi tâm phúc sao, ngày đó cấp một thị chữa bệnh. Từ nhà hoàng trong miệng hắn biết được trình mụ mụ giáo nàng quảng ra, thế tử phi không vui học, đối một cái trung tâm nô buộc số tay, đáy lòng thiện lương thế tử phi không có khả năng sẽ làm như vậy sự à? Chẳng lẽ trình mụ mụ có vấn đề? Mới vừa rồi thế tử phi nói hắn y di thuật không kém, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ, hắn không thể ném thế tử phi người. Hạ quyết tâm, triệu đại phu cấp trình mụ mụ xem bị thương cổ chân, tay nhẹ nhàng một chạm vào, trình mụ mụ liền đau đào hút không khí. Triệu đại phu vội vàng thu tay Nói, thương có chút nghiêm trọng, trình mụ mụ phía trước có phải hay không dùng ít nhất hai loại thuốc mỡ? Trình mụ mụ gật đầu, đúng sự thật nói, dùng 3 loại. Minh Lan nhúng mày, bên tiêu triệu đại phu liền nói, nếu ta liêu không tồi, này đó dược có tương khắc thành phần, dùng đối với ngươi chân thương không những vô ích, ngược lại có hại, đều đừng dùng, trong chốc lát đem trên chân dược tẩy rớt, lại một lần nữa dịch thuốc, ta lại khai hai tể phương thuốc giúp đỡ điều trị, không ra 3 ngày, là có thể xuống giường Tuyết Lê vừa nghe Liền nói, hôm kia trình mụ mụ cổ chân không có chuyển biến tốt đẹp, thế tử phi liền nói cho ngài thỉnh đại phu, ngài khăng khăng không cần, này không phải bạch gặp mấy ngày tội sao. Nhắc tới việc này, trình ngụ mụ, mụ đáy lòng liền đổ một đoàn hỏa khí. Nàng chỉ là khách khí, rốt cuộc thế tử ra thưởng nàng công dược, nàng chỉ là trèo chân, không phải cái gì nghiêm trọng thương, như thế nào hảo thuyết cống dược hiệu quả không tốt, vẫn là yêu cầu thỉnh đại phu nói. Nàng chỉ là một cái nô tỷ, không có cỡ nào quý giá. Nàng nói không cần. Thế tử phi thật đúng là liền không cho nàng tỉnh. Liên ít nhất phỏng đoán nhân tâm cũng không biết, nếu không phải nàng bách độc bất xâm, còn cùng Triệu ra đối nghịch, chính là tại đây trong vương phủ, nàng đều sống không được mấy ngày. Ăn nhiều hai ngày đau khổ, Trình Mụ Mụ tâm tình hâm hực, nhưng đối Minh Lan, trên mặt nàng vẫn là cảm kích, rốt cuộc nàng chỉ là nô tỳ, thế tử phi không cho nàng thỉnh đại phu, nàng cũng chỉ có thể rửa khiêng. Như vậy không thông minh thế tử phi, thế tử gia hiếm lạ, nàng có thể nói cái gì đâu. Triệu đại phu viết phương thuốc Nha Hoàng chạy nhanh lấy xuống thuốc, một khác Nha Hoàng liền bưng thủy, còn cầm lá lách tới giúp Trình Mụ Mụ rửa chân. Xương đỏ cổ chân nhẹ nhàng một chà vào, Trình Mụ Mụ liền quỷ khóc sói gào, nàng nắm lên chăn cắn ở trong miệng, mới không có kêu ra tiếng. Bất quá một lát, nàng cái chán liền đau ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Chờ lau dược, thanh thanh lánh lánh cảm giác, cảm giác đau đớn lại tiêu trừ một nửa, xem ra là đúng bệnh. Triệu đại phu ở bên ngoài chờ, Minh Lan ra tới, hắn lại lần nữa thỉnh an, Minh Lan cười nói: Làm phiền Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu hổ thẹn, không biết hắn có hay không hư thế tử phi sự. Minh Lan đầu cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Trinh ngụ mụ, mụ làm người khôn khéo, nàng sớm hoài nghi thuốc mỡ có vấn đề, bằng không sẽ không đổi dựng dùng, chỉ là thương chậm chạp không tốt, mới lấy cơ thứ đau bức nàng cho nàng tỉnh Đại Phu. chương 526 mật tin. Triệu Đại Phu khó được tới một chuyến, Minh Lan làm thanh hạnh đưa hắn đi ngoại viện, trong phủ bị bệnh đau nha hoàng gã sai vật đều có thể cho Triệu Đại Phu hỗ trợ bắt mạch khai phương thuốc bắt dược cùng nhau đưa tới. Minh Lan phân phó thời điểm, chỉ cầm Hoa Hiên nha hoàn bà tự biết, nhưng chờ Triệu đại phu đến tiền viện, đã có 20 tới cái nha hoàn gã sai vặt bài nổi lên hàng dài đang đợi hắn. Đã chiếu cố Triệu đại phu suy ý, lại thu mua nhân tâm, một công đôi việc. Thế tử phi thật thông tuệ, Triệu đại phu đáy lòng tán thưởng. Bên này Triệu đại phu cấp bọn nha hoàn bắt mạch, bên kia Minh Lan đẩy cửa vào thư phòng. Sở Ly ngồi ở án thư, trong tay cầm một chư giấy. Xinh đẹp mắt phượng thâm thúy mà lạnh bằng, xem nhân tâm đế thẳng phát mau. Trực giác nói cho nàng không chuyện tốt, Minh Lan đi lên trước, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì. Sở ly nói, mật tin điều tra ra. Cuối cùng là điều tra ra, nàng tính nôn nóng đều mau không nín được muốn đích thân cha xét, nói, tin thượng viết chút cái gì. Sở ly đem tin đưa cho Minh Lan, làm nàng chính mình xem. Tin thượng chỉ có 8 chữ, thị, thím, phi, bạch, độc, không, nhẹ. Thế tử phi bách độc bất xâm. Quả nhiên là mật báo tin. Trinh ngụ mụ, mụ đối triệu ra thật đúng là trung tâm sáng. Minh Lan nói, mới bảy chữ, tra xét vài thiên, rất khó tra sao. trừ phong thật mạnh gật đầu, há ngăn là khó tra, nó so biên quan đưa chiến báo còn muốn khó phá giải. Cái thứ nhất tự thực dễ dàng tìm. Cái thứ hai tự dùng đồng dạng biện pháp căn bản là tìm không thấy. Nó còn muốn hơn nữa cái thứ nhất tự con số lại tìm kiếm. Cái thứ ba tự lại sau này dịch ba cái. Cái thứ tư giảm bốn. Thứ năm, cái thêm năm. Chúng ta mấy cái ám vệ thiếu chút nữa không điên. Nếu không phải đem sở hữu tự tìm ra lại quay đầu lại xem còn tính có quy luật có thể tìm ra, hắn đều hoài nghi bọn họ tìm ra tự có phải hay không chính xác. Trừ phong lắc đầu nói, trình mụ mụ cùng triệu ra như thế cẩn thận, chỉ sợ truyền tin phương thức mỗi một lần đều là biến hóa. Muốn mượn triệu mụ mụ danh nghĩa dẫn triệu ra thượng câu, chỉ sợ không dễ dàng. Sở ly ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ gõ, khỏe miệng một mặt đen tối khó lường cười. Cang La cẩn thận, càng nói Minh Triệu ra sợ Trình Mụ Mụ bại lộ, Triệu gia yêu cầu Trình Mụ Mụ nhìn Mẫu phi, giữ nghiêm bí mật, không cho phụ vương cùng ta biết. Minh Lan khó hiểu, Triệu gia đã bức Mẫu phi đã phát thế được a. Nếu là có thể nói, Vương phi đã sớm nói, cử đầu ba thức có thần minh, Vương phi không dám đem lời thể trở thành cho đùa. Trừ Phong suy đoán nói, đại khái là bởi vì Triệu gia thường xuyên đem lời thể coi như cho đùa, cho rằng Vương phi cũng giống nhau. Lời này, Minh Lan không thể nào phản bác. Dơ bẩn người tổng hội đem người khác tưởng cùng bọn họ giống nhau dơ bẩn. Minh Lan nhìn cuối cùng một giấc mộng tự, mày ninh lại ninh nói, ta sẽ nằm mơ sự, không ít người đều biết, trình ngụ mụ, mụ mật tin viết như vậy lời ít mà ý nhiều, cô đơn hơn nữa này một chữ, không phải là nhắc nhở triệu ra giết ta đi. Sở ly gật gật đầu. Minh Lan. Mới vừa rồi, trình ngụ mụ, mụ còn đối nàng cười vẻ mặt tự ái, ngầm cư nhiên xối rục triệu ra sát nàng. Minh Lan lưng một trận phát lệnh. Lúc này, môn bị gó vang. Ám vệ thanh âm chuyển đến, thế tử ra, sở tam thiếu ra tới. Minh Lan hướng cửa nhìn lại, đôi mắt chớp hai hạ phía sau sở tam thiếu ra thanh âm đã chuyển đến, đại tẩu nhìn cái gì đâu. Hắn đầu thò qua tới, đi theo Minh Lan nhìn đông nhìn tây. Hắn ly như vậy gần, hô hấp đều phun đến trên mặt nàng, bên kia sở ly mặt đen vài phần. Minh Lan hướng bên cạnh một trốn, chưa thấy qua sở tam thiếu ra như vậy thiếu tấu, này muốn kêu người ngoài thấy, còn giải thích không rõ. Sở tam thiếu ra ngẹn cười. Từ trong lòng ngực móc ra một phần thiệp, tùy tay ném cho Sở Ly, nói: "Đại ca, quá mấy ngày chính là mỗi năm một lần đua ngựa, ngươi cần phải cho ta mặt mũi." Sở Ly tiếp thiệp, liếc mắt một cái không thấy liền ném ở trên bàn. Không ai bị uy hiếp, có thể cao hứng lên. Sở Tam thiếu ra vào nhà trước cùng Minh Lan nói chuyện, đây là ở nói cho hắn, hắn không ngại cực khổ tự mình tới đưa thi mời, hắn không cho mặt mũi, liền không thể trách hắn đào góc tưởng, thường thường cho hắn thêm điểm nhi độ. Minh Lan đứng ở Sở Ly bên lề, Đem thiệp cầm lấy tới lật xem, biểu tình có chút hoàng hốt. Tổng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, không nghĩ tới đảo mắt lại đến đua ngựa ngày này. Từ khi nàng gả tiến triệu ra sau, liền không có lại xem qua đua ngựa, bởi vì đua ngựa là triệu ra đáy lòng đau, triệu yên tính tình tranh cường hào thắng, nàng không ngừng muốn cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú thắng người một bậc, ngay cả đua ngựa, nàng cũng không cam lòng người sau. Lúc này đây đua ngựa, triệu yên tén ngựa, bị võ ngựa dâm chung bụng nhỏ, tuy rằng may mắn không chết nhưng bị thương thân mình đời này cũng vô pháp lại rủ. Triệu gia căm hận đua ngựa tiết, lại sao có thể cho phép bọn họ tham gia đâu. Minh Lan lại tưởng kiếp trước sự, sở ly muốn sở ly duy trì hắn, đến nỗi như thế nào duy trì, đương nhiên là mua hắn thắng. Mua hắn thắng người càng nhiều, liên đại biểu mọi người đều xem trọng hắn thắng, phần thắng đại, lần có mặt mùi ha. Ngươi muốn ta đánh cuộc nhiều ít. Sở ly hỏi. Sở tam thiếu ra nói, ngươi đệ đệ ta anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng. Như thế nào cũng không có thể thiếu với 10 vạn lượng đi. Sờ ly. Minh Lan Phụt cười nói, đây là đua ngựa, lại không phải tuyển Mỹ. Sở tam thiếu ra khỏe miệng vừa kéo, vốt tóc bãi tư thế tay thu trở về, nói, đại tẩu không xem trọng ta. Dù sao ngươi thắng không được. Này nơi nào là không xem trọng A, rõ ràng là phán hắn tử hình A. Nàng dựa vào cái gì như vậy chắc chắn A. Đúng rồi, nàng sẽ nằm mơ. Nghĩ, sở tam thiếu ra liền càng buồn bực, ta sẽ không thật không thắng được đi. Thi đấu, không biết thắng thua mới có thú, đều xác định hắn không thắng được, chỉ là đi phụ trợ người khác, còn có lạc thú đáng nói sao. Minh Lan gật đầu. Kiếp trước, hắn không có thắng, đến nỗi này một đời. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hẳn là cũng không thắng được. Sở tam thiếu ra một ngông ngồi xuống, không có lạc thú liền tính, nhưng vấn đề là, hắn khóc không ra nước mắt nói, ta chỉ có hai vạn lượng toàn mua ta chính mình thắng, không thắng được, ta không được mỗi ngày uống gió Tây Bắc Ca. Minh Lan đồng tình hắn. Hắn không phải nói giỡn, bởi vì kiếp trước hắn liền thua thảm, bị thuận bình hầu thế tử chê cười. Sở tam thiếu gia nhảy dựng lên, ba ba nhìn Minh Lan nói, có biện pháp gì không vặn bại vì thắng. Minh Lan nhẹ điểm đầu. Sở tam thiếu gia đại hỉ, mau nói, mau nói. Minh Lan che miệng cười nói, thi đấu thời điểm, chọn ngươi cảm thấy xấu nhất mã, ngươi là có thể thắng. Sở tam thiếu gia vẻ mặt hắt tuyến, đại tẩu, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Ta như vậy anh tuấn tiêu sái, tuyển xấu nhất mã sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Vậy xem ngươi là tưởng thắng tiền, vẫn là tưởng thắng tiểu thư khuê các phương tâm Minh Lan nhún vai cười nói. Sở tam thiếu ra buồn dầu nói, tiền, ta sở rục cũng, phương tâm, cũng ta sở rục cũng, hai người không thể kiếm đến, xá tiền mà lấy phương. Ta muốn các nàng phương tâm làm cái gì? Minh Lan. Một câu, hỏi Minh Lan đầu lươi thắt. Không cần các nàng phương tâm, ngươi một ngụm một cái phong lưu phong khoáng, anh Tuấn Tiêu sai cho ai xem à? Thiên Tân chứ 527 vui bùa. Đua người nhật tử, định ra, ở 3 ngày sau. Vì duy trì sở tam thiếu ra, sở ly cũng áp hắn hai vạn lượng. Ở biết do hắn kiếp trước thua, nay một đời không nhất định sẽ thăng dưới tình huống, sở ly còn áp hắn hai vạn lượng, đủ thấy đối sở tam thiếu ra tín nhiệm. Minh Lan tuy rằng nhắc nhở hắn chọn xấu nhất mã, nhưng mỗi người ánh mắt đều bất đồng, hơn nữa đua người khi, sở hữu mã đều là dựa vào đoạn, sở tam thiếu ra chưa chắc liền đoạt đến. Còn nữa mỗi một con ngựa có thể hay không phát huy tiềm lực, cũng cùng cưới ngựa người có quan hệ. Tóm lại, này hai vạn lượng nguy hiểm rất lớn, có khả năng liền ném đá trên sông. Sở ly tiền đào sảng khoái, sở tam thiếu ra tiếp tiền, vạn phần cảm động nhắc nhở Minh Lan một câu, ta đại ca cũng coi như là cái bại gia tử, người hảo hảo quản quản hắn Rốt cuộc ai mới là bại gia tử A Minh Lan vẻ mặt hát tuyến, sở ly cái chán luận nhảy, mà sở tam thiếu ra tắc đem ngân phiếu xùy trong lòng ngực, thả người nhảy cửa sổ như thế nào tới như thế nào lõi người. Sở Ly đôi mắt nhắm, dơ tay đỡ chán, chờ hắn mở to mắt thời điểm, trước mặt nhiều một con nhỏ dài ngu di, tu bổ chỉnh tề, mượt mại như trân châu lòng bàn tay nhẹ động Sở Ly ngẩn đầu xem ra Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan chiều hắn trước mắt. Sở Ly khỏe miệng trừ hạ, đem ngăn kéo mở ra, cầm một phen ngân phiếu phóng tới Minh Lan trong tay. Nhìn đến kia một chồng ngân phiếu, Minh Lan sợ ngây người. Nàng vẫn luôn biết Sở Ly có tiền. Bằng không cũng không thể tùy tiện mua một cái lại một cái sân, lại không nghĩ rằng hắn như vậy có tiền, tùy tiện đếm hạ, liền có mười mấy vạn lượng, vẫn là như vậy tùy tiện đặt ở trong ngăn kéo, nàng líu lươi nói, ly vương phủ có phải hay không phụ trách đến ngân phiêu à? Này cũng có thể mơ thấy. Thấy Minh Lan khỏe mắt lại trận tròn vài phần, tiểu diễm cánh môi trương đại, hắn ấy mắt tràn ra vài phần yêu dã cười tới, nói, nói giỡn. Hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng này tiền này đây chức vụ chi liền mang về vương phủ đâu. Đây là lấy quyền như tư, nàng hung hăng trừng mắt nhìn sở ly liếc mắt một cái, lại nghe hắn từ từ nói, vương phủ cũng không có nhiều có tiền, chỉ có hai tòa mỏ vàng. Minh Lan! Này so phụ trách đến ngân phiếu ác hơn được không? con chỉ có hai tòa mỏ vàng. Này lươi biếng không thèm để ý ngữ khí, đổi cá nhân nghe xong phòng trừng đều có thể phun hắn vẻ mặt huyết. Nàng có chút không tin nói, không phải nói giỡn. Minh Lan cái gì ý tưởng đều biểu hiện ở trên mặt, vừa thấy liền biết, sở ly cười nói. Tổ phụ từ bỏ ngôi vị hoàng đế, tiên hoàng đăng cơ sau, liền thưởng tổ phụ hai tòa mỏ vàng, chỉ cần đại Chu vương triều một ngày bất diệt, mỏ vàng liền một ngày về ly vương phủ đời sau đế vương nếu thu hồi, tội cùng khi sư diệt tổ, tổ phụ ở khi, phái người đi đảo 3 năm, phụ vương chỉ làm người nhìn mỏ vàng, tương lai ta kế thừa vương vị, thiếu tiền khiến cho người đi đảo. Cùng đế vị, cùng bạn giảm giang sơn so sánh với, kẻ hèn hai tòa mỏ vàng thật đúng là không tính cái gì. Tóm lại, Lý Vương phủ không cần vì tiền phát sầu, không có khiến cho người đi đào là được, mỏ vàng liền ở nơi đó, ai cũng lấy không đi, hơn nữa không có một cái vương triều có thể vĩnh tồn bất diệt, kiến triều sơ, mấy thế hệ đế vương đều là minh quân, quốc phú dân cường liền dễ dàng ra bại gia tử, phú bất quá tam đại lời này cũng là có thể dùng ở hoàng gia trên người. Minh Lan tâm đều run rẩy, ngẫm lại bá phủ, vì một cái nho nhỏ tức vị đều tranh cái vỡ đầu chảy máu, vương gia tay cầm mỏ vàng, không thiếu tiền dùng đều lười phái người đi khai thác, có thể không nhận người nhớ thương sao, hoàng thượng không để bụng, đoạt không đi, nhưng ly vương phủ lao vương phi các nàng có thể cam tâm sao, nàng hỏi, vương phủ có mỏ vàng sự, lao vương phi biết không? Sở ly nghĩ nghĩ nói, lao vương phi hẳn là biết, tam lão ra bọn họ, có khả năng không biết. Việc này biết đến người không nhiều lắm, kia hai tòa mỏ vàng vẫn là lao vương gia phát hiện, triều đình cùng lao vương gia thêm lên cũng bất quá mới khai thác 7-8 năm, ly vương phủ cùng mặt khắc vương phủ so sánh với, chư bỏ hoàng thượng ban thưởng nhiều chút, cũng không có gì khác nhau, nếu không phải vương gia nói, hắn cũng không biết. Tiên hoàng ban thưởng mỏ vàng cấp lao vương gia, lão vương phi khẳng định biết, nhưng là tài không ngoài lộ, không ai sẽ đem mỏ vàng treo ở bên miệng, hơn nữa lao vương gia tổng dạy dỗ bọn họ phải có kiếm tiền bản lĩnh. Ngông Tổ ấm nói thật dễ nghe là dính tổ tông quang, kỳ thật là hướng tổ tông nhóm trên mặt bôi đen. Hướng hồ mỏ vàng lại không thể phân, ai là vương gia, liền về ai quảng, nhị lão gia bọn họ biết đến càng nhiều sống càng không khoái hoạt. Đồng dạng đều là lão vương gia thân sinh, dựa vào cái gì vương gia liền phá lệ có được nhiều chút, không biết ngược lại vui sướng chút. Sở ly nói có lý, Minh Lan thâm chấp nhận, nàng thấu tiến lên, hỏi việc này có thể làm tam thái thái biết không? Sở ly rỗi tay muốn ở Minh Lan chóc mũi điểm một chút, Minh Lan nghĩ đến lần trước nàng chóp mũi có mặc sự, một cái tắt đem hắn tay cấp chụp bay, sở ly vẻ mặt vô tội, ta trên tay không mặc, kia cũng không cho người điểm. Minh Lan hử cái mũi nói Mới vừa nói xong, sở ly tay vừa động liền ở nàng cái mùi thượng điểm một chút, Minh Lan khí lấy đôi mắt chứng hắn, hắn nói, ngươi đây là muốn dụ hoặc tam thái thái tranh vương vị. Cái gì kêu rụ hoặc ra? Đời trước hắn cử binh tạo phản, ly vương phủ liền có hai cái vương ra, một cái là hắn, một cái là tam lao ra. Bất quá hắn bị triều đình phế đi, nếu tạo phản không thành công, chính là bình dân ba cánh. Nhân ra vẫn luôn có tranh vương vị tâm, đến nỗi có hay không kêu bản lĩnh, nàng cũng không nói lên được. Dù sao nhân ra đời trước là được như ý nguyện Không thể nói sao Nàng hỏi Minh Lan vẻ mặt chờ đợi Sở ly biết nàng ý tưởng Lão vương phi là lao vương gia nguyên phối vợ cả Lại một mực chắc chắn vương gia chính là nàng thân sinh Biết việc này người lại không nhiều lắm Bọn họ liền tính biết Cũng rất khó chứng thực Mà trong vương phủ Trừ bỏ vương gia Cũng chỉ có tam lão gia là lao vương phi thân sinh Nàng cũng là đau nhất tam phòng Tam thái thái nếu là biết vương phủ có mỏ vàng Chỉ cần ngồi trên vương vị Là có thể tọa ủng hai tòa mỏ vàng, nàng đoạt vương vị tâm sẽ càng gấp không chờ nổi. Mà làm chuyện xấu càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Nay đảo vẫn có thể xem là một cái hảo kế sách, chính là phụ vương khả năng sẽ nguy hiểm một chút. Tuy rằng vương gia cùng vương phi hòa ly, hắn nhìn đến vương gia cũng hơn phân nửa không có gì sắc mặt tốt, nhưng tóm lại là phụ thân hắn, sở ly cũng không tưởng lấy vương gia mạo hiểm. Nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không có càng tốt dụ địch chi sách. Tư sầm một lát, sở ly liền gật đầu Có thể nói, vương gia võ công cao cường, bên người còn có ám vệ không rời thân, tưởng tính kế hắn không dễ dàng, bằng không lão vương phi có thể nhận đến bây giờ còn không hạ thủ, hiện tại lại có hàn bình ngọc, liền càng không sợ. Thấy sở ly đồng ý, Minh Lan thấp phỏm bất an tâm bồng, đôi mắt cũng đi theo sáng người lên. Lúc này, bên ngoài tứ nhi gó cửa, Ơ, thế tử phi. Tiến bảo, tứ nhi đẩy cửa tiến vào nói, thế tử phi. Tâm cô nương cắt nàng ngày mai mời trường nhạc quận chúa cùng ngụy quốc công phủ vài vị cô nương tới vương phủ ngắm hoa. Minh Lan trên mặt tươi cười mai một vài phần, nhàn nhạc nói, ngày mai ta tiến cung. Bích Châu đứng ở một bên, có chút lo lắng nhìn nàng nói, lão vương phi làm ngài lấy đức thu phụ người, ngày ngày mai tiến cung, lão vương phi nên không cao hứng. Minh Lan hai mắt vừa lật, ta đây còn không cao hứng đâu. Rõ ràng có thể ở vương phủ đi ngang, không thể ngăn trở tiêu nhu thỉnh trường nhạc quận chúa vào phủ liền tính liền tránh đi đều không cho, nàng tính tình nhưng không có các nàng tưởng như vậy hảo. chương 528 Lê Nghĩa G, 1C F, T, L, G So 39, G 3km 6 A, Nam 41 t Sở liệu, ngày hôm sau Minh Lan đi trường huy viện thỉnh an thời điểm, Lào Vương Phi làm nàng hảo sinh chiêu đái trường nhạc quận chúa mấy cái Minh Lan nhàn nhạt nói, Vương Phủ Việc trước mắt vẫn là trình mụ mụ giúp ta ở Quảng, sẽ không ra bại lộ phía trước Hoàng thượng cùng Liêu Phi thưởng ta không ít đồ vật, ta làm hai kiện tiểu hiếm một đôi giày đầu hổ tính làm tạ lễ, tính toán hôm nay tiến cùng một chuyến. E giờ! Lao Vương Phi lúc ấy mày liền nhăn chặt, thế nào cũng phải hôm nay tiến cùng không thể sao. E giờ! Đối! E giờ! Phi đi không thể. E giờ! Minh Lan không nói chuyện, xem như cam chịu. E giờ! Tam Thái Thái liền cười nói, phía trước ngươi cùng trường nhà quận chúa ở ngụy quốc công phủ nháo không thoải mái. Lào Vương Phi làm người lấy đức thu phục người, trở về cân nhắc như thế nào đối mặt trường nhạc quận chúa, cân nhắc nhiều thế này thiên, không nghĩ tới. E giờ! Không nghĩ tới Minh Lan lựa chọn tránh đi. E giờ! Dừng một chút, Tam Thái Thái nói, trường nhạc quận chúa làm không đúng, có thất ngụy quốc công phủ lệ nghĩa, người thân là Ly Vương Phủ Thế Tử Phi, các nàng tới khi, khách khí tương đãi ăn ngon uống tốt chiêu đãi trường nhạc quận chúa nhất định ấy nấy, tiến cung đưa tiểu hiếm, lại không phải Phi hôm nay không thể. Đảo như là ngươi sợ trường nhạc quận chúa, không dám đôi mặt nàng dường như. E giờ, Minh Lan Thình lình cười, nàng lớn lên có như vậy hảo lừa dối sao? Nàng cười nói, như tam thẩm lời nói, ngươi cũng cảm thấy trường nhạc quận chúa làm không đúng. Mấy ngày này, cũng đủ nàng tỉnh lại, ta nhưng không gặp nàng cùng ngụy quốc công phủ cô nương tới cửa bồi câu không phải. Vẫn là tam cô nương các nàng thịnh tỉnh tương ngợi mới đến, ngẫm lại lúc trước tướng công vì ta buộc tội thái hậu. Cho tới bây giờ ta suýt nữa bị hoành ra ngụy quốc công phủ, nhân ra tới cửa Ta còn phải ăn ngon, uống tốt chiêu đãi, người khác ta không biết, dù sao tướng công cảm thấy rất buồn cười, tam thẩm không cần khuyên ta, ta cùng trường nhạc quận chúa quan hệ hảo không được, ta cũng không có gì sự yêu cầu cầu trưởng công chúa cùng ngụy quốc công phủ. E giờ, không phải Minh Lan đem nói đến quá vậy toàn, người sống ở thế, luôn có cầu người thời điểm, thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu, nhưng trường nhạc quận chúa bằng hữu như vậy, nàng treo cao không nổi, nếu có cái gì về khó, sở ly cùng vương.